xoát một cái người thần bí kia kéo mình t r ư n g bảo lộ ra một bộ thuần túy từ kim loại đen khung xương tạo thành cao lớn thân thể cùng các loại xem ra liền tràn ngập lực uy hiếp máy móc bộ phận hắn một tay dựng lên không chút hoang mang tuyên tiếng niệm phật nam mô an n u đa la tam miễu tam bồ đề bần tăng đã không có phương diện này cảm giác mặc dù vẫn cảm thấy ngứa nhưng hoàn toàn có thể nhẫn lại tựa như là tại trực diện một trận ảo giác câu trả lời này chính là cờ di tín vừa rồi vấn đề kia hắn quả nhiên là một máy móc tăng lữ sinh hoạt tại mảnh này hoa nguyên n g máy móc tăng lữ cờ gì t ì n lông mày nhớ lên như vậy đổi một loại đâu n g u y ệ n ngươi dục vọng đều phải thỏa mãn một giây sau hứa lập ngôn cùng hắn năm tên bảo tiêu phát hiện bên ngoài thân ngứa tại dần dần yếu bớt mà tên kia máy móc tăng lữ lấp lóe hồng quang đôi mắt đột nhiên sáng rõ tiếp cận máu tươi b ộ c phát ngươi quả nhiên là một giác tình giả tín ngưỡng chấp thuế mạng đà la giác tình giả tên kia máy móc tăng lữ lẩm bẩm một câu tiếp lấy chắp tay trước ngực bình tính nói nữ thí chủ bẩn tăng không phải tỉnh pháp sư đệ bọn hắn còn có thể miễn cưỡng k h ô n g chế được nổi chính mình hắn nói chuyện thời điểm hứa lập ngôn cùng kia năm tên bảo tiêu đã c á t tìm địa phương tránh né cùng nguy ngọc lư k ế kỷ vân hạ bọn hắn triển khai bắn nhau cái này máy móc tăng lữ ở vào bắn nhau khu vực trung tâm bị từng mai từng mai đạn lạc đánh trúng lại sừng sững không ngã phảng phất chỉ là gặp một trận mưa to c ơ gì tin đệ lại mình phân hông có chút túi người chào nói nhưng nhìn ra được ngươi cũng có nhận đến ảnh hưởng trên mặt nàng tiếu rung hiện lên nhưng lại lộ ra có chút thần thánh mạng đà la tại ngươi tà trong lòng thí chủ thế sự đều hư hảo dục vọng cũng như là ngươi trầm mê ở nhục thân mang tới khoái cảm chắc chắn sẽ bị nó trói buộc biến thành giữa trần thế một con mẫu thú kia máy móc tăng lữ điện tử hợp thành âm lại mang ra mấy phần t ử bi cảm giác hắn lần nữa hợp tay hình chữ thập trang nghiêm nói ra lục đạo luân hồi x u ấ t sinh đạo cái này máy móc tăng lữ vừa dứt lời cờ dì tỉn đã nhìn thấy đếm không hết dã thú hư ảnh cái này có sói có hổ có linh cầu có lợn rừng toàn bộ đều dùng xanh mơn mận con mắt nhìn xem nàng dạng n à y nhìn chăm chú cờ dì tỉn bản thân nhận biết đột nhiên xuất hiện biến hóa nàng phát hiện mình không biết lúc nào cũng biến thành một con sói bao trùm lấy màu xám đen thô lông rủ xuống một chút s u y ế t cỏ khô cái đôi nàng có chút kinh hoàng có chút mờ mịt muốn mở miệng nói chút gì lại chỉ phát ra thú loại thanh âm nga ô theo hứa lập nôn cợ dĩ tin cùng mặt khác ba tên kẻ tập kích đột ngột lại quỷ dị út sấp trên mặt đất tứ chi chống đất phát ra ngao ô tiếng tê ơ trong ánh mắt của bọn hắn tựa hồ cũng mất đi trí tuệ q u a n mang ha ha hứa lập nôn nhịn không được cười một tiếng đi ra tránh né chỗ có chút nghĩ mà sợ lại có chút phấn khởi nói các ngươi sẽ không cho là ta chỉ có một ít phổ thông bảo tiêu thuần dựa vào từ công hội mời tới cao cấp thợ săn hỗ trợ à. nếu không có tịnh niệm đại sư ta lại thế nào khả năng sớm biết có người muốn ám sát ta hứa lập ngôn năm tên bảo tiêu bản năng như đầu nhìn về phía tên kia máy móc tăng lữ t i n h niệm mặc dù không có mặc tăng bảo khoác c ả xa phơi bày kim loại khung xương cùng hỏa lực nặng tạo thành thân thể nhưng vẫn là duy trì cao tăng diễn xuất bình thản nói một câu bần tăng chiếu rõ bản thân lấy được trọng yếu nhất thần thông là dự báo hắn vừa dứt lời nam n g a i vị trí tiếng súng đ ố n g nhiên trở nên mơ hồ cả tòa cao ố c tùy theo lay động nháy mắt phá thành mảnh nhỏ như là một trận mơ n g ộ hứa lập ngôn b n g nhiên dùng mình một cái phát hiện mình còn tại hội t r ư ở n g trong văn phòng vừa mới để điện thoại xuống thiền sư vừa rồi hứa lập ngôn gấp rút nghiêng đầu nhìn về phía bảo bọc mang m ũ chùm trường bảo máy móc tăng lữ tịnh niệm không chờ hắn nói xong tịnh niệm nhẹ gật đầu bần tăng cũng bị kéo vào một trận huyễn cảnh cùng cờ gì t ỉ n thi chủ đ ỏ sức một chút cái này rất giống chấp thuế m ặ t nhân chỗ lĩnh vực cái nào đó năng lực m ặ t nhân đây không phải phản trí giao tín ngưỡng chấp thuế sao cha sứ hắn không phải hẳn là tại bệnh viện số một sao bọn hắn còn tới khắc giác tình giả hứa lập ngôn vừa sợ vừa giận đứng lên trước mắt không có cách nào xác định cờ gì tỉn có vấn đề hay không trong ảo cảnh biểu hiện của nàng giống như là dục vọng trí thánh giáo hội nếu như nàng xác thực tham dự vậy nói rõ tối sơ thành bên kia có người muốn ta chết tịnh niệm thấp tuyên một tiếng phật hiệu hứa thí chủ vẫn làm a u rời khỏi nơi này trở về trong phủ vừa rồi như vậy một trận cộng đồng viễn cảnh để thân phận của hắn triệt để bại lộ năng lực cũng hiện ra hai cái cái này khiến hắn dự báo đến m a n h liệt nguy cơ tốt hứa lập ngôn rút ra súng lục của mình đi hướng cổng bên ngoài năm cái bảo tiêu lập tức vây quanh tựa như là từng mặt tấm khiên thịt người bọn hắn đều làm tốt dùng thân thể của mình đỡ đạn chuẩn bị chỉ cần thành chủ bất tử người nhà của bọn hắn tất nhiên có thể được đến nhất thích đáng chiếu cố tiếp xuống tối cao tình trạng báo động hứa lập ngôn phân p h ó một câu vâng thành chủ trong đó một tên bảo tiêu hồi đáp hắn chợt bồi thêm một câu chúng ta vừa rồi cũng bị kéo vào cái kia huyễn cảnh biết xảy ra chuyện gì hứa lập ngôn nhìn về phía tên này bảo tiêu phát hiện hắn xem ra rất mệt mỏi mắt quần thâm tương đương nặng một đôi mắt ngược lại là có chút thâm thúy ừng hứa lập ngôn gật đầu chờ chuyện này triệt để kết thúc ta sẽ không keo kiệt khen thưởng lúc này tình n i ệ m trong mắt hồng quang đột nhiên trở nên nồng đậm hắn phụ trợ c h ì m nói cho hắn trước đó ở bên ngoài bảo tiêu chỉ có bốn cái mà ý thức của hắn tin tưởng Bảo trong i ê u số l bọn họ có bốn cái ánh mắt hơi có vẻ đờ đẫn cùng ngốc trệ phảng phất đối mặt không phải thành chủ mà là có sinh tử đại thù địch nhân không có nửa điểm trì hoãn cũng không có chút gì do dự bọn hắn n h a o n h a o b ắ c cỏ phanh phanh phanh n a m khẩu súng họng súng bên trong phun ra hỏa tình nhiều viên đạn trút xuống hướng hứa lập nôn t r ư ơ n g năm mươi ba hoa văn tịnh niệm may mắn nhất chính là mình mặc dù không phải một cái chuyên nghiệp bảo tiêu nhưng vẫn là ghi nhớ lấy một điểm một lát không rời cố chủ từ đầu đến cuối đợi tại có thể sử dụng thân thể giúp hắn đỡ đạn phạm vi bên trong cho nên hắn một bên tại sử dụng xúc sinh đạo một bên đã búng ra kim loại khớp nối bổ nhào vào hứa lập nôn trên thân đương đương đương từng mai từng mai đạn bắn vào đầu của hắn phía sau lưng đánh ra vẩy ra hỏa t ì n h cùng không rõ ràng lần ký đây không phải tấm khiên thịt người đây là chân chính tấm khiên bọc thép bịnh hứa lập nôn va vào sàn nhà kém chút bị nặng nghề dị thường máy móc tăng lư ép tới ngất đi mà lúc này đây tịnh niệm x ú t sinh đạo đã sinh ra hiệu quả tia năm tên bảo tiêu nhao nhao p h ụ phục hướng xuống phảng phất đã không thích đứng hai c h â n đứng bọn hắn hoặc phát ra ngao ô thanh âm hoặc ý đổ nâng lên chân sau đi tiểu chỉ có mắt q u ầ n thâm khá nặng cái kia còn có thể miễn cưỡng đứng chỉ là rủ xuống hai tay như là một con xâm nhập thế giới loài người viên hầu hắn cũng giống viên hầu đồng dạng đoạt tại tịnh niệm đứng dậy trước vừa chạy vừa nhảy phóng tới đầu bậc thang án lấy tay vịn vọt hướng phía dưới trong quá trình này hắn cũng không có phát ra dã t h u gào thét mà lại như điên cao giọng hô nổ chết bọn hắn nổ chết bọn hắn tịnh niệm phảng phất lắp lo s o á t một cái liền mang theo hứa lập ngôn đứng lên hắn nhìn đầu bậc thang cẩn thận nói ra chúng ta từ cửa sổ nhảy đi xuống được kém chút liền bị loạn súng bắn chết hứa lập nôn chưa tình hồn chỉ có thể hoàn toàn tin cậy tịnh niệm thiền sư tịnh niệm một cái tay ôm lấy hắn hai đầu gối khớp nối hơi gấp dễ dàng đến trước bên cửa sổ đánh vỡ pha lê nhảy xuống biến thân giã thu bốn tên bảo tiêu tùy theo khôi phục lại bọn hắn đầu tiên là mờ mịt nhìn một chút lẫn nhau sau đó bản năng đi theo tịnh niệm từ vỡ vụn chỗ cửa sổ nhảy đến thợ săn công hội cửa sau bên ngoài lúc này phu cận thành chủ vệ đội đã tập kết đem hứa lập ngôn vây chật như nêm cối hứa lập ngôn ngồi lên đặc biệt định chế chống đạn ô tô về sau khôi phục một chút chấn định trầm giọng phân phó lên lái xe hồi phủ nói xong hắn nhìn về phía ngồi vào bên cạnh máy móc tăng lữ t i n h niệm dị thường cảm kích nói ra nhờ có thiền sư ngài bằng không ta đã chết rồi nam mô an nậu đa la tam miễu tam bồ đề cứu người một mạng thắng tạo bảy cấp phủ đồ t i n h niệm dùng điện tử hợp thành e m hồi đáp hắn dừng một chút lại bồi thêm một câu mong rằng thành chủ nhớ kỹ trước đó hứa hẹn cho phép chúng ta giáo đoàn đến dã thảo thành giảng kinh không có vấn đề hứa lập ngôn trả lời chém đinh chặt sát nhưng điều kiện tiên quyết là thiền sư các ngươi không thể phái những cái kia dễ dàng phát cuồng tăng lữ đến nếu không ta không có cách nào phục chúng nói thật hắn đối mặt tịnh niệm thời điểm cũng thường xuyên lo lắng bất an bởi vì không biết lúc nào liền sờ đối phương vạy ngược để hắn mất lý trí đang khi nói chuyện xe chống đạn cửa q u a n bế chi này không tính khổng lồ đội xe lập tức lái vào tây nhai hướng mặt phía bắc trở về thợ săn công hội lầu ba phó hội trưởng trong văn phòng c ơ dỉ tin đứng tại cửa sổ thủy tinh về sau nhìn chăm chú lên một màn này mỉm cười nói ra hy vọng đằng sau có thể như ngươi dự tính một dạng phát triển bằng không ta liền muốn bị triệu hồi tối sơ thành bên cạnh nàng đi tới một thân ảnh t r ừ n g một m tám mặc màu đen quần áo giữ lại thường gặp tóc ngắn tướng mạo mặc dù coi như không tệ nhưng mắt quần thâm rất nặng lộ ra không có tinh thần phảng phất đã hồi lâu ngủ không được ngon non g rớt hắn chính là vừa rồi lẫn vào hứa lập ngôn bảo tiêu đội ngũ người kia hắn t ừ cửa thang lầu nhảy đến tầng dưới chót về sau lại từ mặt khác một bên trở lại trên lầu cùng lúc trước duy nhất khác biệt là hắn đã thoát khỏi x u ấ t sinh đạo ảnh hưởng người này che miệng ngáp một cái kế tiếp là không còn sẽ có biến số ta không có cách nào cho ngươi đánh cược chỉ có thể nói hy vọng thành công rất lớn ngươi căn bản không có thực chất tham dự sợ cái gì sau đó thanh toán cơ gì tin chỉ là tại cái kia chân thực viễn cảnh bên trong ra sân qua một lần ai cũng không có cách nào dùng cái này chỉ trích nàng cơ gì tin nhìn bên cạnh người con mắt có chút ướt át cười nói hứa lập ngôn nếu như còn có thể sống sót bất kể như thế nào đều sẽ phòng bị ta kiệt lực hướng tổng bộ yêu cầu đem ta điều đi mà lại nào có nhiều như vậy đạo lý có thể giảng trực tiếp đem ta khống chế lại tìm âu địch khắc dùng giác tỉnh giả năng lực tìm kiếm manh mối cũng không phải không có khả năng nếu như không phải phía trên hạ lệnh ta thật không nghĩ lẫn vào ngươi chuyện này nói đến ngươi vừa rồi cái kia chân thực viễn cảnh năng lực không quá giống đến từ mạt nhân lĩnh vực ngược lại càng tiếp cận p h á i kính ban lân a p h á i kính là chấp trưởng tháng mười một chấp thuế lại xương ảo giác c h i thần mắt quần thâm khá nặng người kia cười cười không để ý đến cờ gì t ì n lời nói khách sáo cái năng lực kia s á c thực thuộc về mạt nhân lĩnh vực chỉ bất quá hắn chơi ra hoa nó gọi ngộng ảo hành trình có thể kích phát mục tiêu một ít ký ức từ đó để hắn sinh ra chân thực ảo giác đ ối có được năng lực này rất nhiều giác tỉnh giả đến nói thường thường chỉ lợi dụng đến trình độ này để cho địch nhân bởi vậy lâm vào m ở mịt xin n ố c sợ hãi trầm mê trạng thái bọn hắn xem nhẹ đây là một cái phạm vi hình năng lực có thể đồng thời kích phát nhiều người ký ức chế tạo cùng tồn tại số nhiều cái ảo cảnh vị này trải qua nhiều lần nếm thử cùng tiến hóa rốt cục nắm giữ đem những này h u y ễ n cảnh nối liền cùng một chỗ kỹ xảo thế là một trận cỡ lớn chân thực h u y ễ n cảnh liền lên diễn mà tại mục tiêu tỉnh lộ trước Cái này, huyện cảnh có này huyện thôi ể duy dùng mấy này trì phút, thế t hoán h là lực, vị năng sẽ đổi miên kỹ xảo dẫn đạo kịch xảo bản đạo dẫn triển.、Thôi、miên phát Thôi là một cái hữu hiệu khoảng cách phi thường nhỏ năng lực mỗi lần muốn sử dụng nhất định phải tiến vào địch nhân năm mét phạm vi bên trong lại có ánh mắt tiếp xúc nhưng khi đối phương tinh thần ra bên ngoài mở rộng cùng người khác nối liền cùng một chỗ cộng đồng chìm vào một cái ảo cảnh về sau tương ứng năng lực giả liền có thể thông qua ảnh hưởng h u y ễ n cảnh đảo ngược làm một chút thô thiện thôi miên đơn giản đến nói chính là trước thôi miên mình, mình cải biến mình đối ứng u y ễ n cảnh sau đó thông qua trên tinh thần kết nối ảnh hưởng người khác u y ễ n cảnh lợi dụng ảo cảnh biến hóa g e o xuống trình độ nhất định bên trong ám chỉ cứ như vậy l i ề n có thể đạt tới hai cái hiệu quả một là tại chân thực u y ễ n cảnh bên trong diễn thử tiếp xuống muốn phát sinh sự tình quan sát mục tiêu nhóm sẽ làm ra cái gì ứng đối có được năng lực gì hai là làm mấy cái có lợi cho về sau hành động đơn giản thôi miên thông qua cái trước vị này mắt quần thâm khá nặng nam tử nắm giữ tịnh niệm đại bộ phận năng lực sớm làm tốt bản thân thôi miên để cho mình một khi không có nhân loại ý thức liền hóa thân thành hiểu được s u lợi tránh hại phi nước đại mà chạy tiếng người la lên viên hầu dùng cái này ứng đối suốt sinh đạo mà lợi dụng cái sau hắn để tịnh niệm cùng hứa lập ngôn bọn hắn đều tiếp nhận bảo tiêu có năm cái thiết lập lặng yên hôn đi vào thôi miên mấy cái kia đồng bạn cờ gì tìm thấy đối phương không có trả lời chỉ có thể cảm t h ắ n nói ngươi cũng đã tại khởi nguyên chi hải bên trong tìm tới chính mình chỉ cần chiến thắng hắn liền có thể tiến vào tâm linh hành lang ngươi cảm thấy là đó chính là đi mắt quần thâm nam tử cười thu hồi ánh mắt đi hướng cửa phòng làm việc c ờ dì tỉn kêu hắn lại nhớ kỹ đem bàn cổ sinh vật mấy người kia mang đến bắt ngai về sau dù sao cũng phải dựng đứng một cái chùm phản diện ta đã để bọn hắn đi qua mắt quần thâm nam tử ngữ khí bình thản nói c ờ dì tin nhìn hắn một cái ngược lại hỏi đã ngươi mới là cha sứ kia bệnh viện cái kia là ai mắt quần thâm nam tử cười cười nói khi hắn cho là mình là cha sứ thời điểm vậy hắn chính là cha sứ nói xong hắn nâng lên hai tay che ánh mắt của mình đi một cái thuộc về phản trí giáo lễ xin toàn thân tâm tin tưởng thần đi xong lễ hắn quay người đi ra cửa phòng cờ d ì tỉn trong đầu liên quan tới hình tượng của hắn đ ỗ n g nhiên trở nên có chút mơ hồ không quá nhớ kỹ tương ứng đặc thù nàng đôi mắt càng thêm b ấ ác hai chân hơi kẹp tiếc nối thở dài đáng tiếc bắt ngai giã thảo thành bệnh viện số một mặc dù phát hiện vấn đề hoài nghi trước mắt cái này chưa chắc là chân chính cha sứ nhưng tưởng bạch miên cùng thường kiến r ư ợ u vẫn như cũ lưu tại hiện trường đem âu đi khắc lôi vân tùng lâm phi phi cùng tự xưng cha sứ ra hỏa chuyển tới bên ngoài trên đất trống thử nghiệm mau chóng làm tỉnh lại phía trước ba vị bọn hắn sở dĩ làm như thế là bởi vì nghĩ đến hứa lập n ô n bên cạnh có cái vĩnh sinh nhân an toàn vẫn rất có bảo hộ mà lại hứa lập n ô n cùng bọn hắn lại không có quan hệ gì song phương mới thấy qua một mặt lẫn nhau ở giữa chỉ tồn tại một cái miệng lời hứa an nguy của hắn kỳ thật cũng không làm sao đặt ở tường bạch miên trong lòng nàng quyết định vẫn là mau chóng để lôi vân tùng cùng lâm phi phi thanh tỉnh hỏi ra n g u y ngọc lưu kế kỳ cùng vân hạ hạ lạc cứu người như cứu hỏa đây mới là cựu điều tiểu tổ đến giã thảo thành bản trước nhiệm vụ có lẽ là cái mũi xảy ra vấn đề cũng có lẽ là nghe quá nhiều mùi giấm nhảy mùi đánh tới tiếp cận hôn mê âu địch khắc hút vào chất khí gây mê rất ít bản thân lại đủ cường tráng vậy mà là cái thứ nhất tỉnh lại hắn nhìn xem tưởng bạch miên cùng thương kiến diệu đ ỗ n g nhiên xoay người ngồi dậy cha sứ đâu chớ quái dậy hắn thương kiến diệu dựng thẳng lên ngón tay làm cái nhỏ r ộ n g một chút thủ thế hắn không dễ dàng như vậy tỉnh tưởng bạch miên tranh thủ thời gian ngăn lại ra hỏa này để người sờ vớt không được đầu não hành vi đương nhiên tưởng bạch miên đại khái đoán được thương kiến diệu ý tứ cha sứ năng lực khá mạnh thiện ở thôi miên một khi tỉnh lại sẽ rất phiền phức hai người đối thoại ở giữa âu địch khắc đã đứng lên nhìn quanh một vòng hắn không có đến hỏi có phải hay không các ngươi giải quyết cha s ứ bởi vì đây là một cái rõ ràng vấn đề hắn chỉ là cảm thán một tiếng các ngươi so ta tưởng tượng mạnh rất nhiều hắn ngay từ đầu chỉ là phán đoán đối diện hai người đến từ đại thế lực có nhất định tiêu chuẩn ai biết tiêu chuẩn này cao đến có chút đáng sợ bây giờ không phải là nói những n à y thời điểm tượng bạch miên chỉ vào hư hư thực thực cha s ứ tái nhật nam từ nói ta cảm giác hắn không nhất định là chân chính cha sứ người tốt nhất liên lạc hạ hứa thành chủ âu địch khắc hồi tưởng chuyện lúc trước cũng ẩn ẩn có một chút hoài nghi bận bịu xuất ra cái kia tại thế giới cũ gọi điện thoại điện tử sản phẩm lợi dụng cơ giới thiên đường dựng bản địa cơ t r ạ n g bấm mã số rất nhanh điện thoại kết nối âu địch khắc t r ư ớ c làm nhắc nhở được đến đáp lại sau đó mới đơn giản báo cáo lên tình huống bên này bởi vì thương kiến diệu một mực đang nháy mắt ra hiệu vốn qua vốn lại ám chỉ âu địch khắc không có sách bọn hắn cụ thể phát huy cái tác dụng gì sau khi cúp điện thoại âu địch khắc đối tượng bạch miên cùng thương kiến diệu nói thành chủ bên kia xác thực nhận chân chính cha sứ tắc kích còn tốt có vị lợi hại bảo tiêu tồn tại có một bộ phận thành chủ vệ đội rất nhanh liền sẽ tới tiếp nhận tường bạch miên c ú i đầu nhìn về phía vẫn còn đang hôn mê lôi vân tùng cùng lầm phi phi chúng ta có thể mang đi hai người kia sao hư hư thực thực cha sứ ra hỏa lưu cho ngươi cái mũi vẫn như cũ đỏ rực âu địch khắc trầm mặc mấy giây nói được các ngươi như thế mang theo người không t i ệ n rất làm cho người chú m ụ lái xe của ta đi hắn màu đỏ việt giã ngay tại bệnh viện số một tới gần nơi cửa chính tạ ơn thương kiến diệu cùng tưởng bạch miên chăm miệng một lời nói ngay sau đó tưởng bạch miên lo lắng hỏi ngươi có hỏi nam ngai bên kia xảy ra chuyện gì sao nàng mặc dù có nhất định suy đoán nhưng vẫn là cần s á t thực tình báo chương năm mươi b ố loạn tượng âu địch khắc ném ra lựu i đạn không lâu liền lâm vào không ngừng nhảy mũi quất cảnh về sau càng là trực tiếp hôn mê đi đối nam nhai dị biến không có gì ấn tượng chỉ mơ hồ có điểm xem xét biết vừa rồi tình huống khẩn cấp tự nhiên không lo được từ thành chủ hứa lập ngôn nơi đó biết được tin tức khác hắn lắc lắc đầu nói ta hiện tại hỏi nói hắn lại cầm điện thoại di động lên gọi một cái khác dãy số thừa cơ hội này tường bạch miên ngồi sổm xuống, xuống tìm tòi lên giả t r a sứ thân thể nhìn có thể hay không tìm tới điểm đầu mối hữu dụng rất nhanh nàng từ giả cha xứ túi láo bên trong móc ra một cái tờ giấy phía trên dùng đất s á m văn cùng tiếng hồng hà đồng thời viết đây là thành chủ đặc phê thông hành lệnh trừ đoạn văn này trên giấy cái gì cũng không có đừng nói con non dấu liền ngay cả ký tên đều không tồn tại hắn chính là cầm dạng này thông hành lệnh dễ dàng tiến bắt ngai tường bạch miên cảm thấy buồn cười nói còn có thể dạng này thương kiến rượu con mắt tỏa sáng tựa hồ có chút ngào ngoe muốn đậu tường bạch miên có phát giác nghiêng đầu cười mắng một câu đừng đi nếm thử ngươi lại không biết thôi miên coi như muốn nếm thử cũng phải tìm khối củ cải khắc cái trương đắp lên đi lúc này âu địch khắc kết thúc trò chuyện nói với bọn hắn ngoài thành kẻ lưu lạc rối loạn đã x u n g tới hỗn loạn tưng ơ bừng quả nhiên tường bạch miên gỡ xuống đai trang bị bên trên treo bộ đàm ý đổ cùng bạch thần long duyệt hồng liên hệ nhưng cái này không thành công phạm vi bên ngoài tường bạch miên thở hát ra đối âu địch khắc nói chúng ta đến trở về nam ngai tìm mấy người bằng hữu miễn cho bọn hắn tại dối loạn bên trong xảy ra chuyện gì ngoài ý mớn âu địch khắc phi thường lý giải lái xe của ta đi thuận tiện đem hai người kêu mang đi được về sau làm sao trả lại ngươi tường bạch miên không có lãng phí thời gian đi k h á c h khí dối loạn nếu như rất nhanh kết thúc liền mở đến công hội nếu là không có liền đến phủ thành chủ bên ngoài trên xe còn có một phần giấy thông hành đặc biệt âu địch khắc nói đơn giản nói thương kiến diệu cùng tưởng bạch miên không có dài dòng nữa phân biệt cong lên lôi vân tùng lâm phi phi phi nước đại đến bệnh viện số một tới gần nơi cửa chính dùng âu địch khắc cho chìa khóa mở cửa lên xe chạy ra ngoài tận đến giờ phút này phân công hướng bên này thành chủ vệ đội mới vừa vặn đổi tới bởi vì bọn hắn có giấy thông hành đặc biệt không có phí chút sức lực liền thoát ly vòng cây ra bắc ngai tiến vào trung tâm quảng trường đến nơi này tiếng súng càng thêm rõ ràng đến từ bốn phương tám hướng trên mặt đất nắm chắc không rõ thi thể có t r ắ n g nhiên có tiểu hài có nam tử có nữ tính có mặc tương đối trình tề có quần áo rách rách dưới dưới có thi thể tản khuyết không đầy đủ có phảng phất bị bóc chết có thành vệ quân bộ dáng có cầm súng ống phảng phất phổ thông thợ san máu của bọn h ắ n vẩy vào trên mặt đất cùng đại lượng vết đạn h ò a lẫn cũng không ít người ngồi tại bên đường cửa ngõ hướng miệng bên trong đút lấy bánh c a o lương thất thần nhìn chăm chú lên dối loạn đã không gia nhập cũng không chống cự thấy cảnh này tưởng bạch miên cùng thương kiến diệu ngắn ngủi không người mở miệng qua m ấ y giây tưởng bạch miên lần nữa gỡ xuống bộ đàm thử cùng bạch thần long duyệt hồng liên hệ lần này bên kia có hồi âm các ngươi ở đâu tưởng bạch miên cố gắng để cho mình ngự khí bảo trì bình ổn miễn cho để tổ viên trở nên bối rối cùng khẩn trương bạch thần tiếng nói mang theo một chút tạp tiếng vang lên chúng ta tại hướng cửa hàng súng a phúc đổi kẻ lưu lạc x ô n g tới thời điểm chúng ta còn tại đ ô n g nai trực tiếp tìm cái địa phương tranh né hiện tại đợt thứ nhất dối loạn đã tàn ra đại lượng người không còn tập trung chúng ta dự định trở về đem gian phòng bên trong vật tư chuyển tới dịp bên trên sau đó lái xe tiếp ứng các n g ư ờ i từ đông ngai cửa thành rời đi đợi đến thế cục bình ổn xuống tới lại về thành rất tốt chúng ta tại cửa hàng súng a phúc bên ngoài ngõ hẻm kia hội hợp tường bạch miên tán một câu ra hiệu thương kiến diệu đem âu địch khắc màu đỏ việt giã lái vào nam ngai đương đương thanh âm vang lên theo ngẫu nhiên bay tới đạn đều bị xe chiếc trang bị thêm thật dày thép tấm cùng kính chống đạn cạn lại nam n g a i tình trạng so trung tâm quảng trường càng nghiêm trọng hơn bên đường thậm chí có một cô huyết thủy đang c h ạ y đại lượng người chết tại trên đường thi thể khắp nơi đều là có mắt vẫn mở tràn ngập không cam lòng cùng nghĩ hoặc thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một hai cái người sống nhưng đại bộ phận đều nhanh muốn không được chỉ là bản năng phát ra trên thống khổ tường bạch miên ánh mắt quét qua ở giữa đột nhiên chỉ vào một chỗ lái qua kia là bọn hắn đến giã thảo thành sau ăn nhà thứ nhất nhà hàng danh tiếng lâu năm tiệm mì lúc ấy lão bản dung hợp không ít tiếng địa phương khẩu âm cùng kiên trì từ thư viện mượn sách dạy bảo cháu trai biết chữ hành vi cho tưởng bạch miên bọn người lưu lại khắc sâu ấn tượng kia ăn ngon mì dầu cay cũng giống như thế lúc này trong quán một mảnh hỗn độn thái dương hoa dâm lão bản ngã trên mặt đất cái chán nước cái lô lớn máu tươi nhuộm đỏ quần áo đã là không có sinh khí phía sau của hắn chính là góc tường ngồi sổ một cái bảy tám tuổi tiểu nam hải đang ở nơi đó run lẩy bẩy chung quanh bọn hắn tán lạc mấy quyển mưu đồ họa chiếm đa số thư tịch tiệm m ì một bên khác duy nhất không có bị lật tung cái bàn chỗ ngồi hai người một cái là xem ra t r ư ừ n g ba mươi tuổi nam tử một cái là bảy tám tuổi tiểu nữ h à i bọn hắn cúi đầu phần phật t ăn trong tô mì sợi với bên ngoài hỗn loạn cùng tiếng súng làm như không thấy có thai như điếc thương kiến diệu dừng xe về sau tưởng bạch miên lập tức mở cửa nhảy xuống một bên đưa tay nhắm chuẩn ăn mì nam tử một bên di chuyển nhanh chóng lấy tới gần tiệm mì lao bản cùng phía sau hắn tiểu nam hải không cần làm những kiểm tra khác nàng vẹn vẹn từ tín hiệu điện tình hướng liền có thể phán đoán lão bản đã chết rồi ă n mì nam tử nhanh lên đem trong chén còn sót lại hành đào tiến mình miệng bên trong liếm liếm đúa đầu vẫn chưa thỏa mãn đứng lên đem tiểu nữ hải ngăn tại sau lưng tiểu nữ hải kia khuôn mặt vô cùng bẩn ánh mắt lại rất sáng nàng không có đình chỉ ba miệng cũng thành hai ngụm ăn còn lại mì sợi thương kiến diệu nhận ra nam tử kia hắn làn ra cổ đồng có trương mặt chữ quốc tướng mạo có chút chất phác chính là trước đó trả lời âu địch khắc vấn đề nói cho hắn giả cha sứ hành tung hoang dã kẻ lưu lạc thấy tưởng bạch miên cùng thương kiến diệu súng đều chỉ mình cái này hoang dã kẻ lưu lạc lộ ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn các ngươi nổ súng đi là ta giết hắn không cho chúng ta ăn ta chỉ có thể tự mình đ o ạ n tự mình nấu bằng không người đều phải chết đói nhớ lại chuyện này nét mặt của hắn lại có chút v ạ n mẹo thanh âm cũng biến lớn không ít tất cả mọi người là người chúng ta chẳng lẽ liền không xứng còn sống chúng ta cũng là người chẳng lẽ liền phải chết đói tường bạch miên nhìn xem hắn cùng sau lưng của hắn lưu luyến không rời b u ô n g xuống bắt đua tiểu nữ hải chậm chạp không có bóc cỏ cách m ấ y giây phịch một tiếng súng vang lên tên nam tử kia ngã xuống ngực có máu tươi t u ấ n ra nổ súng là thương kiến rượu tiểu nữ hải kia chết lặng nhìn xem một màn này không khóc cũng không có hô tưởng bạch miên hơi nghiêng đầu nhìn về phía thương k i ế n l í n rượu chỉ gặp hắn hai tay cầm súng ngắm lấy phía trước thần sắc có chút ngưng trọng biểu lộ nghiêm túc dị thường thu hồi ánh mắt tưởng bạch miên cấp tốc phân phó nói đem hai người bọn họ đều mang lên cùng tiểu bạch bọn hắn hội hợp nếu như cứ như vậy đặt vào mặc kệ cái này dối loạn thế cục hạ hai cái tiểu hài không có một điểm đường sống đến lúc đó chờ giã thảo thành khôi phục ổn định lại nghĩ biện pháp tham trí thương kiến rượu gật đầu Che chở hai cái h hai ở c tiểu hài bên trên màu đỏ việt d ã một cái cùng hôn mê lôi vân tùng lâm phi phi chen ở ghế sau một cái tiến vào phụ xe đợi tại tưởng bạch miên bên cạnh hai cái tiểu hài không khóc náo không có phản kháng tựa hồ đã bị dọa sợ đợi đến cỗ xe dần dần rời xa danh tiếng lâu năm tiệm mì tiểu nam hải cùng tiểu nữ hải mới tựa hồ tỉnh lại đồng thời bổ nhào vào trên cửa bọn hắn nhìn qua kia hai cỗ thi thể t h ê tâm liệt phế hô r a ra. b a ba, ba. cửa hàng súng a phúc chỗ trong ngõ nhỏ long duyệt hồng vội vàng ở giữa vung vẩy cánh tay phải bóp c ò ẩm một cái không biết từ nơi nào nhảy lên ra cầm đao kẻ lưu lạc ngửa mặt đổ xuống run rẩy khởi thân thể so với ban đầu long duyệt hồng hiện tại đã tương đương chấn định chết ở trên tay hắn hoang dã kẻ lưu lạc không có mười tên cũng có bảy tám cái hắn cùng bạch thần rời đi đông nhai ẩn núp chỗ về sau liền dọc theo người ít nhất lộ tuyến hướng cửa hàng súng a phúc trở về nhưng cho dù là dạng này cũng đụng phải không hoang giết mắt đỏ đoạt mắt đỏ phải ít mắt mắt duy nhất cần lo lắng chính là tùy thân mang theo đạn dược chỉ thấy tiêu hao không có thời gian bổ sung đương nhiên trên đường cũng không phải không có thời điểm nguy hiểm long duyệt hồng cùng bạch thần có gặp được một c h i thanh lý hoang dã kẻ lưu lạc quân bảo vệ thành tiểu đội cũng không biết là c h i tiểu đội này tinh thần căng cứng phản ứng quá độ đem bọn hắn cũng làm thành loạn dân vẫn cảm thấy bọn hắn chỉ có hai người thế đơn l ự cô lại ý đồ tiêu diệt bọn hắn cũng may c h i tiểu đội kia đành phải năm người bạch thần lại sớm khám phá ý đồ của bọn hắn một phen loạn chiến về sau bọn hắn vứt xuống hai cỗ thi thể triệt hồi khác n õ nhỏ cái này khiến long duyệt hồng có chút nghĩ mà sợ lại có chút hưng phấn bởi vì trong đó một tên quân bảo vệ thành là hắn một phát nổ đầu xử lý với hắn mà nói đây là khó lường thành cựu tiến cửa hàng súng a phúc bạch thần ánh mắt quét qua nội tâm lập tức hơi trầm xuống nơi này mua bán rất nhiều súng ống cũng không thấy khắp nơi đều r ố i bời thoạt nhìn như là bị người đoạt qua cơ hồ là đồng thời trên lầu truyền tới phanh phanh phanh súng văng lên thanh âm này lúc ngừng lúc tục để người lo lắng nam di long duyệt hồng nhìn bạch thần nói cái danh tự bạch thần biểu lộ chừa biến gật đầu chúng ta đi lên xem một chút nói xong nàng lại bồi thêm một câu gian phòng bên trong còn có không ít vật tư được long duyệt hồng không có phản đối chỉ là đem nòng súng có chút nóng lên rêu băng thu hồi đổi liên hợp 202 súng ngắn đổ đ ầ y đạn đi tới cửa hàng súng a phúc cửa sau bọn hắn thông qua cổng t à vò ngắm nhìn viện tử xác định dịp còn dừng ở vị trí cũ rất hiển nhiên v ọ t tới bên này hoang dã những người lưu lạc tạm thời đối xe không có hứng thú mà bọn hắn lại không có phát hiện trong xe ẩn giấu không ít vật tư đi vào thang lầu từng cỗ thi thể ánh vào long duyệt hồng cùng bạch thần tầm mắt bọn hắn có nam có nữ hoặc nằm sấp hoặc ngửa đều là bị bắn mà chết bạch thần nhanh chóng quét một lần vô ý thức bước nhanh hơn nhanh đến lầu hai lúc phía trên tiếng súng lại vang lên bạch thần đem lưng e o ép tới rất thấp cẩn thận từng ly từng tí đi lên di động long duyệt hồng bắt t r ư ớ c động tác của nàng theo sát ở phía sau vòng qua chỗ ngặt bọn hắn trông thấy năm sáu tên cầm vũ khí nam tử đang cùng lầu hai cái nào đó gian phòng bên trong người đối xạ trước người của bọn hắn thi thể dày đặc cơ hồ trồng thành đống bạch thần không do dự nâng lên hai tay hướng đám kia thoạt nhìn như là hoang dã kẻ lưu lạc nam tử liên tục xa kích long duyệt hồng cũng không nhiều hỏi làm ra động tác giống nhau phanh phanh phanh phanh phối hợp bên trong đánh trả bọn hắn bắn hết đạn thanh lý mất phía trước tất cả địch nhân là chúng ta ngay sau đó bạch thần hô to một tiếng nam di thanh âm lập tức truyền ra mau lên đây bạch thần cùng long duyệt hồng chạy đi lên trông thấy trong phòng kia tránh một đống người có n a m di cốc thường nhạc những n à y cửa hàng súng a phúc cổ đông có những cái kia làm ra thị sinh ý nghiên kỷ không giống nhau nữ tử các nàng núp ở bên trong hơi có chút run lầy bầy mà canh giữ ở cổng không có để một cái hoang dã kẻ lưu lạc xông lên chính là an như hương vị này di tích thợ săn lâm thời lão sư cầm súng lục nửa ngồi lấy thân thể dựa vào vách tường biểu lộ vẫn như cũ đạm mạc lộ ra phi thường chấn định nam di đệ đệ a phúc thì phụ trách trang đạn đưa xuống ống những chuyện này nhìn thấy bạch thần cùng long duyệt hồng đi lên an như hương đột nhiên ngồi xuống bắt đầu thở hừng hục trên mặt của nàng tùy theo lộ ra ít có tiếu dung sạch sẽ mà thuần túy chương năm mươi lăm trở lại bắc ngai bắc ngai p h ụ thành chủ trở lại quen thuộc gia viên hứa lập ngôn không còn kinh hoàng c u n g bất an một lần nữa trở nên trầm ổ n cùng tự tin tình huống bây giờ thế nào rồi hắn hỏi vội vàng chạy tới trợ thủ trợ thủ của hắn là tên tuổi gần bốn mươi nam tử trung niên trải qua hứa nhĩ đức hứa vô công hai cái thời đại gặp qua nhiều lần phản loạn cùng trình biến lúc này phi thường chấn định âu địch khắc tiên sinh đã đem hư hư thực thực t r a xứ tội phạm đưa tới muốn gặp ngài một mặt xông tới hoang dã kẻ lưu lạc cướp được không ít vũ khí cùng đồ ăn đang hướng trung tâm quảng trường tụ tập tựa h ồ nghĩ tiến đánh bắt ngai bọn hắn đang từ không tổ chức trạng thái diễn biến thành một cái chân chính quần thể mà quân bảo vệ thành tại lúc mới bắt đầu nhất nhận thảm trọng đà kích mấy c h i đội ngũ mất đi xây dựng chế độ t à n mát tại thành nội khác biệt địa phương chỉ có thể làm sơ bộ nhất phòng ngự cùng thanh lý lúc nào cũng có thể bị rối loạn bao phủ ngài phân ra chi kia thành chủ vệ đội từ bệnh viện số một rời đi về sau tiếp viện đi bắc cầu cùng thị chính ca o úc trước mắt đã cùng bên kia thành vệ quân tụ hợp lấy vũ khí của bọn hán thủ một đoạn thời gian không thành vấn đề chỉ là nhân số quá ít quá ít đây là tương đối lớn lượng hoang dã kẻ lưu lặt nói cùng vừa rồi kém chút chết đi so sánh tình huống hiện tại đã không gọi được lửa cháy đến nơi hứa lập ngôn hai tay chắp sau lưng vừa đi vừa về bước đi thong thả mấy bước tiếng nói nhu hòa hỏi lưu thúc ngài cảm thấy nên làm như thế nào lưu thúc một mực cung kính hồi đáp tổ chức càng nhiều nhân thủ hứa lập ngôn nhẹ nhàng gật đầu hạ đạt mệnh lệnh của ta triệu tập quý tộc nghị sự hội tất cả thành viên thương thảo đối sách bọn hắn đều phải ra thêm chút sức tổ chức một nhóm tinh anh thành viên từ cửa thành bắc ra ngoài vây quanh n a m ngai đem đánh tan quân bảo vệ thành sâu chối lại tụ lại cùng một chỗ chỉ cần hoàn thành chuyện này những cái kia loạn dân không đáng để lo nếu như thực tế không được muốn ngọc thạch câu phần vậy liền đem dở dồn đội phái đi ra h oanh tạc đừng sợ hủy đi thành thị còn có hướng tất cả thợ săn tuyên bố lính đánh thuê nhiệm vụ để công hội người trực tiếp dùng loa hô lúc này rất nhiều di tích thợ săn cũng bị chia cắt trong thành các nơi không kịp cũng đi không được công hội nhìn nhiệm vụ vâng thành chủ lưu thúc cung kính đáp lại hứa lập ngôn nghĩ tới một chuyện bận điệu nói bổ sung để âu địch khắc tiên sinh đến đây đi đều đâu vào đấy làm ra an bài về sau hứa lập ngôn hỏi thăm về bên cạnh máy móc tăng lữ t ì n h niệm thiên sư còn xin ngươi dự báo tiếp xuống tình huống t ì n h niệm trong mắt hồng quang c h ấ p động được hắn điện tử mắt giả bên trong quang mang lập tức ngưng kết x u ố n g dưới cách bảy tám giây t ì n h niệm mở miệng nói ra nguy hiểm vẫn tồn tại như cũ địch nhân còn có hậu tục căn bài cùng bạo tạc có quan hệ thì chủ không được chủ quan tại chiến thắng mình tiến vào tâm linh hành lang trước hắn dự báo năng lực chỉ có thể xem xét biết phải chăng có đủ để uy hiếp tự thân cùng đối ứng mục tiêu sinh tồn sự tình muốn phát sinh không cách nào trông thấy tương ứng hình tượng không thể nào biết cái này bắt nguồn từ nơi nào tương đương mơ hồ hứa lập ngôn nhẹ gật đầu ta sẽ chú ý sẽ để cho thủ vệ kiểm tra mỗi người thân thể thiên sư ta đi dọn dẹp một chút thay quần áo khác vừa rồi lần kia trong tập kích hắn lăn trên mặt đất hai vòng đã kinh hoảng kinh hoảng lại bị tịnh niệm ép tới không nhẹ lại có chút ít bài tiết không kiềm chế coi như không có hắn cũng muốn thửa cơ hội này thanh lý mình điều chỉnh tốt tâm tính lấy ứng đ ố i tiếp xuống l o ạ n củ tịnh niệm khẽ vớt c ằ m t a giữ ở ngoài cửa hắn đã kiểm tra qua hứa lập ngôn phòng ngủ ban công cùng phía ngoài vườn hoa không có phát hiện ẩn tàng nguy hiểm cửa hàng súng a phúc phía sau trong sân Đánh đ lui ợ trong c n thứ nhất dân đó u đem loại t r ư những cái kia bốn mươi năm mươi tuổi nam nữ mặc dù so ra kém người trẻ tuổi động tác nhanh nhẹn nhưng làm lên tương ứng sự t ì n h có bài bản hẳn hoi hiệu suất phi thường đến cao quả thực cho người ta một loại như cá gặp nước cảm giác đây là bọn hắn lúc tuổi còn trẻ thường xuyên sẽ đối mặt sự t ì n h tường bạch miên cùng thương kiến diệu đem đỏ c h ố t việt giã rừng ở trong ngõ nhỏ về sau mang lấy lôi vân tùng lâm phi phi mang theo hai cái tiểu hài đoạt tại viện tử triệt để phong bế trước soát mặt tiến bên trong lên tới lầu hai cùng bạch thần long duyệt hồng bọn hắn hội hợp lại với nhau xin nhờ xong nam di cốc thường nhạc chiếu cố hai tiểu hài bọn hắn đi vào phòng nhặt trọng điểm giao lưu hạ lẫn nhau kinh lịch còn muốn ra khỏi thành sao tường bạch miên cân nhắc hỏi bạch thần im lặng mấy giây nói n đây chính là tam đại thế lực chỗ giao giới trọng yếu nhất mậu dịch trung tâm bản thân phòng ngự hệ thống là dựa theo ngăn trở thế lực lớn tiến công một đoạn thời gian đến tạo dựng chỉ cần những cái kêu hoang dã kẻ lưu lạc không có ở đợt thứ nhất rối loạn bên trong ỉ vào nhiều người ỉ vào đối diện vội vàng không kịm chuẩn bị tấn công vào bất ngai triệt để tê liệt toàn bộ thành thị tổ chức vậy bọn hắn liền sẽ không lại có bao nhiêu cơ hội bạch t h ầ n tiếp lấy nói ra chỉ cần bên này không có bị trọng điểm tiền đánh chống đến thế cục bình ổn xuống tới không thành vấn đề vô luận là lương thực dự trữ hay là vũ khí công sự đủ để duy trì hai ba ngày nàng dừng một chút trần c h ờ lại nói nam di bên này có rất nhiều người muốn đều mang đi ra ngoài đến tổ chức một c h i đội xe quá làm cho người c h ú m ụ ngược lại dễ dàng bị n h ầ m vào ta hiểu tường bạch miên cười đáp lại ra hiệu bạch thần không cần cảm thấy không có ý tứ lưu lại có lưu lại chỗ tốt mọi người ở đây thủ vưng ơ cũng vẫn có thể xem là một cái có thể được phương án vừa vặn nói đến đây nàng ngược lại nhìn về phía thương kiến diệu nhìn xem có thể hay không làm tỉnh lại lôi vân tùng lâm phi phi nếu như có thể nắm giữ ngụy ngọc tung tích của bọn hắn chúng ta nói không chừng còn phải trong thành mạo hiểm một lần nói là mạo hiểm nàng ngữ điệu lại rất nhẹ nhàng phảng phất chỉ là đi ra ngoài đi dạo một lần cuối cùng nàng cười đối long duyệt hồng nói hôm nay biểu hiện rất tốt đã là một hợp cách chiến sĩ long duyệt hồng không tự giác gỡ ngực lúc thương kiến diệu đã đi đến bên giường bày ra nén lôi vân tùng n g ư ợ c tư thế cái này thấy tưởng bạch miên bất đắc dĩ trợn mắt nhưng cũng lười ngăn lại mặc cho hắn phát huy một chút Hai lần. lôi vân tùng đột nhiên ho khan chậm rãi mở mắt đầu tiên ánh vào hắn tầm mắt chính là một cái nền đỏ chữ vàng minh bài trên đó viết bàn cổ sinh vật còn nhớ rõ cái này sao tường bạch miên bắt đầu ư ớ định đối phương trạng thái lấy phán đoán muốn hay không để thương kiến rượu giao cái bằng hưu lôi vân tùng rõ ràng mở to hai mắt nhưng nhìn còn là một bộ chưa tỉnh ngủ dáng vẻ ánh mắt của hắn mở mịt mấy giây tiếp lấy xuất hiện hào quang p h ả n phất cuối cùng từ một trận kéo dài gần hai tháng trong cơn ác mộng tỉnh lại các ngươi là công ty người hắn gấp giọng hỏi ngươi đoán thương kiến diệu cười đáp lại vừa dứt lời hắn liền bị tưởng bạch miên dùng tay phải rút hạ bà vai sau bên cạnh ngươi còn nhớ rõ mình là ai đến giã thảo thành làm cái gì sao tưởng bạch miên không trả lời mà hỏi lại lôi vân tùng chân mày cau lại khuôn mặt cơ bắp ẩn ẩn có chút v ạ n mẹo p h ả n phất đang tiếp nhận một loại nào đó không cách nào nói rõ thống khổ ta ta hắn đ ỗ n g nhiên ngồi dậy há mồm thở dốc cẩn thận cẩn thận cái kia ốm yếu người nói ra câu nói này về sau lôi vân tùng trên mặt đều là mồ hôi ướt s ú n g phảng phất rửa mặt thương kiến rượu nhẹ gật đầu nếu như hắn có thể trốn tới lôi vân tùng vẫn còn dần dần nhìn thấy ánh sáng trạng thái bên trong không có đi tìm hiểu ý tứ của những lời này cách một hồi hắn cuối cùng chậm lại ta là lôi vân tùng công ty một tiểu tổ tổ trưởng đến giã thảo thành là điều tra cơ giới thiên đường chủ nao sự tình chúng ta rời đi phủ thành chủ đi ra bắc nhai thời điểm gặp một cái mặc áo khoác đen nam nhân hắn xem ra rất gầy giống như ngay tại sinh bệnh nói nói lôi vân tùng thanh âm d ầ n thấp trong giọng nói tràn đầy sợ hãi hắn một lần thôi miên các ngươi năm cái tường bạch miên hơi kinh ngạc trải qua trước đó giao thủ nàng cơ hồ có thể xác nhận giả cha sứ một lần chỉ có thể thôi miên một người không có lôi vân tùng lắc đầu lúc ấy cùng hắn đối mặt chính là ta về khách sạn nam ngủ về sau ta ngộng du ra ngoài lần nữa nhìn thấy hắn về sau dựa theo phân phó của hắn đợi đến hừng đông kiếm cớ cùng cơ hội theo thứ tự đem tổ viên mang đến gặp hắn nghe xong lôi vân tùng chân thuật tưởng bạch miên ước định kết quả là tại thoát ly tương ứng hoàn cảnh nhận quen thuộc vật phẩm kích thích về sau hắn cũng đã thoát khỏi thôi miên khôi phục bình thường ngươi biết ngụy ngọc bọn hắn đi nơi nào sao tưởng bạch miên hỏi chuyện quan trọng nhất lôi vân tùng tự trách g i a o lên đầu chúng ta bị tách ra ta cùng lâm phi phi ở tại nam nhai liền nhau hai tòa nhà bên trong dựa theo nam nhân kia mệnh lệnh làm một ít chuyện tiểu ngọc bọn hắn thì bị hắn mang đi vậy ngươi có manh mối sao tường bạch miên truy vấn lôi vân tùng nhữ mảy hồi ức một trận người kia thôi miên tựa như là có thời gian hạn định tính hắn môi cách một đoạn thời gian liền sẽ hóa trang tới thấy chúng ta một lần nữa làm một lần thôi miên đồng thời hạ đạt một chút mệnh lệnh có một lần hắn tới c h ậ m chút tình trạng của ta khôi phục không ít mơ hồ biết không đúng chuyên môn đi bên ngoài quan sát hắn đến lộ tuyến hắn bình thường hẳn là tại bắc ngai lần kia ta còn nghe được hắn dùng điện tử sản phẩm cùng người đối thoại nói cái gì đều mang đến bắc ngai lúc này lâm phi phi cũng tỉnh lại lặp lại một lần trước đó quá trình tưởng bạch miên s ắ c minh lôi vân tùng nói một ít lời các ngươi vẫn chưa hoàn toàn khôi phục nghỉ ngơi thật tốt đi chúng ta đi lội bắc ngai tranh thủ gặp một lần cái kia giả tra s ứ nhìn có thể hay không từ hắn nơi đó biết được ngụy ngọc tung tích của bọn hắn tường bạch miên quyết định thật nhanh quyết định hiện tại liền đi thương kiến diệu lập tức giúp nàng nói bổ sung thuận tiện trả xe cái này nghe được lôi vân tùng cùng lâm phi phi hai mặt nhìn nhau tổng hoài nghi chính mình có phải hay không vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi thôi miên hoặc là gây tê hiệu quả còn không có triệt để trôi qua đến mức phản ứng t r ì độn không thể lý giải đối diện đang nói cái gì ra gian phòng đi tới đầu bậc thang tường bạch miên đối cùng lên đến long duyệt hồng nói ngươi lưu tại nơi này giúp tiểu bạch ừ n nhắc nhở nàng một tiếng chú ý một chút lôi vân tùng cùng lâm phi phi mặc dù bọn hắn xem ra đã không có việc gì nhưng khó đảm bảo có cái vặt nhất vâng tổ trưởng long duyệt hồng không hiểu có loại bị ủy thác trách nhiệm cảm giác tùy tiện tìm cái cửa sổ từ lầu hai nhảy đến bên ngoài ngõ nhỏ về sau tưởng bạch miên lai xe t r ở thương kiến đến rượu đi về phía nam đường phố mà đi nàng biết hoang dã những người lưu lạc ngay tại hướng trung tâm quảng trường tụ tập ý đồ tiến đánh bắt n g a y không dám đi con đường nào lựa chương ọ n vòng cái vòng lớn. Cùng cái t r ớ c đó đ năm mươi sáu cẩn thận thăm dò để tường bạch miên cảm thấy may mắn chính là bởi vì hoang dã những người lưu lạc ngăn ở trung tâm quảng trường tiến đánh bắt nhai âu địch khắc không có cách nào trở về thợ săn công hội chỉ có thể ngưng lại tại phủ thành chủ cứ như vậy bọn hắn không chỉ có thể đem xe trả hết hơn nữa còn không cần chẳng chọc liên hệ lấy tìm kiếm thẩm vấn giả c h a s ứ cơ hội đây không phải dựa vào một phần giấy thông hành đặc biệt liền có thể làm được sự tỉnh tiến vào phủ thanh chủ tại trong sảnh nhìn thấy âu địch khắc về sau tưởng bạch miên một bên đem chìa khóa xe nem tới một bên trực tiếp hỏi giả c h a s ứ tỉnh rồi sao nàng lời ngầm là ngươi có hoàn thành hay không vòng thứ nhất thẩm vấn âu địch khắc nhẹ nhàng luốt cảm nói hắn vô cùng xác thực không thể nghi ngờ mà tin tưởng chính mình là cha s ứ dự bị kế hoạch là dẫn chúng ta mắc câu tìm cơ hội thôi miên ta để ta trở thành hắn đồng l õ a trong quá trình này dựa vào dự đoán t r ô n xuống h ạ n giống nhấc lên to lớn rối loạn là nhất sau ám sát chế tạo thích hợp nhất hoàn cảnh nếu như không phải biết hứa thành chủ tại thợ săn công hội thiếu chút nữa chết đi kế hoạch này chợt nghe xong còn rất giống thật tường bạch miên làm ra đánh giá thương kiến diệu lập tức nói bổ sung đáng tiếc hắn quá yếu đ ạ m đương không nổi kế sách như thế lời nói này đến âu địch khắc đột nhiên có chút xấu hổ bởi vì đối mặt như thế yếu đối thủ hắn lại cơ hồ không có phát huy cái tác dụng gì vừa mới bắt đầu không bao lâu liền lâm vào hát xì địa ngục tường bạch miên không có lãng phí thời gian đi trừng thương kiến r ư ợ u ngược lại hỏi có biết rõ ràng lôi vân tùng lâm phi phi bọn hắn đồng bạn hạ là sao đây mới là nàng vấn đề quan tâm nhất âu địch khắc lắc lắc đầu giả t r a s ứ đem bọn hắn giao cho một cái tên hiệu câm n h ữ n g người chuẩn bị dùng tại ám sát sau khi thành công vụ hoan h ã m hại bên trên hắn không rõ ràng cái kia câm điếc hình dạng thế nào ở địa phương nào chỉ dựa vào phản trí giáo nội bộ ước định phương thức liên lạc câu thông mà bây giờ bắt nhai bên ngoài quá hỗn loạn chúng ta không có cách nào dùng tương ứng thủ đoạn liên hệ tường bạch miên sau khi nghe xong như có điều suy nghĩ nói ra cái này câm điếc có phải hay không là chân chính cha xứ hắn cùng giả cha xứ ở giữa liên lạc cùng câu thông nhưng thật ra là một loại thôi miên có khả năng âu địch khắc cũng có phương diện này suy đoán bọn hắn trước mắt chung nhận thức là giả cha s ứ là bị chân chính cha s ứ thôi miên hoặc là xuyên tạc qua ký ức giác tỉnh giả cho nên hắn xuất phát từ nội tâm cho là mình là thật cha s ứ cũng dựa theo giáo phái cao tầng chỉ thị hoàn thành lấy các loại nhiệm vụ mà cái kêu cao tầng tỷ lệ lớn chính là chân chính cha s ứ đồng thời hắn còn có thể là người hợp tác c ầ m điếc lúc này thương kiến diệu đột nhiên hỏi vì cái gì giả cha s ứ cũng biết thôi miên thật cha s ứ chuyên môn tìm biết thôi miên giác tỉnh giả chỉ có dạng này mới có thể chế tạo hoàn mỹ thế thân tường bạch miên suy đoán nói giả cha sứ nếu như không biết thôi miên kia không chỉ có người khác sẽ không tin tưởng hắn là thật cha sứ chính hắn cũng sẽ hoài nghi từ đó dao động tương ứng nhận biết âu địch khắc vô ý thức nói ra làm sao tinh chuẩn tìm tới biết thôi miên giác tỉnh giả giác tỉnh giả không chỉ có số lượng rất ít hơn nữa còn đều quen thuộc che giấu năng lực bản thân đặc điểm lời còn chưa dứt âu địch khắc đột nhiên dừng lại bởi vì hắn đã nghĩ đến đáp án khi ư n g có được ó c h thôi ư n phân n g miên năng lực giác tỉnh giả đạt tới số lượng nhất định về sau liền đem bọn hắn đặt chung một chỗ nhốt tại một nơi nào đó l ợ n nhau tàn sát chỗ đi ra là một cái thật cha sứ cùng nhiều cái giả cha sứ tường bạch miên thử nghiệm phiên dịch thương kiến diệu lời nói nàng càng nghĩ càng thấy đến cái này có thể là thật cái này hoàn mỹ phù hợp phản trí giáo giáo nghĩa tuyệt đại bộ phận người không cần đầu g ó c chỉ là một cái khôi lỗi một cái mặt nhân suy nghĩ sự tình liền giao cho đối ứng thần t u y ệ n giả tường bạch miên lại cảm khái vừa buồn cười nói ta trước đó đối phản trí giáo lý giải còn là quá nông cạn bọn hắn tại làm giáo phái lực lượng t r u n g kiên giác tỉnh giả quần thể bên trong vậy mà cũng như thế làm thật sự là chi hành hợp nhất ta đây là cái gì tinh thần trong cảm thán tưởng bạch miên khỏe mắt liếc qua phát hiện thương kiến diệu ẩn có chút ngao ngoe muốn động nàng có đầy đủ lý do hoài nghi gia hỏa này muốn cạnh tranh thật tra xứ cái thân phận này mặc dù tưởng bạch miên không cảm thấy hắn nhất định có thể sử dụng thằng hề suy luận đem thật tra xứ giải quyết thậm chí có khả năng bị đối phương đảo ngược thôi miên hoặc là xuyên tạc ký ức nhưng kết quả sau cùng nói không chừng sẽ là thật cha sứ cố gắng vì cái này giả cha sứ thu thập cục diện rồi dám tại trải qua nhiều lần về sau dị thường ghét bỏ quyết định đem hắn đá ra cha sứ đội ngũ hàng ngũ đó sau đó kinh ngạc phát hiện g i a hỏa này mang đi tất cả giả cha sứ một lần nữa tổ cái cha sứ huynh đệ hội chỉ để lại thật cha sứ một người cô đơn lưu tại nguyên điện hô tường bạch miên thở hát ra quyết định đem những này suy nghĩ lung tung ném đến sau đầu đã không có cách nào từ giả cha sứ nơi đó biết được thật cha sứ cùng ngụy ngọc hành tung của bọn hắn tưởng bạch miên đành phải ngược lại hỏi ngươi có thấy hứa thành chủ sao có hay không hỏi hắn bị tập kích tình huống cặn kẽ nàng nghĩ đến có thể hay không từ chuyện này bên trong tìm tới có thể cung cấp truy t r a chi tiết âu địch khắc không coi che giấu đem mình từ hứa lập n ô n nơi đó biết được bị tập kích trải qua kỹ càng nói một lần đương nhiên cái này không bao gồm máy móc tăng lữ tịnh niệm năng lực đặc điểm hứa lập ngôn trực tiếp lướt qua cái này một gốc dạ n g cho tới bây giờ hắn đối t ư ở n g bạch miên cùng thương kiến rượu năng lực kia là rất bội phục chẳng qua là cảm thấy đầu góc của bọn hắn khả năng có chút không bình thường cái này cũng có thể chính là trả ra đại giới đồng dạng tưởng bạch miên đối với hắn lợi dụng ngộng cảnh ảnh hưởng thu hoạch được khẩu cung năng lực cũng rất tín nhiệm không có đưa ra tự mình thẩm một lần giả t r a sứ thỉnh cầu nghe nghe tưởng bạch miên biểu lộ dần dần trở nên nghiêm túc thương kiến rượu trên mặt thì nhìn không ra biến hóa gì đợi đến âu địch khắc nói xong thương k i ế n diệu hưng phấn hỏi tịnh niệm thiền sư nhận biết tịnh pháp thiền sư sao hẳn là nhận biết âu địch khắc dùng không quá xác định giọng điệu trả lời mặc dù máy móc tăng lữ số lượng không nhiều giữa lẫn nhau hơn phân nửa đều biết nhưng không phải máy móc tăng lữ hắn vẫn là không dám làm khẳng định phán đoán lần này đối thoại về sau tưởng bạch miên suy tư mở miệng ta cảm thấy lần này tập kích có chút vấn đề chí ít ba cái địa phương lộ ra kỳ quái cái kêu ba cái địa phương âu địch khắc cũng cảm thấy việc này là lạ chỉ bất quá nhất thời nhìn không ra vấn đề ở đâu tường bạch miên bản khởi ngón tay nói thứ nhất lấy tập kích thời cơ lựa chọn cùng lúc ấy hoàn cảnh nhìn giả t r a s ứ bên này làm tựa hồ cũng là vô dụng công mặc kệ là đem ngươi rời công hội hay là dẫn phát hoang dã kẻ lưu lạc rối loạn đều đối tập kích bản thân không có ngoài định mức trợ giúp ngươi suy nghĩ một chút dưới tình huống bình thường ngươi cũng sẽ không một mực lưu tại công hội khẳng định ở bên ngoài tìm kiếm manh mối mà dối l o ạ n ảnh n h ư ở g chỉ là q u âu n thành cùng thành chủ vệ đội, đối ở vào công hội bên trong tịnh niệm thiền sư cùng bốn tên bảo bảo vào vệ vệ t chủ hội đội, đối i ở ê sư cũng liền làm sâu sắc một chút hoặc lực liền không khí khẩn trương, bọn hắn hoàn toán Không bởi vậy phân tâm hoặc là phân tán lực lượng. làm là bởi một tâm sâu sẽ. Âu khí vậy địch khắc biểu thị tán thành thật giả cha s ứ kế hoạch xem ra rất tinh diệu nhưng nghĩ lại phía dưới giả cha s ứ đường dây này tựa hồ căn bản không có tồn tại tất yếu tường bạch miên c o lại một căn khác ngón tay Thứ hai, tại dự đoán thông qua chân thực h u y ễ n cảnh nắm giữ tịnh niệm thiền sư thân phận chân thật cùng năng lực đặc điểm tình huống d ư ớ i thật tra sứ đến tiếp sau xử lý đơn giản đơn giản thương kiến diệu thấy thế hỗ trợ nói bổ sung giống như là không có đầu óc tường bạch miên không có đi phản bác tiếp tục nói ra hứa thành chủ mở cửa thời điểm hắn căn bản không cần thiết trả lời làm bộ mình là thật bảo tiêu hắn hẳn là ngay lập tức lại lần nữa dùng chân thực h u y ễ n cảnh ảnh hưởng tịnh niệm thiền sư để bị thôi miên bốn tên bảo tiêu phụ trách giải quyết hứa thành chủ mà không phải thả đi nhất có uy hiếp cái điểm kia như ô n g vỡ tổ đối phó mục tiêu nếu như cha sứ áp dụng cái phương án này ngươi hẳn là chỉ có thể nhìn thấy hứa thành chủ di ảnh âu địch khắc cân nhắc nói ra có lẽ vội vàng ở giữa thôi miên không đầy đủ nhất định phải từ hắn dẫn đạo những hộ vệ khác mới có thể vi phạm chức trách bắn giết thành chủ đây là tịnh niệm thiền sư đối lúc ấy tình huống giải thích đây quả thật là có khả năng Tường b ạ c h miên b ả n khởi cách i thứ tay, ba ngón k i thợ tỉn hội săn công cờ có gì p hạng ả i hay không hắn đồng b phải t r a n bị vô tội ném bảo, bắn Khoảng lấy cha sứ nắm giữ tài nguyên cùng thế lực sau lưng lựa là nguyên cha cùng cuối cùng lựa chọn bắn chết thực tế là quá đơn sơ. Khoảng cách thế hắn sau kia sứ sơ. nắm đến đơn n xem, giữ tài tế quá hạ, ném trái l i ề u đạn làm điểm khí độc buộc một vòng quất tử công ty phát minh cao tính năng điều khiển bom tịnh niệm thiền sư muốn bảo vệ cũng không bảo vệ được hoặc là không kịp bảo vệ n à n g ý tứ là lẫn vào bảo tiêu hàng ngũ có thể không phải cha sứ chính mình mà là khác bị thôi miên tử sĩ dù sao kia bốn tên bảo tiêu tin tưởng đội ngũ có năm người cái này cần tại chân thực h u y ễ n cảnh ảnh hưởng lúc bắn ra tử sĩ hình dạng mà không phải tra sứ hình dạng của mình s á c thực không thích hợp âu địch khắc tỉ mỉ nghĩ lại cảm thấy nếu như từ đối diện cái này nữ tính thợ săn c h ù h ạ c h hứa thành chủ đều chết không biết mấy lần đúng lúc này thương kiến diệu s o n g trường v ỗ bừng tỉnh đại ngộ nói ta hiểu thấy âu địch khắc nhìn về phía mình hắn nghiêm túc nói ra cha sứ đang t r e o chọc hứa thành chủ chơi âu địch khắc khoe miệng hơi co rúm lúc tưởng bạch miên thở hắt ra nói xem ra cha sứ cũng không muốn giết hứa thành chủ vậy hắn phí hết tâm tư x u ấ t động chân thân tập kích hứa thành chủ lại là vì cái gì tích tắc này âu địch khắc trong đầu hiện ra một cái từ ngữ thôi miên cha sứ phí hết tâm tư vì rút ngắn tự thân cùng hứa lập n ô n ở giữa khoảng cách hoàn thành ánh mắt tiếp xúc từ đó thôi miên đối phương đây cũng là tưởng bạch miên đáp án nàng gấp rút hỏi hứa thành chủ bây giờ ở nơi nào tại quý tộc phòng nghị sự cùng tất cả quý tộc cùng một chỗ thương lượng ứng đối hoang dã kẻ lưu lạc rối loạn sự tình âu địch khắc mới nói được nơi này đột nhiên nghĩ rõ ràng một việc cái này có lẽ chính là cha sứ nhắc lên hoang dã kẻ lưu lạc rối loạn ý nghĩa đi âu địch khắc đột nhiên quay người xông ra lệch s ả n h cùng lúc đó hắn xuất ra điện thoại di động chương năm mươi bảy quý tộc nghị sự hội âu địch khắc bấm điện thoại bên kia lại không người nghe khả năng họp lúc yên lặng âu địch khắc vừa chạy vừa cho ra chính mình suy đoán tường bạch miên cùng thương kiến diệu đều không nói gì phi nước đại lấy theo ở phía sau phủ thanh chủ quý tộc phòng nghị sự một chương bàn dài b à y ở trung ương thượng thủ là quần áo lộng lây thành chủ hứa lập ngôn hai bên cắc ngồi ba người đây chính là ở vào g i ã thảo thành đỉnh bảy vị đại quý tộc nghị sự hội nghị viên chỉ bất quá từ hứa nhĩ đức đến nay quyền lực trọng tâm tại hướng tòa thị chính quân bảo vệ thành chuyển di mà trên ư Nhưng gặp được trước ở n không này môn, thành nào ủng thành dần dần không nghị này nguy cấp tình huống, dù là hứa nhị đức tái thế, cũng không dám xem nhẹ mặt khác vị đại quý tộc ý kiến. g giá gặp khác hai thế hộ chủ hội. hứa thế, cái lại tối loại tái đại có lực tộc cấp đức tộc dám sáu là bộ mắt xem mặt đó t sơ sự dù quý quý ý vị r tay bọn họ thế nhưng là có tư binh có trang viên có nhân khẩu có các loại tài nguyên dự trữ nếu như t h ử a dịp loạn mà lên thu nạp hoang dã những người lưu lạc kia đủ để cho giã thảo thành biến thiên Lúc này, trong phòng nghị sự, mỗi vị đại quý tộc sau lưng đều chỉ có hai tên hộ vệ liền ngay cả thành chủ hứa lập nôn cũng là dạng này đây là nghị sự hội thành lập về sau trải qua lần lượt ma sát lần lượt để lộ bí mật lần lượt trình biến lần lượt sự kiện đẫm máu dần dần dưỡng thành quy củ phan tiến vào phòng nghị sự nhiều nhất chỉ có thể mang hai tên bảo tiêu đồng dạng đại quý tộc cùng bọn bảo tiêu có thể đeo vũ khí lại không thể bại lộ bên ngoài g i á thảo thành đối vũ khí đầu kia quản chế quy định chính là phát nguyên tại nghị sự hội lúc ấy lúc đó không để từng cái vũ trang đoàn thể thủ lĩnh nhóm mang vệ đội mang vũ khí đi bọn hắn khẳng định sợ gặp tập kích lo lắng thành chủ đ ỗ n g nhiên quẳng xuống cái chén xông tới mấy chục trên trăm cái tay súng một trận bắn phá nếu để cho bọn hắn mang đi bọn hắn trong lòng đã có lực lượng cũng đều là kinh lịch l o à n thế họng súng đấm máu nhân vật một lời không hợp nói không chừng ngay tại chỗ buộc phát một trận cỡ nhỏ chiến đấu đem những người khác cuốn vào cho nên chỉ có thể để bọn hắn đem vệ đội đặt ở bên ngoài vẹn vẹn mang số lượng nhất định bảo tiêu đi vào nghị sự đồng thời vũ khí phải giấu kỹ không thể bị người trông thấy cũng chính là phải đặt ở không tiện tự thân lấy dùng địa phương cứ như vậy nếu như bọn hắn muốn rút súng đánh nổ kẻ thù chính trị đầu liền sẽ có một cái giảm sóc chỗ trống để trung lập người có cơ hội ngăn cản để bản thân hắn có thể tỉnh táo mặt khác bọn hắn cũng sẽ lo lắng cho mình xuống ống ống vị trí là không phải thả không tốt vạn nhất so với đối phương nổ đến chậm mấy giây thậm chí mười mấy giây kia việc vui liền lớn còn không bằng bình thản một điểm chỉ cãi nhau không đ ộ n g súng l à m nguyên bộ cùng loại tụ hội có nghiêm khắc kiểm tra chất nổ khâu miễn cho ai hy sinh một cái hạnh phúc cả nhà lúc này hứa lập ngôn bên trái là bảo bọc trường bảo máy móc tăng lữ tị nghiệm bên phải là trợ thủ của hắn lưu thúc vừa vặn một võ một văn đương nhiên cũng không phải nói lưu thúc liền không có sức chiến đấu hắn tuổi trẻ thời điểm tay cầm s o n g súng không biết đánh chết qua bao nhiêu muốn công phá dã thảo thành địch nhân cùng náo chảy máu chính biến ra hỏa c h ỉ bất quá hắn hiện tại lớn tuổi hỏa khí nhỏ lại phát hiện mình tại xử lý chính sự trên có càng lớn thiên phú thế là thường nói biến thành mọi người muốn di hòa vi quý hứa lập ngôn nhìn quanh một vòng không dùng quan phương hóa chính thức hóa ngôn ngữ mà làm ỉ m cười nói ra các vị t h u ố c thúc ba bá các ngươi hẳn là cũng nhìn thấy bên ngoài là bộ dáng gì gặp hắn tư thái b à y rất thấp triệu phủ chi chủ triệu chính kỳ sờ sờ cái cầm chỗ sợi dâu nói thanh chủ có lời gì cứ việc nói đây là mọi người giã thảo thành còn có không nguyện ý xuất lực triệu chính kỷ qua tuổi năm mươi sợi dâu đã hơi có điểm hoa dâm tại phổ biến hơi gầy đất xám hắn béo phải làm cho người ấn tượng k ắ c sâu phía sau hắn bảo tiêu một cái là nhà mình nuôi tử sĩ một cái là hắn ngoài ba mươi đại nhi tử chủ yếu là mang đến quen thuộc quý tộc nghị sự hội phong cách cùng quá trình mọi người ra thảo thành hứa lập nôn âm thầm cười lạnh một tiếng mặt ngoài thành khẩn nói ra hiện tại tử thương đông đảo nhân thủ rất khẩn trương hoang dã những người lưu lạc lúc nào cũng có thể công phá thị chính cao ốc phòng tuyến xông vào bắc ngai mong rằng các vị thúc thúc bá bá đem riêng phần mình trong p h ụ đệ tư quân phái ra ghép thành một c h i đội ngũ đánh một cái phản công kích tranh thủ tại những cái kia hoang dã những người lưu lạc chân chính tổ chức trước đem bọn hắn đánh tan đuổi ra thành đi triệu chính kỳ nhìn mình n h ư nữ thân gia mẹ dịp để hắn mở miệng trước mẹ dịp gia tộc là hồng hà nhân chủng nhưng mấy đời thông hôn xuống tới hắn cũng có rõ ràng đất xám người đặc điểm ngũ quan tương đối nhu hỏa lỗ chân lông không phải lớn như vậy lớn hắn tóc vàng mắt xanh pháp lệnh văn khá nặng nói chuyện luôn luôn c h ậ m rãi phảng phất trời sập xuống cũng không có việc lớn ấn gì thanh chủ phái tư quân không có vấn đề g i ã thảo thành là mọi người chúng ta còn có thể ngồi yên không lý đến chỉ cần cho chúng ta lưu lại bảo hộ phủ đệ nhân thủ cái khác đều có thể nghe theo n g ư ờ i điều phối chỉ bất quá chúng ta người không phải quân chính quy là theo bảo hộ phủ đệ bảo hộ trang viên huấn luyện để bọn hắn đánh phản công kích không chỉ có làm khó mà lại chưa chắc có tốt hiệu quả không bằng dạng này để chúng ta người thay thế quân bảo vệ thành cùng ngươi vệ đội thủ bắc cầu cùng thị chính ca o úc để đổi lại những này quân chính quy làm phản công kích bởi vì hứa lập ngôn nói là tiếng đất xám cho nên mẹ dịch dùng chính là đồng dạng ngôn ngữ mà lại rõ ràng dùng từ thành thạo xem xét liền hạ không nhỏ khổ công mẹ dịch vừa dứt lời triệu chính kỳ cùng quý tộc khác nghị viên lập tức phụ họa biểu thị chính là cái đạo lý này hứa lập ngôn thái dương gân xanh nhảy một cái nắm lấy cái ghế hai bên tay không tự giác căng thẳng một chút tiếp thu được lưu thuốc dĩ hỏa vi q u ỳ ánh mắt về sau hắn gạt ra nụ cười nói ta có thể hiểu được các vị thuốc thuốc bá bá lo lắng ta cũng dự định từ quân bảo vệ thành cùng trong vệ đội chọn một nhóm không bị tổn thương nhân viên l ê n r a đơn độc tổ đội làm phản công kích chỉ là số người này chưa hẳn đầy đủ đến lúc đó còn phải từ các ngươi tư quân bên trong tuyển một chút lẫn nhau liếc mắt nhìn về sau triệu chính kỳ dẫn đầu gật đầu được cứ làm như thế quý tộc khác nghị viên cũng không có lại dây dưa vấn đề này đây là bởi vì bọn hắn tại đông n h a i tây n h a i nam n h a i đều có tự thân lợi ích không phải một ít nhà kho thực tế chủ nhân chính là khách sạn lão bản tiệm lương thực người sở hữu hộp đêm đại cổ đông đều thực sự hy vọng mau chóng giải quyết những cái kia hoang dã kẻ lưu lạc để nhà mình tài sản bị hao tổn chẳng phải nghiêm trọng đ ê m đầu này quyết định truyền đạt ra đi để nó chính thức có hiệu lực bắt đầu đẩy tới về sau hứa lập ngôn đi vào cái thứ hai để tài thảo luận Các vị thúc thúc vị bá bác b dối loạn hẳn là rất nhanh liền loạn là hẳn nhanh rất ó thể l ắ n g lại, chúng t a đến đề. thương lượng vấn một chút khắc phục hậu quả ra sao vấn đề. bên ắ t ngay b ngoài không biết bao nhiêu bình dân bị giết bị cướp tiếp xuống mùa đông sẽ phi thường gian nan ta nguyện ý dẫn đầu quên một bộ phận lương thực ra cứu tế bọn hắn để bọn hắn có thể chống đến tình huống chuyển biến tốt đẹp ân chữa bệnh vật tư cũng muốn quên một chút người bị thương khẳng định rất nhiều cũng chưa chắc có tiền thanh toán hứa lập ngôn vừa dứt lời triệu chính kỳ liền chống lúc lắc thức lắc đầu nói chúng ta cũng không có lương thực d ư a lại nói cũng liền ngắn ngủi cho tới chưa công phu thành nội có thể tổn thất bao nhiêu lương thực bọn hắn tiết kiệm điểm qua cái mùa đông vẫn là không thành vấn đề nói đùa cái gì cái này lại không phải nhà mình tài sản tại sao phải đi cứu tế bọn hắn đúng vậy a mẹ di phụ hòa nói chết một chút bình dân có quan hệ gì dù sao chúng ta nô lệ đã đầy đủ đúng đấy dám nháo sự đều đuổi đi ra làm hoang dã kẻ lưu lạc một tên khác quý tộc nghị viện trương nghe mới đi theo phát biểu ý kiến đợi đến thế cục bình ổn xuống tới chỉ cần chúng ta bên này có lương thực bán có rất nhiều người đến giã thảo thành sinh hoạt bổ sung nhân lực lỗ hổng nghe bọn hắn phản đối ngữ hứa lập ngôn đưa tay vào hạ thái dương chỉ cảm thấy đầu ông ông t ắ c hưởng hắn miễn cưỡng duy trì dáng vẻ phân tích lên lợi hại muốn cân nhắc đến các binh sĩ gia quyến đều sinh hoạt tại bắc nhai bên ngoài nếu như bọn hắn phản chiến vậy chúng ta chỉ có thể bỏ chạy tối sơ thành triệu chính kỳ ha ha cười nói thanh chủ không cần lo lắng chúng ta tư quân ra quyến đều tại trong trang viên nhưng quân bảo vệ thành không phải hứa lập ngôn chỉ cảm thấy cái chán gân xanh nhảy càng thêm lợi hại mấy tên khác quý tộc nghị viên khác biệt tiếng phản đối bên trong hắn không chỉ có não hải ông ông tắc hưởng bên hai cũng giống như có cái hư hảo thanh âm đang gieo hỏ nổ chết bọn hắn nổ chết bọn hắn hứa lập ngôn ánh mắt dần dần có chút h o à n g hốt một tay chống đỡ đầu một tay thăm dò vào túi á o xuất ra một cái tiểu xảo màu đen điều khiển từ xa nổ chết bọn hắn nổ chết bọn hắn ma quỷ gào thét không ngừng tại bên thai hắn tiếng vọng để hô hấp của hắn dần dần biến nặng ngay lúc này quý tộc phòng nghị sự đại môn bị mở ra một thủ vệ hướng bên trong hô thanh chủ âu địch khắc tiên sinh có chuyện khẩn cấp muốn gặp n g ư ờ i cổng tường bạch miên thị lực vô cùng tốt liếc nhìn lại liền phát hiện hứa lập ngôn ánh mắt không đúng kia là mờ mịt cũng là điên cuồng nhanh nàng một bên nhắc nhở âu địch khắc một bên quyết định thật nhanh rút súng lục ra hướng quý tộc phòng nghị sự tấm kia trên bàn d i ả i phương thủy tinh đèn treo bắn một phát súng thương kiến r ư ợ u thì rút súng q u a y người rút tưởng bạch miên giữ vững phía sau lưng phanh cùng soạt thanh âm đồng thời vang lên đại lượng mảnh vỡ thủy tinh rơi xuống ở đây quý tộc các nghị viên trừ hứa lập nôn nghiên kỷ cũng không tính là nhỏ cũng trải qua một chút chiến tranh cùng rối loạn đối với tiếng súng kia là phi thường mẫn cảm ngay lập tức liền làm ra phản ứng nói chuyện chậm rãi mẹ d ị trực tiếp trượt thân thể trốn đến đáy bàn, béo béo một ậ mập p mập mèo, triệu tử, trong lại ngồi, lôi đại nhi nơi chính hốc cách châu như nhanh nhẹn nhảy lên cách châu ngồi, kéo đại nhi tử, hướng nơi hẻo lánh h lưng lên bên trong sông. kỳ kéo vệ của bọn hắn nhao nhao bọn hắn r ú xuống ra, c tiếng tìm trí, Một nhắm vị hướng chuẩn. cổng này súng vang lên cũng kinh đến thượng thủ hứa lập nôn để hắn từ ma quỷ gào thét bên trong thanh tỉnh một chút động t á c tùy theo dừng lại nhưng cái này một chút thanh tỉnh rất nhanh lại bị bao phủ hứa lập nôn con mắt đỏ lên quét một vòng liền muốn nhấn trong tay điều khiển từ xa lúc này hắn mí mắt đột nhiên biến nặng cả người nháy mắt mất đi ý thức lùi ra sau tại trên ghế dựa phảng phất lâm vào ngủ say âu địch khắc bắt lấy tưởng bạch miên chế tạo ngắn ngủi khe hở một cái đánh ra trước tiếp lăn mình một cái đã là đem mình cùng hứa lập n ô n khoảng cách rút ngắn đến đủ để sử dụng cưỡng chế ngủ trình độ sau đó hắn trông thấy lại đen lại thô nòng súng đây là từ máy móc tăng lữ tịnh niệm trong tay rối ra thanh chủ bị cha sứ thôi miên muốn cùng người nơi này đồng quy vô tận âu địch khắc tranh thủ thời gian hô lên tự thân suy đoán câu nói này để trong phòng bảo tiêu cùng bên ngoài bọn thủ vệ phản kích tim bặt mà rừng cùng tưởng b ệ n h miên thương kiến rượu ràng co máy móc tăng lữ tịnh niệm một bên tiếp tục nhắm chuẩn âu địch khắc một bên dối ra kim loại cánh tay cưỡng ép giật ra hứa lập ngôn áo ngoài vị thành chủ này trên thân tình trạng lập tức hiện lộ ra hạn tại bên hông buộc mấy vòng thuốc nổ đều là đến từ quýt công ty cao tính năng sản phẩm cái này một khi bạo tạc Không chương ỉ có quý tộc quý trong phòng nghị n g sự ờ i k h năm mươi tám frank trốn ở đ ấ y bàn mẹ dịt đem hứa lập ngôn tình huống thấy rất rõ ràng lộn n h à o liền vọt ra chạy về phía triệu chính kỳ t r ô nơi hẻo lánh trong quá trình này hắn c a o giọng hô thuốc nổ hắn buộc một vòng thuốc nổ triệu chính kỳ bọn người bởi vì cách khá xa lại có cái bản n g ă n cản nhìn không thấy hứa lập nôn bên kia k ỹ càng tình trạng đành phải gấp rút mà bối rối mà hỏi thăm cái gì thuốc nổ làm sao rồi đến cùng đã xảy ra chuyện gì thẳng thắn giảng nếu như không phải thấy thế cục tựa hồ đã được đến khống chế bọn hắn khẳng định sẽ không chút do dự để bảo tiêu mở đường xông ra gian phòng này cùng nhà mình vệ đội hội hợp t i ể u ma cô hứa lập nôn trên thân buộc một vòng tiểu ma cô mẹ d ị tranh thủ thời gian chia sẻ lên tình huống loại kia thuốc nổ bắt nguồn từ quýt công ty loại hình là h 4 0 n t b ở i vì uy lực rất lớn cho nên bị lấy tiểu ma cô cái tên hiệu này cất chó một tên khác hồng hà nhân trùng quý tộc nghị viên phở rằng sẽ cổ nhịn không được chửi mắng một vòng tiểu ma cô nếu là bạo tạc vậy liền mang ý nghĩa phòng nghị sự cùng đối ứng bên ngoài khu vực sẽ không có người may mắn thoát khỏi không phải người bình thường không tính tại hàng ngũ đó ngắn ngủi phân loạn về sau triệu chính kỳ nhìn về phía âu đi khắc lưu thúc cùng che đậy gáo trùn người thần bí lớn tiếng hỏi chuyện gì xảy ra còn có chức chức đem thuốc nổ cho tháo ra như thế đối thoại để hắn có chút lá gan rung động bần tăng tới máy móc tăng lữ tịnh niệm năm cái kim loại ngón tay tại chịp khống chế hạ lấy cao nhất độ chính xác chậm rãi giải trừ lên hứa lập nôn g trên thân buộc thuốc nổ hắn hiện tại có chút ảo não mình vậy mà phạm dưới đĩa đèn thì tối sai lầm rõ ràng vì đến giã thảo thành làm bảo tiêu trang bị thêm một chút bình thường không dùng được mô đũ lệ vừa rồi cũng cố ý dùng cái này kiểm tra qua tham dự quý tộc cùng bọn hắn vệ đội phải chăng có mang theo đầy đủ đương lượng chất nổ ai ngờ lại xem nhẹ cố chủ bản thân âu địch khắc không có sinh cường đưa ánh mắt về phía triệu chính kỳ bên kia đơn giản giải thích nói trước đây không lâu phản trí giáo tra sứ tập kích hứa thành chủ bị cản lại nhưng hắn mục đích không phải ám sát mà là rút ngắn khoảng cách ánh mắt tiếp xúc thôi miên hứa thành chủ để hắn tại triệu tập tất cả quý tộc nghị sự thời điểm làm ra tính chất tự sát tập kích đem toàn bộ g i ã thảo thành tầng cao nhất tận diện rơi đằng sau kia nửa câu hắn cho tới bây giờ mới khẳng định đơn thuần chỉ là ám sát hứa lập nôn cha sứ không cần thiết chơi đến đẹp đẽ như vậy là một m đống vô dụng công hắn chân thực mục tiêu phi thường lớn cũng phi thường khó đó chính là xử lý g i ã thảo thành tất cả đại quý tộc phải biết hứa lập nôn có máy móc tăng lữ tịnh niệm trông coi bất kỳ cái gì muốn thông qua bình thường con đường tiếp xúc lạng yên thôi miên biện pháp cũng có thể bị dự báo phá hư mà lại tại vĩnh sinh nhân nhìn chằm chằm phía dưới thôi miên nếm thử tương đương dễ dàng bị phát hiện đến lúc đó muốn chạy trốn đều chưa hẳn trốn được đồng thời pham là có hứa lập ngôn tham gia tụ hội mặc kệ là cái gì hình thức những người khác phải tiếp nhận nghiêm ngặt kiểm tra chỉ có thể mang súng ngăn cái này có thể giấu ở trên thân nhẹ hỏa lực đủ loại điều kiện hạn chế phía dưới nghĩ một lần xử lý giã thảo thành tất cả quý tộc cơ hồ là chuyện không thể nào nơi này vẫn là có đầy đủ các biện pháp an ninh về phần cái này đại mục tiêu lại là cái gì mục đích trước đưa vậy liền tạm thời không được biết nam mô an hậu đa la tam miệu tam bồ đề nguyên lai là dạng này máy móc tăng lữ tịnh n i ệ m thấp tuyên một tiếng phật hiệu hắn cuối cùng nghĩ rõ ràng tiền căn hậu quả cùng đủ loại chi tiết cũng tìm tới nguy hiểm dự cảm chân chính nơi phát ra hắn còn tưởng rằng có vòng thứ hai ám sát lợi hại a thương kiến rượu không có keo kiệt mình khen ngợi nếu như không phải hắn chính cầm rêu băng súng ngắn so sánh mấy chục cùng bọn thủ vệ rằng co hắn chắc chắn sẽ không để cho mình vỗ tay vắng mặt t ư ờ n g bạch miên mặc dù không có quay đầu nhưng có thể tưởng tượng ra được trên mặt của hắn hơn phân nửa có bội phục thần sắc bội phục cha sứ chơi đến như thế lớn triệu chính kỳ phờ rằng s é t cô bọn người miễn cưỡng biết rõ ràng sự tình chân tướng không có đi để y âu địch khắc thủ hạ tiểu nhân vật không hiểu thấu ngôn luận nhao nhao nhẹ nhàng thở ra như thế một vị cao cấp thợ săn đi tới giã thảo thành bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều phái người nghe qua tương ứng tình huống đối âu địch khắc cũng không lạ l ắ m lần lượt đem ánh mắt quay đầu sang biểu đạt lên lòng biết ơn âu địch khắc tiên sinh đúng không thật sự là nhờ có ngươi bằng không chúng ta đều bị nổ thượng t i ê n quay lại chúng ta nhất định sẽ chuẩn bị chút tạ lễ thảo lão tử cả đời kinh lịch không biết bao nhiêu sóng to gió lớn kết quả hôm nay kèm chút liền lật thuyền trong mương làm uổng mạng quỷ, ngay cả giết mình người là ai cũng không biết âu địch khắc tiên sinh chúng ta thân cận hơn một chút chờ chuyện này chấm dứt nhất định phải đến ta trang viên làm khách ta c h ờ thanh nội trật tự khôi phục ngay lập tức đem phản trí giáo tín đồ cầm ra đến thiêu chết ở trung tâm quảng trường bọn hắn đang khi nói chuyện máy móc tăng lưu tịnh niệm đã xem hứa lập nôn trên thân hát bốn trăm linh bốn thuốc nổ p h á xuống dưới tính cả màu đen điều khiển từ xa một khối t r ụ p vào trên tay hắn vốn định tự mình đem những này cao nguy vật phẩm chuyển rời đến địa phương khác để bọn chúng rời xa phòng nghị sự nhưng nhìn nhìn hứa lập nôn lại từ bỏ ý nghĩ này hợp cách bảo tiêu không nên rời đi cố chủ ba mét trở lên ai đem bọn nó xuất ra đi tịnh niệm nâng lên cánh tay dùng điện tử hợp thành tin tức nói Giá thảo thành ở vào tăng lữ hoa nguyên n g biên giới ở đây chư vị đối máy móc tăng lữ một chút cũng không xa lạ gì lúc này đã đại khái có thể đoán được tịnh niệm thân phận nhưng nhìn một chút kia một chuỗi thuốc nổ cùng điều khiển từ xa về sau bọn hắn cũng đều lựa chọn giữ ý lạo rất hiển nhiên không có vị nào quý tộc sẽ tự hạ thân phận làm chuyện này mà phái ra bảo tiêu lại sẽ để cho bên cạnh bọn họ lực lượng phòng ngự yếu bớt về phần triệu hoán vệ đội tiền đến đã không phù hợp quy củ lại dễ dàng dẫn phát không tất yếu phản ứng dây chuyền cứ để đại quý tộc cho là có người muốn thừa cơ sống mái với nhau lại nói quỷ biết đống k i a thuốc nổ còn có hay không khác điều khiển từ xa vạn nhất cha s ứ còn có đồng đảng giấu ở trong phủ thành chủ đến thời cơ thích hợp liền theo hạ chốt mở đ ầ u đến lúc đó ai ôm thuốc nổ ai ngay cả cho cốt đều không cách nào còn lại đương nhiên đem vật phẩm nguy hiểm mau chóng rời đi cũng là bọn hắn chung nhận thức mang theo cùng loại ý nghĩ bọn hắn lần nữa nhìn về phía âu đi khắc hy vọng hắn có thể để cho thủ hạ của hắn tới làm chuyện này không chờ bọn họ mở miệng thương kiến diệu chủ động xin đi ta đến hắn đ ố i kiếm ộ t nhóm lớn tiểu ma cô cảm thấy hứng thú t ố t có dũng khí ở đây tất cả quý tộc nhất trí thông qua đồng thời ra hiệu bọn thủ vệ bỏ vũ khí xuống không muốn lại rằng co thương kiến diệu bước nhanh đi hướng máy móc tăng lữ tị nghiệm rối tay trái tiếp nhận kia một đống đồ vật sau đó hắn nô ra tay phải bày ra nắm tay trước đưa tư thế tịnh niệm sửng sốt một chút có chút n g ộ n g rỗi ra kim loại khung xương tạo thành tay phải cùng thương kiến diệu nắm chặt lại thiên sư đợi lát nữa cho ngươi n g h e bài hát ngươi khẳng định sẽ thích thương kiến diệu nhiệt tình nói một câu nếu như không phải cục diện có chút nghiêm túc tưởng bạch miên thật nghĩ đưa tay che gương mặt máy móc tăng lữ tịnh niệm nhất thời không biết trả lời như thế nào còn tốt triệu chính kỳ g ú p hắn giải vây hiện tại có thể đem thành chủ làm tỉnh lại có chút chi tiết chỉ có hắn mới rõ ràng âu địch khắc không có dị nghị đối tịnh niệm gật đầu máy móc tăng lữ tịnh niệm lập tức bắt lấy hứa lập ngôn bả vai lay động thương kiến diệu lúc đầu chính tràn đầy phấn khởi đứng ngoài quan sát kết quả bởi vì tay cầm vật phẩm nguy hiểm bị nhất chi yêu cầu nhanh lên ra ngoài hắn đành phải chuyển lấy bước chân một tấc một tấc hướng cổng dựa vào hai ba giây sau hứa lập ngôn tỉnh lại hắn đầu tiên làm ộ t trận mê võng sau đó cuốn quít túi đầu xuống nhìn về phía bên hông hứa thanh chủ ngươi bị cha sứ thôi miên âu địch khắt nhắc nhở một câu hứa lập ngôn thần sắc liên tục biến ảo thoát lực lùi ra sau tại trên ghế dựa ta nhớ tới ta vệ sinh thời điểm trong đầu vang lên nổ chết bọn hắn nổ chết bọn hắn thanh âm sau đó ta liền từ trong phòng kho quân dụng bí mật bên trong tìm một đống thuốc nổ ra nếm thử thất bại lại được cho biết chân tướng về sau hắn thôi miên hiệu quả giải trừ thanh chủ à, không phải ta cậy già lên mặt về sau làm việc vẫn là phải cẩn thận một chút đừng tổng hướng thợ săn công hội chạy triệu chính kỳ sau khi nghe xong hàm xa xạ ảnh giáo hấn một câu h ứ a lập ngôn tỉnh lại không có đi phản ứng cái này một gốc dạ nhìn g n về phía ngoài cửa thủ vệ đàng đàng sát khí nói ra nói cho tôn tuyết phong đội ngũ một tổ chức tốt lập tức liền đánh cái phản công kích tranh thủ trong vòng một canh giờ đem những cái kia hoang dã kẻ lưu lạc đẩy lên ngoài thành thấy cảnh báo đã giải trừ mẹ dịp bọn người buông lỏng xuống nhao nhao đi trở về bàn giải phát biểu khởi ý thấy đúng vậy à đám kia x ú t sinh chết tiệt không biết làm hư bao nhiêu thứ chỉ hy vọng bọn hắn không có đem vật tư trả đạp quá hung ác chúng ta lương thực đều là mình tân tân khổ khổ loại dựa vào cái gì muốn tiện nghi bọn hắn có thể cho trong bọn họ một số người làm nô lệ cơ hội kia cũng là nhân từ đến trên trời bọn hắn liền không thể thành thành thật thật lặng yên đợi ở ngoài thành chờ lấy tối sơ thành khắc bắt nô đội chạy tới sao ai bảo bọn hắn mình không dự trữ đồ ăn chết đói trách được hay ta cảm thấy không thể chỉ đơn thuần đem bọn hắn đẩy ra thành đi không cho bọn hắn điểm tàn khốc giáo h ấ n bọn hắn về sau còn dám giữ lại cũng là phiền phức tìm một chút không lãng phí đạn biện pháp đều giải quyết hết tương đối tốt lao n h a u ở giữa triệu chính kỳ bọn người lại sẽ đầu mâu chỉ hướng hứa lập nôn trước đó sách giải quyết tốt hậu quả sách lược thanh chủ không thể lòng dạ đàn bà a coi như muốn cứu tế cũng không thể cho không a những cái kia công dân không phải còn có bất động sản còn có cửa hàng còn có đồ dùng trong nhà sao có thể lấy ra đổi đồ ăn nha chết nhiều người như vậy hẳn là cũng sẽ không thiếu lương thực đi đến đốc xúc bọn hắn mau chóng đem người cho trôn nếu là lên ôn dịch liền phiền phức cái này cứu được nhất thời cứu không được một mùa đông vẫn là đến cân nhắc càng thích đáng biện pháp nếu không thành chủ ngươi ra mặt hướng tối sơ thành vay một nhóm lương thực cùng vật tư lớn không được lại chiêu tân công dân nha có rất nhiều người tới cái này thế đạo lương thực có thể so sánh người đáng tiền các vị các vị dĩ hòa vi quý dĩ hòa vi quý các loại thanh âm truyền vào l ỗ thai để hứa lập ngôn đầu lần nữa có chút ông ông tác hưởng ẩm đúng lúc này lại là một tiếng súng vang tia ngọn vỡ vụn thủy tinh đèn treo trực tiếp rơi xuống loảng xoảng nện ở trên bàn dài nói chuyện làm việc chậm rãi mẹ dít lại một lần trượt đến đáy bàn béo béo mập mập triệu chính kỳ mèo một dạng thoát ly chỗ ngồi nhảy lên hướng có che chắn nơi hẻo lánh lần này hắn vội vàng đến ngay cả mình đại nhi tử đều không có chú ý đến kéo lên đám tia quý tộc lại tan tác như chim m n g lúc âu địch khắc một bên tránh hướng trên bàn giải thủ vừa cùng máy móc tăng lữ tịnh niệm cùng một chỗ nhìn về phía cổng thương kiến diệu đứng ở nơi đó một tay nhấc lấy này chuỗi tiểu ma cô cũng cầm màu đen hộp điều khiển t v một tay cầm d â y băng ngắm chuẩn lấy bàn giải phương hướng phát hiện từng tia ánh mắt bắn ra tới hắn tiếu d u n g ánh nắng mà hỏi tham nếu như ta đệ xuống cái nút này sâu này bom có thể hay không p h ị c h một tiếng bạo tạc nghe tới vấn đề này nhất là cái kia trọng âm thanh bao quát hứa lập ngôn ở bên trong tất cả quý tộc nhịp tim đều ngừng một nhịp âu địch khắc thì thốt ra người đ i ê n rồi sao thương kiến diệu tiếu dung không giảm nhìn về phía hắn làm ra đáp lại người mới biết được bên cạnh hắn tưởng bạch miên bất đắc di thở dài xoay thân thể lại giơ tay lên súng giúp hắn giữ vững phía sau lưng chương năm mươi chín không bằng khiêu vũ t ư ờ nhưng đây là chị ngọn không chị gốc biện pháp nàng não hải suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại có tại phía trên vực sâu đi dây thép cảm giác cũng chính là một hai giây về sau tường bạch miên nở nụ cười mang theo bất đắc dĩ giọng điệu lớn tiếng nói ra ta cái này đồng bạn đầu góc một mực có vấn đề trường kỳ đang nhìn phương diện tinh thần bác sĩ đơn giản đến nói chính là hắn có bệnh tâm thần là thằng điên chúng ta lần này đến giã thảo thành chính là muốn thông qua nhiệm vụ tích lũy tiền để hắn có thể tìm tốt hơn bác sĩ các vị ta không phải đang nói đùa hắn thật dám ân xuống đừng lấy chính mình sinh mệnh đến cược một người điên đàm lượng thiên điên có chuyện gì làm không được hắn ngay cả mình cũng dám giết lúc đầu triệu chính kỳ bọn người thấy thương kiến rượu dáng dấp mặt mày đoàn chính trẻ tuổi cũng không lớn đồng bạn còn rất xinh đẹp cảm thấy hắn hẳn không phải là có thể đánh bạc tính mệnh mang theo phòng nghị sự tất cả mọi người cùng chết nhân vật hung ác đang lo lắng muốn hay không thực hiện điểm áp lực để hắn tự loạn trận c ư ớ c lộ ra sơ hở kết quả lại nghe được như thế một phen nội tâm của bọn hắn vì đó siết chặt đ ầ y bụng tính toán toàn bộ im bặt mà dừng đây không phải nói bọn hắn hoàn toàn tin tưởng tưởng bạch miên nhưng loại chuyện này sợ chính là vạn nhất vạn nhất đây thật là cái bệnh tâm thần thật là một cái tên điên đâu hắn không muốn sống người k h á c vẫn chưa muốn chết đâu lúc này âu địch khắc nhớ lại thương kiến rượu đủ loại biểu hiện mặc dù không nguyện ý thừa nhận nhưng vẫn là mở miệng nhắc nhở một câu hắn đầu góc thật khả năng có chút vấn đề chúng ta cũng là lần thứ nhất hợp tác trước đó ta đã cảm thấy hắn không bình thường âu địch khắc sở dĩ nói ra sự thật này là bởi vì lo lắng các quý tộc quá mức lô mãng kích thích mâu thuẫn dẫn đến mọi người cùng nhau bị tiểu ma cô đưa lên trời đối với dạng này đánh giá Thương thấy gật ta lát thể mắt tại tăng tịnh thợ trên thân không chỉ không nhận hơn chứng minh, cho nhìn. khi chuyện, ánh hắn địch khắc rượu cười ngươi kiến nụ, nữa còn nói. Đúng, nữa Đang nói niệm cùng săn động. đợi đi di đầu âu có có cảm có bác có các của móc cao cấp máy vũ vừa vừa về lữ sĩ sau đó hắn mỉm cười nói bổ sung ta biết các ngươi là giác tình giả mà nơi này nói không chừng còn có càng nhiều nhưng ta nhất định phải sớm nói cho các ngươi biết sau lưng ta thế lực rất am hiểu làm sinh vật chi giả bên trong còn sẽ có phụ trợ chim coi như hiện tại phạm vi phù hợp các ngươi tìm cơ hội dùng năng lực khống chế ta ngón tay của ta nói không chừng cũng sẽ tự mình ấn xuống nói nói hắn t i ê u d u n g càng thêm xán lạ nhìn quanh một vòng nói ta vừa rồi có thể là đang nói láo cũng có thể là thực sự nói thật các ngươi có thể đoán một chút có phải là thật hay không nhìn thấy nụ cười của hắn hứa lập ngôn triệu chính kỳ thờ giảng s ẹ t cổ chờ quý tộc cùng bọn hắn bảo tiêu lại vô hình dùng mình một cái tựa hồ cảm nhận được dấu dếm điên cuồng nụ cười kia càng là xán l ạ bọn hắn càng là cảm thấy dưới da đều là bóng tối tịnh niệm cùng âu địch khắc bọn người biết thương kiến r ư ợ u có rất lớn khả năng đang nói láo nhưng bọn hắn không dám đánh cược đối phương nhất định đang nói láo nhất là máy móc tăng lữ tịnh niệm là thật có mánh liệt nguy hiểm dự cảm cái này khiến hắn tin tưởng tên điên kia là thật dám đẻ xuống điều khiển từ xa dẫn bạo tất cả thuốc nổ hắn dự bị lục đạo luân hồi chi x u ấ t sinh đạo cuối cùng không có sử dụng ra liên bản thân hắn mà nói cũng là không phải quá sợ loại trình độ này bạo tạc dù cho máy móc thân thể khẳng định sẽ bị phá hủy nhưng chỉ cần trùng điệp bảo hộ hạ hạch tâm thiết bị còn có thể còn x u ấ t lại kia qua cái mười ngày nửa tháng lại là một tốt tăng lữ mà thương kiến d i ệ u phía sau tưởng bạch miên nhịn xuống mắt trợn trắng xúc động ở trong lòng hoác một tiếng còn học được một chiêu này thương kiến d i ệ u vừa rồi nói mỗi một câu đều là lời nói thật dù là máy móc tăng lữ tịnh niệm có tha tâm thông cũng phát hiện không được vấn đề vấn đề duy nhất là bọn hắn từ trong những lời này suy luận ra kết quả chỉ có thể là thương kiến rượu có sinh vật chi giả cùng phụ trợ c h i m có thể tại bị khống chế tình huống dưới dẫn bạo thuốc nổ mà chân chính có sinh vật chi giả cùng phụ trợ c h i m nhưng thật ra là t ư ở n g bạch miên cái này nói theo một ý nghĩa nào đó thuộc về không dùng giác tỉnh giả năng lực phạm vi lớn t h ằ n g hề suy luận thấy mọi người tại đây tựa hồ cũng bị c h ấ n trụ máy móc tăng l ữ tịnh niệm dùng điện tử hợp thành âm nói nam mô an nậu đa la tam miễu tam bồ đề t h í chủ làm như vậy đến tột cùng là vì cái gì người đoán thương kiến diệu một phái thoải mái mà cười nói thật tên điên h ứ a lập ngôn triệu chính kỳ bọn hắn triệt để tin tưởng tưởng bạch miên trước đó lý do thoái thác loại này mạnh điên cuồng loại này tố chất thần kinh diễn là diễn không ra lúc này tưởng bạch miên khục một tiếng không để thương kiến diệu tiếp tục khiêu khích tịnh niệm thiền sư phải biết mỗi tên máy móc tăng lữ đều có vải ngược một khi bị chạm đến liền sẽ tại chỗ phát cuồng nếu như thương kiến diệu một lời không hợp chọc giận tịnh niệm thiền sư đến lúc đó hắn vượt lên trước đem ở đây tất cả quý tộc đều xử lý vậy liền không có con tin đoạt tại thương kiến diệu nói chuyện trước t ư ở n g bạch miên cửa đối diện bên ngoài thủ vệ nói điều yêu cầu thứ nhất đóng cửa lại đóng cửa lại phía ngoài thủ vệ liền không có cách nào xác định thương kiến diệu chuẩn xác vị trí cũng liền không dám tùy tiện xác kích này sẽ để phòng ngự của nàng áp lực đ ố n g nhiên giảm bớt nàng vừa dứt lời thương kiến diệu nhìn về phía hứa lập n ô n bọn người dùng giọng mũi biểu đạt nghi hoặc ừng hứa lập nôn nuốt nước miếng la lớn đóng lại đóng cửa lại bọn thủ vệ nghe theo mệnh lệnh phân ra mấy người đem quý tộc phòng nghị sự đại môn chậm rãi đóng lại thương kiến r ư ợ u lúc này mới dơ thuốc nổ dẫn theo súng ngắn từng bước một đi hướng bàn d à i n g ồ i a đều ngồi a có việc dễ thương lượng nha hắn nhiệt tình mời lên n ú t ở khác biệt địa phương quý tộc các nghị viên đi với hắn mặt bên giúp hắn giám sát âu đi khắc máy móc tăng lưu tịnh niệm cùng chỗ cửa lớn động tĩnh tưởng bạch miên đối này chỉ có một cái đánh giá thượng đầu nàng thậm chí có chút hoài nghi ra hỏa này có phải là thật hay không ở vào chập mạch trạng thái không không không có việc gì ngươi nói chuyện chúng ta nghe được đến triệu chính kỳ gạt ra tiếu dung đáp lại thương kiến diệu mời hứa lập ngôn thừa cơ nói ra có chuyện gì đều có thể thương lượng muốn vũ khí đạn dược lương thực hoàng kim dầu hỏa than đá ma túy cũng k Hắn ô n vấn g gì. có đề h còn trẻ, mới làm mấy năm thành chủ, không nghĩ hiện tại liền đi thấy liệt tổ liệt tông. Thương k i ế n diệu chậm rãi ngồi xuống bàn dài phía dưới cùng trên ghế, làm khó nói ra. Ta suy nghĩ a ta đẻ xuống chốt mở về sau, các ngươi sẽ bị nổ thành bao nhiêu khối. n g ồ i đều đến ngồi xuống, không thể để cho người khác nói ta không lễ phép, đúng không. Gặp hắn kiên trì, đáy bàn mẹ dịch không còn dám phản đối, một chút xíu lui ra đứng dậy ngồi xuống. có hắn làm tấm gương. triệu chính kỳ bọn người lần lượt đi hướng nghị sự b à n ngồi trở lại vị trí của mình hộ vệ của bọn hắn cùng tùy tùng đứng tại phía sau của bọn hắn không chớp mắt nhìn xem thương kiến diệu ngón tay ngươi ngài hiện tại có thể nói yêu cầu đi hứa lập ngôn kiệt lực hạ thấp tư thái thương kiến diệu cười nhìn quanh một vòng đem hoang dã kẻ lưu lạc đánh lui về sau mọi người quên xuất từ dùng bên ngoài lương thực cùng chữa bệnh vật tư thu nạp còn sót lại người cứu tế bản thành công dân mau chóng để giã thảo thành khôi phục ổn định tỏa ra sự sống yêu cầu này hắn là g i ã thảo thành thành chủ hay ta là g i ã thảo thành thành chủ hứa lập ngôn k è m chút hoài nghi mình lỗ thai cái này khiến triệu chính kỳ bọn người càng thêm tin tưởng đây là người điên ngược lại là âu đi khắc như có điều suy nghĩ nhìn thương kiến diệu cùng tưởng bạch miên đã không còn mạo hiểm sử dụng cưỡng chế chìm vào giấc ngủ năng lực này ý nghĩ im lặng mấy giây hứa lập ngôn mở miệng hỏi cứu tế mục tiêu bao quát những cái kia hoang dã kẻ lưu là sao thương kiến diệu không chút do dự hồi đáp bao quát tất cả quý tộc hơi có điểm sừng suốt lúc tưởng bạch miên hỗ trợ nói bổ sung thu nạp tách ra hỏi thăm giết qua người liền cùng các ngươi trong trang viên nô lệ đổi vị trí chết nhiều người như vậy mặc kệ là quân bảo vệ thành hay là thành chủ vệ đội khẳng định đều cần bổ sung hứa lập ngôn nghe được ánh mắt khẽ nhúc nhích ngược lại hỏi còn có khác yêu cầu sao có thương kiến diệu cười gật đầu câu trả lời này ngược lại để triệu chính kỳ bọn người nhẹ nhàng thở ra bọn hắn không tin có ai có thể vì cứu nạn dân xá vứt bỏ sinh mệnh của mình kéo lấy các quý tộc cùng chết đây nhất định là nhân tiện yêu cầu xét đến cùng khẳng định vẫn là vì tự thân ừng trước tiên đem chuyện này cho hoàn thành lại nói phía sau thương kiến diệu cười nhìn về phía béo béo mập mập triệu chính kỳ liền từ ngươi bắt đầu đưa cho ngươi tâm phúc gọi điện thoại đi không đợi triệu chính kỳ mở miệng hắn cười tủm tìm sách cái vấn đề nếu như ta nói với bọn hắn người này dở trò quỷ ta muốn đánh nổ đầu của hắn các ngươi nếu là lựa chọn giúp hắn vậy ta liền ấn xuống chốt mở ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ làm thế nào đối mặt tấm kia khuôn mặt tươi cười t r i ệ u chính kỳ khó khăn nuốt nước miếng ta nói cái gì ngài đều nghe được ta khẳng định không dám đùa hoa văn a hắn cũng không nghĩ tới tại trong lời nói trôn hố cái này sơ sót một cái bị nghe được mâu thuẫn ngay lập tức sẽ kích thích hắn chuẩn bị dùng chính là quang minh chính đại biện pháp rất nhanh triệu chính k ỷ lấy điện thoại di động ra cho tâm phúc gọi điện thoại dựa theo thương kiến diệu vừa rồi nói nội dung t r ụ c đầu phân phó xuống dưới toàn bộ quá trình không tì vết chút nào nhưng là hắn tên kia tâm phúc ngay tại bên ngoài biết hắn nhận uy hiếp cho nên chắc chắn sẽ không lập tức bắt đầu đi làm tất nhiên muốn quan sát một trận theo thứ tự để ở đây quý tộc các nghị viên gọi qua điện thoại thương kiến diệu chậm dại đứng lên nói yêu cầu thứ hai mỗi người cũng khác nhau chúng ta từng bước từng bước tới hắn cẩn thận thối lui đến rời xa bàn dài khu vực bên trong nơi hẻo lánh lớn tiếng đôi máy móc tăng lữ tịnh niệm nói thiền sư ngươi trước tịnh niệm kẻ tài cao gan cũng lớn cũng không có gì bỏ qua không được không làm châm trước trực tiếp đi tới lúc này thương kiến diệu đem màu đen điều khiển từ xa giao cho tưởng bạch miên cười đối tất cả mọi người nói năng cũng có sinh vật chi giả tưởng bạch miên phối hợp để tay trái giữa ngón tay nhảy ra hồ u a n g điện như sắt thép sự thật để hứa lập ngôn bọn người hết sức may mắn mới vừa rồi không có lô mãng không có mạo hiểm không xong trận thương kiến diệu nhìn về phía sắp cao hai mét máy móc tăng lữ tịnh niệm nhìn chằm chằm hắn chớp động hồng quang đôi mắt đè ép tiếng nói hỏi thiên sư ngươi biết tịnh pháp đại sư sao cứ như vậy bàn dài khu vực quý tộc là nghe không được bên này nói cái gì hắn là sư đệ ta tịnh niệm thản nhiên trả lời thương kiến diệu toàn tức nói ngươi nhìn ta biết tịnh pháp đại sư nghe hắn nói qua phật pháp ta còn hỗ trợ ngăn cản thành chủ tự bạo để ngươi nhiệm vụ có thể hoàn thành cho nên tịnh niệm điện tử mắt giả bên trong hồng quang c h ấ p động đột nhiên tăng nhanh lại cấp tốc khôi phục bình thường hắn t h ấ p tuyên một tiếng phật hiệu dùng điện tử hợp thành âm nói ra nếu là giáo đoàn minh h i ế u bần tăng nguyện ý giúp ngươi một tay t a ơn thiền sư thương k i ế n diệu lần nữa đưa tay cùng tịnh niệm nắm chặt lại ngươi có thể đi trở về đưa mắt nhìn tịnh niệm trở về hứa lập nôn bên cạnh về sau hán cao giọng đối âu địch khắc nói âu tiên sinh ngươi cái thứ hai bọn thủ vệ tại quý tộc phòng nghị sự bên ngoài chờ đợi gần hai mươi phút rốt cục trông thấy đại môn chậm rãi rộng mở thương kiến diệu hứa lập ngôn triệu chính kỳ p h ờ giảng xét cô bọn người k ề vai sát cánh ra đều là vẻ mặt tươi cười triệu chính kỳ nhìn quanh một vòng tìm tới tâm phúc của mình cười ha ha nói hiểu lầm giải trừ liền theo vừa rồi phân phó xử lý huynh đệ của ta sự tình chính là ta sự tình bọn thủ vệ trận mắt hốc mồm bên trong theo ở phía sau t ư ở n g bạch miên thừa cơ xuất r a ngụy ngọc hình của bọn hắn nhanh tại phụ cận tìm xem có hay không ba người này đã muốn vu oan hãm hại kia còn lại cựu điều tiểu tổ thành viên khẳng định đã chui vào phủ thành chủ triệu phủ trong gian nào đó thư phòng triệu gia nhị tử triệu nghĩa học đứng tại bên cửa sổ cầm điện thoại đang cùng người nào đó trò chuyện chờ một chút chú ý đến nghe ầm ầm thanh nhâm chính là ngươi trở thành thành chủ phá mừng đầu bên kia điện thoại một đạo hơi có vẻ khàn khàn tiếng nói mang theo một chút ý cười nói bạo tạc vậy cha ta cùng anh ta triệu nghĩa học có chút ngạc nhiên đầu bên kia điện thoại cha xứ cười khẽ một tiếng đương nhiên là cùng đi tây thiên người suy nghĩ một chút nếu như bọn hắn vẫn còn coi như không có hứa lập môn không có quý tộc khác ngươi cũng làm không lên thành chủ a ta biết ngươi không hạ thủ được không phải sao ta liền giúp ngươi làm thay không cần cảm ơn yên tâm có tối sơ thành vị kia ủng hộ những người còn lại là lật không nổi sóng triệu nghĩa học trong trầm mặc tâm phúc của hắn đi vào thư phòng tiến đến hắn bên thai báo cáo lên tình huống đầu bên kia điện thoại cha sứ cười hỏi thế nào nghe tới tiếng nổ sao triệu nghĩa học biểu lộ có chút cổ quái hồi đáp không có bạo tạc bọn hắn bọn hắn bây giờ tại trong phòng nghị sự khiêu vũ khiêu vũ cha sứ phát ra nghi vấn sau đó hắn hồi lâu không nói gì chương sáu mươi loạn bình cửa hàng súng a phúc chỗ kia tòa nhà tầng cao nhất bạch thần đem quýt súng trường gác ở sân thượng biên giới dùng tương đối khó chịu tư thế hướng xuống làm ra x ạ kích ẩm ý đồ xung kích viện tử cửa vào chướng ngại vật hoang dã kẻ lưu lạc quần thể bên trong một người ngửa mặt ngã quỵ máu tươi chảy ngang bạch thần không có tham công lập tức lùi về thân thể tránh thoát đám người kia vô ý thức phản kích một đợt loạn xạ về sau bọn này mất đi đầu mục mất đi chỉ huy hoang dã kẻ lưu lạc bởi vì trong sân hỏa lực coi như dồi dào chỉ có thể có chút thể rút lộn xộn đây i p h n hướng địa phương khác nhau. Long biệt vọt khác địa u d ệ t thấy thở tra Hồng cảnh này, hơi nhẹ nhàng thở ra, nhanh chóng này, kiểm ra, là ê n thân súng ống tình trạng, cũng bổ sung đạn. tự Đây bổ l hắn từ cửa hàng súng a phúc lão bản cũng chính là nam di đệ đệ của nàng nơi đó mượn tới một thanh súng trường có thể làm súng ngắm dùng cái chủng loại kia hắn cùng bạch thân nhờ vào đó chiếm cứ cao điểm phối hợp chướng ngại vật trên đường phố hậu phương các bạn hàng xóm đối phó giải rác vọt tới hoang dã kẻ lưu lạc cùng mất đi trật tự chút ít quân bảo vệ thành đang huấn luyện lúc long duyệt hồng cũng là nắm giữ ngăm bắn k ỹ xảo chỉ bất quá bình thường không có cơ hội quen thuộc đang lãng phí mười mấy phát đạn về sau hắn dần dần đi đến quỹ đạo hai ba phát liền có thể mang đi một địch nhân cùng hắn so ra bạch thần không chỉ có mỗi súng tất chúng hơn nữa còn thiện ở quan sát luôn luôn có thể tìm tới địch nhân quần thể bên trong thủ lĩnh điểm bọn hắn tên cứ như vậy mấy phát xuống dưới những cái kia mất đi tổ chức địch nhân thường thường liền tự hành tán loạn cũng không biết lúc nào là cái đầu Long lên lần loạn Hồng nhìn phương, thán tiếng. này phòng ngự thành công, cũng rất nhẹ nhàng, nhưng chỉ cần thành nội tiếp tục loạn xuống dưới, ai cũng không Duyệt dưới dù dưới, đều trời một rất rất tiếp tục chỉ đài cái ai biết cảm Mặc mấy bạch thần quay đầu ngắm nhìn bắt nhai phương hướng chỉ cần giã thảo thành thượng tầng không có bị tận diệt chờ bọn hắn thở ra hơi một lần nữa tổ chức lên đội ngũ những này hoang dã kẻ lưu lạc sẽ không là đối thủ đơn giản nhất một sự thật là đánh tới hiện tại cũng còn không thấy quân bảo vệ thành phản công bọn hắn lại kém cũng là trải qua huấn luyện thường xuyên đến trên hoang dã thực chiến quân chính quy làm sao cũng không có khả năng dễ dàng sụp đổ mà lại b ắ t ngai đám kia quý tộc trong phủ đệ mỗi nhà đều tùy thời có thể đẩy ra nhiều môn hỏa pháo xuất ra mấy khẩu súng máy tổ chức lên một chi rất có sức chiến đấu tư quân mặt khác bạch thần còn nghe nói phủ thành chủ mượn nhờ thợ săn công hội cùng cơ giới thiên đường có chặt chẽ hợp tác nói không chừng ẩn giấu cái gì vũ khí bí mật vừa dứt lời bạch thần chỉ nghe thấy từng tiếng hơi có vẻ trầm thấp oanh minh ầm ầm ầm ầm ầm ầm bắc n g a i phương hướng tiếng pháo liên tiếp không ngừng đại địa vì đó nhẹ nhàng lắc lư long duyệt hồng cảm thấy lâu vũ run rẩy nhất thời không biết là quân bảo vệ thành rốt cục làm ra phản kích vẫn là hoang dã những người lưu lạc cướp được đầy đủ hỏa pháo bắt đầu mạnh oanh chướng ngại vật trên đường phố một vòng này pháo kích về sau là dày đặc như là giang đậu tiếng súng cũng không lâu lắm tiếng huyên náo liền từ bắc nhai phương hướng đi về phía nam bên cạnh võ tới phảng phất có đại lượng người chính phi nước đại hướng cửa thành ngay sau đó đế tử loa hùng vĩ thanh e m vang tận mây xanh bỏ vũ khí xuống ôm đầu ngồi xuồng chỉ cần đầu hàng liền có thể thu hoạch được cứu tế còn có thể tiến vào trang viên trở thành nô lệ một lần lại một lần cáo chi quanh q u ầ n trong thành sen lẫn trong đó huyên náo cùng tiếng súng chậm rãi lắng xuống pham l à có đầu đường sống có rất ít người sẽ ngoan cố chống lại đến cùng long duyệt hồng cùng bạch thần liếc nhau một cái thở hắt ra nói cuối cùng phải kết thúc phủ thanh chủ quý tộc trong phòng nghị sự ngồi tại bàn dài dưới tay thương kiến r ư ợ u vớt ven nền la mặt m đen đàm ly nhỏ hài lòng đối tất cả mọi người nói mọi người dạng này các loại hòa thuận hòa thuận chân thành đối ngoại chẳng lẽ không tốt sao thật có mâu thuẫn gì l i ê n đấu cái múa vật cái tay so một lần ai không nháy mắt thời gian cẳng dài h ứ a lập nôn g thở dốc một hơi rất là tán thành đúng vậy a Tất cả mọi người là huynh đệ tỉ trầm cả có không qua được cánh cửa. Không được, không được.、Nói、chuyện trầm mẹ dịch phản mọi mù mẹ người hội, Nói rãi huynh nào không Không không là qua thúc thúc bá bá. đệ bởi vì có thể cứu tế hứa hẹn bọn hắn rất nhiều người đều từ bỏ phản kháng trật tự bên trong thành đang từng chút từng chút khôi phục Trước đó, mất lạc đó đi liên qua â n thành cũng bảo vệ tìm tới, tổ chức. h ứ lập lộ ngôn nhẹ nhàng nụ thở ra, lộ ra chiến ư ờ i nói. n Quả ê n vẫn là đ hai bút cùng vẽ, loại thời điểm này liền không thể kéo kiệt. Nhân không nhất định liền、so、tự tư kém, khác biệt tình huống phải loại điểm liền kiệt. liền biệt bút tử tự tư cùng này vẽ, kéo so kém, dịch ù n đoạn. chiến g khác thủ biệt Qua d này hắn cảm thấy mình quyền uy được đến trình độ nhất định dựng đứng bất quá tất cả mọi người đã là huynh đệ có chuyện dễ thương lượng cũng không cần thiết cưỡng cầu hắn từng đầu hạ đạt song tiến một bước giải quyết tốt hậu quả mệnh lệnh lại trông thấy một tên thủ vệ k h á c vọt tới cổng thanh chủ tối sơ thành phương hướng hoa nguyên trạm gác hồi báo có một chi tối sơ thành quân chính quy xuất hiện cùng mấy chi bắt nô đội hội hợp lại với nhau hứa lập ngôn hiếp mắt lại quả nhiên tường bạch miên đối này một chút cũng không ngoài ý m u ố n xác nhận tra sứ mục đích thực sự về sau nàng liền hoài nghi sự tỉnh phía sau ẩn g i ấ u tối sơ thành thế lực nào đó hoặc là trực tiếp chính là tối sơ thành nguyên lão viện ý chí bọn hắn đã sớm nghĩ triệt để nuốt vào dã thảo thành khối này có được rất lớn quyền tự chủ thịt mỡ hứa lập ngôn lập tức nhìn quanh một vòng mỉm cười nói nếu như chúng ta không thể nhanh chóng giải quyết rối loạn bọn hắn liền có đầy đủ lý do tiến vào chiếm giữ nơi này vì thuộc hạ thế lực bình ổn thế cục nói xong hắn nghiêng đầu nhìn về phía lưu thúc xuất động giờ dồn đội tại chi kia quân đội phía trước hoa nguyên n g bên trên oanh tạc một vòng liền nói tại tiêu trừ loạn dân mời bọn họ nhất thiết phải không nên tới gần miễn cho bị ngộ thương ha ha trận này cỡ lớn pháo hoa hẳn là có thể để cho chủ và khách đều vui vẻ vâng thành chủ lưu thúc về trước một câu sau đó nhắc nhở về sau vẫn là muốn di hòa v i quý ta minh bạch hứa lập ngôn nổi giận thì nổi giận nhưng không có mất lý trí đối bọn hắn đến nói mặc kệ là từ có thể thu hoạch tài nguyên có thể tham gia mậu dịch có thể được đến bảo hộ vẫn là tự trị trình độ bên trên cân nhắc lưu tại tối sơ thành đều là lựa chọn tốt nhất thấy thế, thế cục đã xoay chuyển các hạng sự vụ đều lên quỹ đạo tưởng bạch miên đối thương kiến diệu đưa mắt liếc ra ý qua một cái thương kiến diệu cấp tốc đứng lên một bên đem cái kia ảm ly nhỏ thả lại ba lô hành quân một bên nói chúng ta còn có việc trước tiên cần phải đi chờ sự tình triệt để lắng lại nhất định phải tới tham gia vũ hội a triệu chính kỳ đại nhi tử lưu luyến không rời mời nói nếu như có rảnh rỗi thương kiến diệu đôi mắt tỏa sáng làm ra đáp lại hứa lập ngôn tả hữu các liếc mắt nhìn Các n g ư ơ i không phải còn mang theo ba người sao không xe không tiện a người tới đem ta chiếc kia đặc biệt cải tạo qua chống đạn việt giã lái đến cửa phân phó xong hắn nhìn qua thương kiến diệu một mặt thành khẩn nói đừng ghét bỏ a vậy ta liền không k h á c h khí thương kiến diệu cười đáp lại m à u xanh quân đội chống đạn việt giã lái ra phủ thành chủ xuôi theo bắc n g a i chậm dai hướng thị chính cao ốc phương hướng lái đi tường bạch miên nhìn chỗ ngồi phía sau ngụy ngọc ba người hỏi thăm về phụ trách lái xe thương kiến diệu người cái này đợt thẳng hề suy luận có thể duy trì bao lâu cái này quyết định bọn hắn chạy ra giã thảo thành thời gian trước đó tìm kiếm bên trong bọn hắn không có gì bất ngờ xảy ra phát hiện ngụy ngọc mấy người lôi vân tùng tiểu tổ thành viên lúc đầu khó tránh khỏi sẽ có một trận kịch chiến rất có thể mang đến tử thương nhưng vừa vặn âu địch khắc có tham dự mượn hỏa lực cáp chế tìm cơ hội để ngụy ngọc mấy người lâm vào ngủ say bởi vì lúc ấy có không ít thủ vệ tại phụ cận tưởng bạch miên cũng liền không có để thương kiến diệu dùng t h ằ n g hề suy luận xử lý đến tiếp sau cũng không có trực tiếp tỉnh lại ngụy ngọc bọn người nếm thử phá giải thôi miên hàn huyên nhận thân nàng lựa chọn làm cạn cấp độ gây tê mang về lại xử lý thương kiến diệu vừa lai xe một bên hơi rung nhẹ lấy thân thể nói đã hình thành luận chứng tuần hoàn không có gì bất ngờ xảy ra chí ít có thể duy trì mười ngày nửa tháng bình thường trong sinh hoạt coi như gặp được cùng suy luận kết quả mâu thuẫn sự tình chỉ cần không phải đặc biệt kịch liệt hoàn toàn tương phản cái chủng loại kia cũng sẽ bị luận chứng tuần hoàn che giấu trở thành tích lũy cho đến đạt tới giới hạn tuyến vậy là tốt rồi t ư ờ n g bạch miên đầu tiên là gật đầu tiếp lấy hiếu kỳ hỏi ngươi chỉ là để bọn hắn cho rằng ngươi là huynh đệ bị tinh thần của ngươi cảm động lựa chọn hỗ trợ cái này cùng trong hiện thực sinh hoạt rất nhiều chuyện không có gì liên quan xuất hiện phản lệ khả năng khá thấp nếu như nếu như một mực không có phản lệ sẽ như thế nào kia quý tộc phòng nghị sự lại biến thành huynh đệ quan hệ hữu nghị sảnh thương kiến diệu nghiêm túc làm ra suy đoán tường bạch miên bật cười một tiếng khả năng này không lớn bọn hắn giữa lẫn nhau là có hiện thực mâu thuẫn theo thời gian chuyển rời sớm muộn sẽ phát hiện không đúng nói đến đây tường bạch miên nghiêng người sang nhìn xem thương kiến diệu nghiêm túc hỏi vừa rồi chuyện này ngươi cảm thấy mình có chỗ nào làm không đúng thương kiến diệu suy nghĩ một chút nói ta hẳn là trước tiên đem người chi đi tường bạch miên trận mắt đây mới là lựa chọn sai lầm nàng thở dài bất đắc dĩ nói ngươi làm trước đó chí ít cho ta một ánh mắt ta không muốn làm đột nhiên tập kích ta vừa rồi nếu là phản ứng chậm một chút thực sẽ người chết được thương kiến diệu đáp ứng xuống bọn hắn trở lại cửa hàng súng a phúc châu ngõ hẻm kia lúc thành nội trật tự đã được đến sơ bộ khôi phục ngăn ở viện tử cửa vào chướng ngại vật đều bị c h u y ể n không thu xếp tốt ngụy ngọc bọn người bọn hắn không có lại ra ngoài một mực lưu tại gian phòng bên trong nghe tiếng súng lẻ tẻ vang lên đến năm giờ chiều sắc trời chậm rãi tối xuống dã thảo thành rốt cục khôi phục ổn định thương k i ế n diệu bọn người chia hai tổ ra ngõ nhỏ đi tới nam ngai xác nhận trước mắt trạng thái lúc này rất nhiều bị nện đến rách rách dưới dưới lối vào cửa hàng đều có người ngồi bọn hắn hoặc không lưng nhìn dưới mặt đất nhỏ giọng khóc thút thít hoặc nhìn qua phía trước đường đi im ắng rơi lệ trên đường khắp nơi đều là tuần tra quân bảo vệ thành rất nhiều công dân cùng kẻ lưu lạc vì thu hoạch được càng nhiều đồ ăn ở nơi đó hỗ trợ thu liễm thi thể từng vị người chết bị kéo đi trên mặt đất lưu lại từng đạo huyết hồng huyết hồng vết tích long duyệt hồng đột nhiên cảm giác trên mặt có chút phát lạnh vô ý thức n lầm đầu nhìn về phía bầu trời vung xuống đám mây như chỉ, từng hạt vóng ánh vụn băng hướng xuống bay xuống càng ngày càng nhiều long duyệt hồng kinh ngạc nhìn xem cái này màn trắng cảnh một bên đưa tay phải ra đi đón một bên trầm thấp nói tuyết rơi chương sáu mươi mốt thoại thuật tuyết lớn sớm đã đình chỉ nhưng nóc nhà ven đường cũng còn có màu trắng lưu lại bao phủ trong làn áo bạc t ư ờ n g bạch miên không có đi quản thương kiến r ư ợ u ý đồ bóp một cái cực lớn tuyết cầu cử động cười nối lôi vân tùng lâm phi phi bọn họ nói Chờ về công ty hảo hảo trò chuyện trước đó trận kia náo động tới quá mức đột nhiên bọn hắn còn chưa kịp làm tới từ lắp ráp máy thu phát vô tuyến nhiệm vụ liền hoàn thành chỉ có thể lần nữa liên lạc phụ trách giã thảo thành sự vụ tình báo viên trần húc phong thông qua hắn hướng công ty báo cáo đại khái tình huống cũng giúp lôi vân tùng tiểu tổ thỉnh cầu cơ bản vật tư cuối cùng công ty để trần húc phong cho lôi vân tùng tiểu tổ chuẩn bị hai chiếc xe đầy đủ trèo trống hơn nửa tháng đồ ăn cùng tương ứng vũ khí đạn dược để bọn hắn mau chóng trở về dưới mặt đất cao ốc báo cáo tiếp nhận tâm lý ước định cùng tinh thần thương tích trị liệu con mắt phảng phất không có hoàn toàn mở ra lôi vân tùng một bên án lấy cửa xe một bên đáp lại lên tưởng bạch miên các ngươi nhất định không nên quên tiếp xúc cơ giới thiên đường người bọn hắn khẳng định nắm giữ là ấ y hủy thế diệt một bộ phận bí mật. Trước đó giao lưu bên trong, tùng, phi phi tiểu tổ đến giã thảo t phận khôi phục phi phi hắn mình h đến giới giao lại lôi cũ lâm đem bộ bí bên bọn vân lưu đó n nguyên nhân cùng đến nộ nói một lần. Bọn hắn h sau đầu cuối tiếp tao từ tới một là ở cạnh phía nam một cái hoang dã kẻ lưu lạc khu dân cư bên trong phát hiện mấy khôi bắt nguồn từ trí năng người máy tàn tạ chim trải qua chữa trị phá giải và số liệu h o à n nguyên bọn hắn từ đó rút ra ra một chút tin tức hữu dụng những tin tức này nói cho bọn hắn kêu mấy khối chim xuất từ cơ giới thiên đường người máy vệ đội bọn chúng đang tiến hành một lần nào đó thương m ậ u giao dịch lúc bị quân địch thế lực tập kích tổn thất nặng nề bộ phận thiết bị bởi vậy lưu lặt ra Trừ lai lịch những tin tức này bên trong nhiều lần xuất hiện chủ nao cái danh từ này để người có một loại nó đã chiếm cứ cơ giới thiên đường từng cái ngành nghề cảm giác mặc kệ sinh hoạt phương diện nào đều chạy không thoát nó không chế mặt khác trong tin tức bộ phận thời gian điểm cho thấy chủ nao rất có thể tại thế giới cũ hủy diện trước liền đã tồn tại đầu nhập vào vận hành vì chứng thực những chuyện này thu hoạch càng nhiều tình báo lôi vân tùng tiểu tổ lựa chọn đến đây giã thảo thành từ bản địa thợ săn công hội bắt đầu điều tra bọn hắn cùng cơ giới thiên đường có chặt chẽ hợp tác xuất sinh hèn mọn hoang dã kẻ lưu lạc hiển nhiên là không có khả năng được đến bình đẳng đối đ ã i vì để cho hỏi thăm thuận lợi lôi vân tùng tận lực lựa chọn khách sạn tốt nhất tại ngôn hành cử chỉ ở giữa biểu hiện ra nhóm người mình phía sau có một cái thế lực lớn chỗ dựa bọn hắn không rõ ràng mình đến tột cùng là lúc nào bị phản trí giáo tra sứ coi trọng chỉ có thể khẳng định là tại đi bắc ngai bãi phỏng qua thành chủ về sau mới gặp gỡ cái kia ốm yếu nam tử đối với lôi vân tùng thỉnh cầu tưởng bạch miên l ử một tiếng nói cuối cùng vẫn là phải xem an bài của công ty các ngươi điều tra ra tuyến rất có thể để các ngươi phụ trách tới cùng lôi vân tùng nghe vậy t h ở h ắ t ra nói trở về về sau chúng ta chưa hẳn còn có cơ hội ra ngoại cần chúng ta tiểu tổ rất có thể sẽ bị giải tán làm lâu như vậy cựu điều công việc bọn hắn đối với chuyện này vẫn là có nhất định tình cảm cùng chấp nghiệm cho nên rất hy vọng tưởng bạch miên tiểu tổ có thể tiếp nhận đường dây này điều tra đi cho bọn hắn một đáp án tưởng bạch miên chấn an nói cái này cần nhìn cuối cùng ước định kết quả cơ hội vẫn là thật lớn lôi vân tùng nhìn nhà mình tổ viên nhóm cười cười nói cái này kỳ thật cũng là một chuyện tốt chúng ta đều có nhà có miệng mỗi lần ra công ty tới mặt đất đến đều rất thấp thỏm sợ rốt cuộc không thể quay về không phải sao lần này kém chút liền thật không có có thể thừa cơ hội này toàn bộ chuyển thành nội cần xem như tai ông mất ngựa đi không cần lại để cho vợ con phụ mẫu huynh đệ lo lắng dù sao cũng trên đất s á m sông s á o rất nhiều năm đi qua không ít địa phương so công ty tuyệt đại bộ phận nhân viên mạnh hơn ân là nên thỏa mãn ngươi nói như vậy ta dùng đầu ngón chân đều có thể nghe được ngươi có chút không bỏ ai quen thuộc mặt đất sinh hoạt công ty nhân viên có rất ít người không lưu luyến ngoại giới dù là nơi này tràn ngập nguy hiểm tường bạch miên đoán thầm hai câu chất lên t i ể u dung phất phất tay nói mặc kệ kết quả cuối cùng thế nào đều là chuyện tốt chí ít còn sống trở về thuận buồm xuôi gió gặp lại sau lôi vân tùng bọn hắn cũng phất mở cửa xe chui vào đưa mắt nhìn xe cộ của bọn họ lái về phía nam nhai về sau tường bạch miên chậm chạp thở hắt ra đối bên cạnh thương kiến diệu nói ngươi đều nếm bao nhiêu lần vì cái gì còn muốn ôm lấy chờ mong thương kiến diệu lại tại cắn mình bóp ra đến cực lớn tiết cầu Ta chúng ỉ là lập hàm hàm khắt kia Hắn hồ hồ hồi đáp. Tường Bạch miên sách một tiếng, đi hướng hứa chống h Tường một tiếng, tặng trước nước. miên ngôn đạn c đi việt giã. đáp. ta cũng nên đi làm việc đang khi nói chuyện nàng quay đầu hướng lầu hai cửa sổ sau bạch thần long duyệt hồng phất phất tay ra hiệu mỗi người làm việc riêng dù sao vưu kim bắt nô đội còn tại n g o à i thành đuổi bắt bắt cóc phạm nhiệm vụ cũng còn mang theo mà bạch thần thăm dò được tin tức mới nhất là vưu kim đội trải qua một lần ngắn ngủi sống mái với nhau quyết ra mới đầu mục kế thừa tấm kia bắt nô trứng mới đầu mục rất hiển nhiên là không hy vọng tìm về v ư u kim hắn chỉ muốn bắt một cái hung phạm biểu hiện mình có nghĩa khí dùng cái này phục chúng ném đi trong tay cực lớn tuyết cầu thương kiến diệu tiến vào ghế lái nổ máy xe bởi vì long duyệt hồng không có mở cửa sổ thương kiến diệu từ bỏ hướng hắn ném tuyết cầu ý nghĩ vậy sẽ làm hư pha lê tiếp xuống có hai chuyện phụ xe vị trí tưởng bạch miên dựa vào phía sau một chút xuất r a trần húc phong hồi tin nói đơn giản nói thứ nhất tìm hứa lập nôn cho thấy chúng ta là bản cổ sinh vật người hy vọng có thể thành lập được đôi bên cùng có lợi quan hệ thứ hai tự mình thẩm vấn một lần già tra sứ tận khả năng nhiều nắm giữ phản trí giáo tình huống đây là công ty cho bọn hắn hạ đạt nhiệm vụ mới bởi vì cái này hai ba ngày thương kiến r ư ợ u trầm mê ở chơi tuyết t ư ở n g bạch miên lo lắng hắn lúc ấy căn bản không có nghiêm túc nghe đành phải lại lặp lại một lần hiện tại chính là đôi bên cùng có lợi quan hệ a thương kiến diệu một bộ cùng hứa lập ngôn là sinh tử huynh đệ dọn điệu tường bạch miên bật cười một tiếng cái này có thể duy trì bao lâu công ty cũng là nhìn thấy hứa lập ngôn cùng tối sơ thành bên kia có kẽ hở mới nghĩ đến có thể hay không lôi kéo một chút nếu như có thể thành công đến lúc đó coi như các ngươi từ huynh đệ tỉnh thâm phát triển đến cắt bào đ o ạ n nghĩa chúng ta cũng không cần lo lắng ra không được giã thảo thành lợi ích quan hệ là dễ dàng nhất cải biến cũng vững chắc nhất một loại quan hệ thương kiến diệu suy nghĩ một chút ngược lại hỏi cái gì gọi là đôi bên cùng có lợi quan hệ chính là mọi người trên danh phận không cùng một chỗ nhưng có tiền cùng một chỗ kiếm có phúc cùng một chỗ hưởng gặp nạn ngạch nhìn tình huống sẽ cho điểm chi viện đi tóm lại có thể thuận tay t r ô n một cây cái đinh để tối sơ thành khó chịu thành viên hội đồng quản trị khẳng định rất hài lòng tường bạch miên thuận miệng giải thích nói bọn hắn làm sao cùng tiểu hài đồng dạng thương kiến diệu làm ra đánh giá tường bạch miên bạch nhãn đối mặt làm thành chủ sinh tử chi giao thương kiến diệu không có phí chút sức lực liền gặp được hứa lập nôn bên cạnh hắn vẫn như cũ đi theo trường bảo che đậy đỉnh máy móc tăng lữ t ì n h niệm vừa nhìn thấy t ì n h niệm thương kiến diệu liền nhẹ nhàng lắc lư khởi thân thể mang theo kỳ lạ vận luật sau đó bị tưởng bạch miên chừng trở về hứa t h à n h chủ có kiện sự tình m u ố n cùng người trao đổi một chút tưởng bạch miên dùng ánh mắt ra hiệu cái này không thích hợp bị t ì n h niệm thiền sư nghe tới hứa lập nôn cười lắc đầu bằng vào ta cùng kiến diệu quan hệ có chuyện gì cứ việc nói ừ n không cần phải để ý đến thiền sư giữa chúng ta có hiệp nghị bảo mật mà đám tăng lữ vẫn luôn rất có uy tín tường bạch miên cũng không kiên trì kéo ra bàn đọc sách cái ghế đối diện ngồi xuống nàng khẽ cười nói hứa thành chủ có suy nghĩ hay không qua tăng cường thực lực bản thân nghe được câu này thương kiến diệu nghiêng đầu nhìn tổ trưởng một chút đóng chặt lại miệng hứa lập ngôn biểu lộ một chút trở nên nghiêm túc lời này nói thế nào tường bạch miên ánh mắt từ trên thân hứa lập ngôn quét đến máy móc tăng lữ tịnh niệm nơi đó sau đó lại thu hồi lại tựa như lần này tập kích sự kiện một khi địch nhân đột phá bảo tiêu phong tỏa hạn chế lại tịnh niệm thiền sư hoạt động thành chủ ngươi tựa như là một đầu dê đợi làm thịt người khác muốn làm sao xoa lấy liền làm sao xoa lấy ta biết ngươi có thể mời rất nhiều bảo tiêu bao quát công hội cao cấp thợ săn bình thường đến nói rất khó có người có thể ám sát đến ngươi nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ v ạ n nhất mình thực lực nếu như có thể được đến tăng cường kia tại thời khắc mấu chốt nói không chừng chính là một cái thắng bại tay ngươi hẳn là rất rõ ràng trên thế giới này có quá nhiều siêu việt thường quy vũ khí cùng nhân loại đối hứa lập ngôn đến nói cha sứ sự kiện là hắn xuất sinh đến nay trải qua nguy hiểm nhất tình huống mỗi khi nghĩ đến nghìn cần treo sợi tóc ở giữa mình run lẩy bẩy cô lập bất lực hắn liền sợ hãi bất an bởi vậy ngay cả làm vài ngày ác ngộng vậy nên làm thế nào hứa lập ngôn cố gắng để cho mình biểu hiện được chẳng phải vội vàng tường bạch miên cười trên đất s á m tăng lên mình con đường rất nhiều nhưng siêu việt thường quy cực ít một là trở thành giác tình giả nhưng cái này thật muốn nhìn mệnh không phải cố gắng nếm thử không phải có quyền thế liền có thể thành công hai là thượng truyền ý thức trở thành vĩnh sinh nhân đây đối với tuổi già nhân loại đến nói đúng là không nhỏ dụ hoặc nhưng thành chủ ngươi còn trẻ còn có rất nhiều không có hưởng thụ ba là máy móc cải tạo lấy ngươi cùng tối sơ thành quan hệ cũng là không phải khó khăn như vậy chỉ bất quá chưa hẳn có thể cầm tới tốt nhất thiết bị mà lại hình tượng cũng không phải tốt như vậy nói một đống t ư ở n g bạch miên lời nói xoay chuyển ngươi nhìn ta cái này sinh vật chi giả từ bên ngoài nhìn vào không có bất kỳ cái gì dị thường nhưng lại có siêu việt nhân loại năng lực tay nàng giữa n g ó n tay nhảy ra ngân bạch hồ quang điện hứa lập ngôn trầm mặc chốc lát nói các ngươi là bàn cổ sinh vật đúng t ư ở n g bạch miên mỉm cười đáp lại so với không quá thành thục ghen cải tạo sinh vật chi giả kỹ thuật đã tương đương đáng tin hứa lập ngôn lẳng lặng nhìn nàng mười mấy giây rốt cục mở miệng hỏi các ngươi muốn lấy được cái gì tường bạch miên nở nụ cười chúng ta muốn rất ít ngươi còn sống ngươi còn trưởng không giã thảo thành ngươi còn duy trì lấy giã thảo thành tự do đối với chúng ta đến nói liền đầy đủ nếu như còn có thể để chúng ta ở đây mua được một chút bình thường mậu dịch mua không được vật phẩm vậy chúng ta sẽ phi thường cảm kích hứa thành chủ đem quả cân đặt ở thiên bình một bên là duy trì không được cân bằng hứa lập ngôn suy tư một lát không có trực tiếp trả lời ta suy nghĩ thêm một chút chương sáu mươi hai thẩm vấn chúc mọi người tết xuân vui vẻ đi giả t r a sứ giam giữ chỗ trên đường thương kiến diệu có sao nói vậy hắn thật dối trá rõ ràng đã phi thường tâm động còn nói lại muốn suy tính một chút hắn chỉ là giã thảo thành thành chủ hứa lập nôn tường bạch miên liếc thương kiến diệu một chút rất bình thường a đáp ứng quá nhanh sẽ có vẻ giá rẻ huynh đệ ở giữa quý ở chân thành thương kiến diệu biểu thị phản đối tường bạch miên thuận hắn logic liền nói ngươi cùng hắn là huynh đệ không phải là công ty cùng hắn là huynh đệ t ư ờ n g bạch miên vốn còn nghĩ t r e o chọc một câu có bản lĩnh để hội đồng quản trị đồng sự đều trở thành huynh đệ ngươi vốn bỏ năm lên chẳng khác nào công ty cùng hứa lập nôn làm huynh đệ nhưng cân nhắc đến thương k i ế n diệu hành động lực tái bút lúc bỏ đi ý nghĩ này đang khi nói chuyện bọn hắn đi tới giam giữ chỗ nhìn thấy người phụ trách cho đối phương nhìn qua hứa lập nôn thủ lệnh về sau hai người bị đón vào một cái không lớn gian phòng gian phòng chủ thể là đài điều khiển đài điều khiển phía trên có nhiều cái màn hình lúc này tất cả màn hình hiện ra đều là một cái hình tượng cái nào đó chỉ có một giường một ghế dựa nhà nhỏ nhà nhỏ bên trong ốm yếu giả cha xứ đang ngồi ở trên ghế nhìn xem đối diện vách tường nơi đó tựa hồ cũng có một khối màn hình lớn hắn có cường đại thôi miên năng lực hai vị tốt nhất đừng cùng hắn có tiếp xúc gần gũi c á c điện tử sản phẩm tương đối an toàn người phụ trách đơn giản giải thích hạ trước mắt thiết kế nguyên do t ư ờ n g bạch miên đương nhiên không có khả năng cho vị này người phụ trách nói thương kiến diệu cũng là giác tình giả có thể cùng giả cha sứ kết giao bằng hữu nàng gật đầu nói dạng này rất tốt nàng cùng thương kiến diệu ngồi xuống về sau theo tên kia người phụ trách thao tác kia từng khối trên màn hình tràng cảnh nối liền với nhau hình thành một cái trình thể cái này cho người ta giữa song phương chỉ cách một khối pha lê cảm giác sau đó gian kia nhà nhỏ cửa mở ra một cái màu xám bạc kim loại người máy đi vào điều chỉnh thử lên giả cha sứ đối diện khối kia màn hình rất hiển nhiên người là không có cách nào thôi miên máy móc khoa học kỹ thuật lực lượng tường bạch miên cảm khái một câu cũng không lâu lắm giả cha sứ thông qua màn hình trông thấy phòng quan sát bên trong tình huống là các người a vị này ốm yếu nam tử dựa vào thành ghế bình tĩnh nói một câu tường bạch miên lập tức cười nói n g ư ờ i còn rất chấn định nha giả cha sứ khẽ nâng đầu nói đã tiên hiệu là cha sứ vậy khẳng định đã sớm làm tốt vì chủ tuấn đạo chuẩn bị hắn ngữ khí bình bình đạm đạm tựa hồ bị giam không phải hắn mà là tưởng bạch miên bọn người tưởng bạch miên biết loại người này đều có rất mạnh bản thân lo dịp nếu như đi theo đám bọn hắn tiết tấu đi lâm vào bọn hắn lo dịp bên trong vậy liền rất khó đánh v ỡ trái tim của bọn họ hỏi ra đầy đủ có giá trị chi tiết đương nhiên thực tế không được bọn hắn còn có thể tìm thương kiến diệu huynh đệ hội thành viên âu địch khác hỗ trợ chỉ bất quá này sẽ khá là phiền t o á i bởi vì mộng cảnh dẫn đạo rõ ràng là có chỉ hướng tính bao dung phạm vi sẽ không quá rộng cần một lần lại một lần đi nếm thử tường bạch miên lập tức nghiêng đầu liếc mắt nhìn ra hiệu thương kiến diệu hỏi trước đây chính là sách lược của nàng để không theo lẽ thường ra bài thương kiến diệu xáo trộn đối phương tiết ấu thương kiến diệu không chút do dự liền mở miệng nói các ngươi phản chí giáo t i ệ t thánh là cái gì hắn biểu lộ tương đương nghiêm túc tựa hồ đang hỏi một cái cực kỳ trọng yếu vấn đề giả cha xứ sửng sốt một cái có loại xúc loại lên thương ì n thế kiến diệu đột ngột hỏi giả cha sứ lại một lần ngơ ngẩn nghĩ một lát mới nói nhân loại bản năng là từ xuất sinh liền có được mục tiêu của chúng ta chính là để tuyệt đại đa số người chỉ còn lại bản năng cùng kinh nghiệm dạng này tiệc thánh hải nhi ăn còn tốt cho người trưởng thành sẽ không có chắc bụng cảm giác chỉ có thể ngẫu nhiên thể nghiệm thương kiến diệu hoàn toàn không để ý tới không hỏi giả cha sứ đáp lại từ lời nói tự nói nói thật các ngươi nên cùng tín ngưỡng chấp thuế tư mệnh giáo đoàn nhiều giao lưu trao đổi giả cha sứ hoàn toàn theo không kịp ra hỏa này mạch suy nghĩ lựa chọn từ bỏ ngậm miệng lại ta cảm thấy các ngươi những n à y tổ chức tôn giáo đều quá dậm chân tại chỗ nếu như có thể thường xuyên giao lưu l u ậ n bàn hấp thu đối phương sở trường vậy khẳng định so hiện tại hấp dẫn hơn tín đồ chí ít ta sẽ cân nhắc một chút thương kiến diệu đưa ra đề nghị giả cha s ứ cái chán gân xanh hơi nhảy nhịn xuống phản bác xúc động nói đến các ngươi giáo phái người có phải là đều lần đ ộ t tỉ như nói ngươi phí lớn như vậy kình kết quả cái gì cũng không làm thành còn đem mình cho đưa đến nơi này thương kiến diệu xem ra rất muốn cùng giả cha s ứ nghiên cứu thảo luận một chút phản trí giáo dục thất bại giả cha s ứ hô hấp hơi nặng nề một chút hắn trầm giọng nói lần này chỉ là vận khí không tốt lắm gặp gỡ các ngươi cùng với âu đ ị c h k h á c vận khí tường bạch miên nắm lấy cơ hội vừa cười vừa nói khi ngươi biết lôi vân tùng bọn hắn là bản cổ sinh vật người lại lựa chọn dùng bọn hắn làm d ê thế tội thời điểm ngươi nên có thể nghĩ đến bản cổ sinh vật khẳng định sẽ phái người đến điều tra hơn nữa còn là tương đối có thực lực cái chủng loại kia dưới tình huống như vậy ngươi không phải hẳn là mau chóng thi hành kế hoạch sao ai biết các ngươi vậy mà kéo nửa tháng kéo tới chúng ta tới mới chính thức bắt đầu ngươi là có kéo dài chứng sao hay là nói ngươi trong tiềm thức có tự sát khuynh hướng nếu như đều không có vậy ta chỉ có thể tiếc nuối cho rằng ngươi đầu góc đã hiến tế cho chấp tuế m ặ t nhân giả cha s ứ hít sâu một chút dầu dĩ nói vì chờ thời tiết lạnh hơn một điểm đại lượng hoang dã kẻ lưu lạc tụ tập tới ngươi hoàn toàn có thể đổi kế hoạch k h á c ca cứng nhắc như vậy làm cái gì mục tiêu của ngươi là ám sát hứa lập nôn lại không phải bừa bãi ra thảo thành tường bạch miên tựa như một huấn luyện viên sắc bén đả kích lấy học viên tự tin đón lấy nàng lời nói xoay chuyển mỉm cười hỏi có phải là có ai cho ngươi quán thâu nhất định phải làm như thế ý nghĩ giả cha sứ khẽ run lên con mắt không tự giác trận to một chút tường bạch miên không cho giả cha sứ tìm kiếm lý do cơ hội cười một tiếng theo đuổi không bỏ nói ngươi có phải hay không còn không biết ngươi đối pho âu địch khắc thời điểm hứa lập ngôn tao n ộ một lần t ậ p kích kém chút để hắn mất mạng cái gì giả cha sứ biểu lộ có khá lớn biến hóa tường bạch miên ngậm lấy ý cười đem thật cha sứ tập kích trải qua cùng muốn đạt tới mục đích đều nói một lần cuối cùng hỏi nếu như không phải vừa vặn toàn bộ giã thảo thành các đại quý tộc liền phịch một tiếng thượng t i ê n sau đó tối sơ thành quân chính quy sẽ lấy cớ lắng lại rối loạn cưỡng ép vào ở cái này không thể so kế hoạch của ngươi điên cuồng hơn càng có sức tưởng tượng càng tiếp cận thành công giả cha sứ sắc mặt âm trầm hơi cúi đầu không làm đáp lại không biết đang suy nghĩ gì cùng hắn so ra ta cảm thấy ngươi như cái giả cha xứ trải qua liên tiếp làm nền tưởng bạch miên rốt cục nói ra câu nói này giả cha xứ ánh mắt đ ố n g nhiên ngưng kết thân thể rung động đến càng ngày càng lợi hại tưởng bạch miên tiếp tục nói người kêu tên hiệu khả năng gọi câm điếc cũng có thể là là khác n g ư ờ i còn nhớ hay không đến đã từng có người nói qua với ngươi từ nay về sau ngươi chính là cha xứ ách không sai biệt lắm lời tương tự giả cha xứ con ngươi tùy theo p h o n g đại c á i c h á n thấm ra một tầng mồ hôi lạnh qua m ấ y giây hắn phát ra một tiếng dã thú khét kêu gào thét nâng lên hai tay che gương mặt sau đó hắn đứng lên lộ ra vẻ mặt sợ hãi có có có hắn liên tục nói ba cái có chữ thanh âm càng lúc càng lớn càng ngày càng vang hô tường bạch miên im ắng thở hát ra hiện tại ngươi biết mình là ai đi hư giả k ê u ngạo bị hoàn toàn vỡ nát giả cha s ứ cũng không còn cách nào tổ chức lên tâm lý phòng tuyến thoát lực ngồi xuống Quách chính thở a gọi q u á c Chính. được chọn phản thân tuyển ân, Ta trí tắm t giao là r giáo đồ, thành gâm i giả. á c Bạch tình Tường nói h tỉnh. nhất chú Quách Chính thở â Đây n đáng vấn n tức đề. là giá gấp ý đúng chúng ta được tuyển chọn tiến một cái hắc cám sơn động dựa theo phân phó đều tự tìm cái địa phương nằm thẳng chìm vào giấc ngủ ngủ về sau hẳn là không bao lâu ta đã nhìn thấy quần tinh đại sảnh tường bạch miên truy vấn hết thể có bao nhiêu người được tuyển chọn lại có bao nhiêu người thức tỉnh được tuyển chọn rất nhiều người ta không có cụ thể số có trên trăm đi quách chính nhớ lại nói cuối cùng thức tỉnh có bốn cái hay là năm cái nói nói hắn nhữ mày phảng phất đang tiếp nhận một loại nào đó thống khổ không có thức tỉnh người có cái gì gì chứng tường bạch miên như có điều suy nghĩ hỏi quách chính nghĩ nghĩ có điên có tại chỗ chết rồi có chẳng có chuyện gì cái này chiếm đa số tường bạch miên nghiêng đầu nhìn thương kiến diệu mỉm cười hỏi lại các ngươi làm sao xác định những cái kia xem ra không có việc gì hoặc là điên người không có t h ứ c t ỉ n h quách chính toát ra rõ ràng sợ hãi lúc ấy có một vị giáo phái trưởng lão chủ trì hắn có thể đại quy mô lật xem mỗi người ký ức quả nhiên phản trí giáo cường hạng tại ký ức cùng thôi miên lĩnh vực tường bạch miên cùng thương kiến diệu liếc nhau một cái đều có điểm hưng phấn đây là chậm rãi thăm dò rõ ràng một việc hưng phấn trường lão Các n giáo ư ờ g i phái nội bộ tầng bộ dai lanh à nào thế phân h c i t ư ờ g b ạ c Miên tụ i ế p t c Quách chính hít vào một hơi, chậm hỏi. hít hơi, chạm phun phái nói. Giáo một vào ra là n h tụ l giáo tông nhưng ta chưa bao giờ thấy qua nghe nói đã đi thế giới mới ở nơi đó phục thị chủ cũng phụ trách dẫn đạo phía sau thần t u y ể n giả giáo tông phía dưới là hội nghị tám người hết thể có tám vị trưởng lão quản hạt khu vực khác nhau trường lão phía dưới là chủ giáo phụ trách các hạng cụ thể sự vụ chủ giáo phía dưới là mục sư là kế hoạch người thi hành cùng giáo nghĩa truyền bá người t ư ờ n g bạch miên khẽ gật đầu cha sứ thuộc về tầng nào ta là chủ giáo hán ta không biết quách chính hơi có vẻ thống khổ hồi ức nói t ư ờ n g bạch miên thừa cơ hỏi ngươi còn nhớ rõ là ai thôi miên n g ư ờ i sao nhớ kỹ hắn hình dạng thế nào sao quách chính lông mày lại một lần nhân lại hán hán h á n là nam không h á n là nữ không h á n rất anh tuấn không h á n cạo lấy đầu trọc không không q u á c h chính bờ môi mất máy lại điên cuồng lại sợ hai gào thét lên hắn xuyên tạc trí nhớ của ta chương 63, m ụ c giả bố vĩnh xuyên tạc ký ức t ư ờ n g bạch miên nghiêng đầu nhìn về phía thương kiến diệu lặp lại lên từ mấu chốt q u á c h chính cuồng loạn gào thét để nàng cảm thấy kinh dị cái này không chỉ có là bởi vì đối phương biểu hiện cùng thanh âm còn ở chỗ ký ức là một người nhất tư mật cũng quý giá nhất đồ vật nếu như cái này cũng sẽ bị người xuyên tạc vậy liền không có cách nào phân rõ cái gì là chân thực cái gì là hư giả đến lúc đó nói không chừng chỉ có thể chủ động gia nhập tăng lữ giáo đoàn mỗi ngày niệm tứ đại giai không ảo ảnh trong mơ phàm tất cả tướng đều là hư ảo thương kiến diệu không có chút nào vẻ sợ hãi nghiêm túc gật đầu nói tra sứ năng lực đủ xác thực tường bạch miên lấy lại tinh thần thở hát ra từ trước mắt biết được tin tức nhìn thật tra sứ ba cái giác tỉnh giả năng lực theo thứ tự là thôi miên xuyên tạc ký ức kiến tạo cộng đồng nào cảnh cái kia. không、so、cái với giả cái cộng đồng cảnh này tạo ảo So cha sứ, lúc i ê n quan đến thân thể thao thể t n không tăng lên năng g l ự c h i ế này đấu, nhưng lại c n người、e、ngại, càng lộ ra thần bí cùng đáng n g để cho Lúc e à lộ ra bí sợ. gào thét xong giả cha xứ quách chính chậm lại ngồi ở chỗ đó miệng lớn thở lên khí thương kiến diệu nhìn màn ảnh bên trong hắn đ ố n g nhiên cười nói như vậy vấn đề đến đã thật cha xứ có thể xuyên tạc người khác ký ức vậy tại sao không trực tiếp liền để n g ư ờ i nhớ kỹ mình là chân chính cha xứ như vậy cũng không cần lo lắng bị người phá đi thôi miên hiệu quả vừa rồi kia một phen đánh tan tâm lý phong tuyến đâm thủng hư giả nhận biết lời nói sẽ không có bất kỳ tác dụng quách chính trầm mặc xuống dưới cách mười mấy giây mới nói có thể là bởi vì hắn không cho phép giả cha s ứ trở thành thật cha s ứ dù chỉ là bản thân trong trí nhớ thật cha s ứ cũng không được thật cha s ứ chỉ có thể có một cái chỉ có thể là hắn khi một người trong trí nhớ chính mình là thật cha s ứ lúc kia vô luận chịu đựng cái dạng gì khảo vấn hắn đều là thật c h a xứ t ư ờ n g bạch miên vừa định nói cái này mạch suy nghĩ có chút nguy hiểm cùng điên cuồng thương kiến diệu liền có chút tán đồng nói lý do này ta tiếp nhận t ư ờ n g bạch miên lặng yên trận mắt nàng ngược lại hỏi chứ b ỏ bị xuyên tạc những ký ức kia ngươi là có hay không còn có thể nhớ tới cùng thật c h a xứ có liên quan cái khác chi tiết thì như hắn trả ra đại giới là cái gì quách chính lắc đầu duy nhất khẳng định là chúng ta hẳn là cùng một đám thức tỉnh vấn đề tương tự t ư người Bạch Miên tin t ở n hẳn mượn n g Âu Địch khắc hẳn là có h là mộng cảnh ảnh hưởng tìm k ế kiến m qua quách quan huynh rượu suýt chuyện của cha chưa ra đáp、án. đã đệ đã đề. án, cái phải hắn không có nhắc nhở đệ của hắn thương nói chính tương quan ký ức hoặc là chưa từng tồn tại, hoặc là xảy ra vấn、đề. Nàng không còn xoắn này, hảo chú hoặc hoặc ký gì, có ức rả xảy vậy tại, rõ ý sứ là là biết ắ t đầu h ỏ thăm khác. Ngươi i b mấy vị phản trí giáo trường lão giáo tông phía dưới hội nghị tám người trường lão ta chỉ tiếp xúc qua một vị chủ trì chúng ta thức tỉnh nghi thức vị kia về sau cho ta ra lệnh cũng là hắn khi chủ đề không còn liên quan đến thật tra s ứ q u c h chính trạng thái rõ ràng tốt hơn nhiều hắn là hồng hà người gọi bố vĩnh phụ trách tối sơ thành lớn khu ân không phải toàn bộ tối sơ thành phạm vi thế lực là tòa thành thị kia cùng chung quanh của nó khu vực tối sơ thành thế lực thủ đô tối sơ thành là làm trước đất s á m bên trên công nhận thành thị phồn hoa nhất lại được xưng là khát vọng c h i thành hắn hình dạng thế nào có cái gì r i á c tỉnh giả năng lực đại quy mô lật xem người khác ký ức đầu này hẳn là chỉ là trong đó cái nào đó năng lực một loại nào đó ứng dụng t ư ờ n g bạch miên nhãn tình sáng lên đây chính là một con ca lớn đương nhiên cái này xem ra không giống như là bọn hắn chi này cựu điều tiểu tổ có thể đối phó dựa theo đô hành thuyết pháp cái này nói không chừng đều là đã tiến vào tâm linh hành lang giác tỉnh giả vô luận là năng lực phạm vi vẫn là có thể ảnh hưởng mục tiêu số lượng đều đầy đủ khoa t r ư ơ n g ngươi cảm thấy ta có thể nhớ được hắn bộ dáng quách chính tự d ễ c ư ờ i nói hắn tên hiệu là mục giả tiếng nói đều khiến người có chút không thoải mái cùng loại với yết hầu nhận qua tổn thương một mực không có khỏi hẳn cảm giác tường bạch miên suy nghĩ chuyển động tìm tới một cái khả năng tồn tại vấn đề địa phương đã mục giả bố vĩnh phụ trách là tối sơ thành lớn khu vậy ngươi vì sao lại được phái đến g i ã thảo thành đến đơn thuần vì ám sát hứa lập n ô n nhiệm vụ này chú một dã thảo thành là giáo phái không có bao trùn khu vực ai trước truyền giáo liền về người đó quản quách chính đơn giản giải thích nói dù sao muốn đi qua ám sát hứa lập n ô n vậy không bằng thuận tiện truyền xuống giáo tưởng bạch miên lại hỏi quách chính thuộc hạ mục sư có những cái nào phát triển bao nhiêu tín đồ bình thường vật tư từ chỗ nào thu hoạch được quách chính chỉ cười cười âu địch khắc cũng đã thông qua ngộng cảnh biết tương ứng tình huống các ngươi trực tiếp tìm hứa lập n ô n muốn báo cáo là được làm gì để ta lập lại một lần đây là quá trình nói chuyện không phải tưởng bạch miên mà là giúp nàng phối âm thương kiến r ư ợ u không sai tường bạch miên khẽ gật đầu i mắng khen ngợi chờ giả cha sứ quách chính trả lời xong thương k i ế n diệu thừa cơ hỏi người đối tâm linh hành lang có cái gì hiểu rõ giáo tông tiến vào thế giới mới lại là chuyện gì xảy ra thế giới mới ở đâu quách chính bật cười nói đây đều là cơ mật trong cơ mật đừng nói ta liền ngay cả thật cha sứ đều chưa hẳn rõ ràng ta chỉ mơ hồ có cái ấn tượng bố vinh trưởng lão có chút thần kỳ tiểu vật phẩm nói là chấp thuế ban ân ha ha ta còn tại khởi nguyên chi hải bên trong trực diện những cái kia nội tâm sợ hãi khoảng cách tâm linh hành lang còn có cách xa và i ả m nói đến đây quách chính bỗng nhiên ngơ ngẩn tự lẩm bẩm khó trách khó trách ta một mực qua không được cái kia hòn đảo bị thôi miên người vĩnh viễn không có khả năng thành công tường bạch miên như có điều suy nghĩ gật đầu hỏi một cái khác trọng điểm ngươi là lúc nào biết lôi vân tùng bọn hắn là bản cổ sinh vật người lại là từ nơi nào biết được câu địch khắc trả ra đại giới thợ săn công hội phó hội trưởng c ờ di tìn không phải nàng là câm điếc ha ha có lẽ là thật cha s ứ cho ta tình báo quách chính lắc đầu nói ta ban sơ chỉ là muốn tìm mấy cái cùng giáo phái không quan hệ tùy thời có thể bỏ qua giúp đỡ ai biết câm điếc trực tiếp cho ta như thế một đám người tình báo sau đó ta mới có vu oan giá họa khơi màu tranh chấp kế hoạch thật cha s ứ là bởi vì lôi vân tùng bọn hắn muốn bái p h ỏ n g hứa lập nôn chuyên môn lật xem ký ức t r a một chút bối cảnh của bọn hắn sau đó thiết lập tốt thời gian để bọn hắn tránh không khỏi giả tra sứ tường bạch miên ở trong lòng làm lấy tiến một bước suy đoán thẩm vấn hồi cuối thương kiến diệu tràn đầy phấn khởi t h ỉ n h giáo các ngươi phản trí giáo là thế nào cầu nguyện sao được lễ đây là một cái nhẹ nhõm chủ đề quách chính thở hát ra vuốt vuốt h u y ệ t thái dương nói cầu nguyện đang dùng bữa ăn trước lắc đầu cụ thể mấy lần không quan trọng ý là không muốn suy nghĩ hành lễ là dùng hai tay từ hai bên che mắt biểu thị không thấy không nghe thấy không quan sát Chúc phúc cũng ngữ là nguyện ngươi là m ấ thương đi trí t ô n minh, liên quan đến chấp thuế lúc thì nói mời toàn thân tâm tin g mời tâm chấp thuế thì lúc t n thần, truyền giảng hoài nghi không chân nghĩ g giáo hết thầy, không, có chân lý suy nghĩ là cảm chi thức t chủ hoài chi yếu suy bẫy, lúc lý là là có cảm độc dược. ư kiến diệu không biết lúc nào xuất ra một cuốn sách nhỏ ghi xuống ký hiệu là không có ngũ con người vậy thánh lễ lại là cái gì bộ dáng đúng không có ngũ con người quách chính sau dựa vào thành ghế nói chúng ta thánh lễ rất đơn giản chính là trước giảng đạo nghe một chút tri thức cùng suy nghĩ chỗ xấu sau đó cùng mục sư hô khẩu hiệu cụ thể hô cái gì dùng bao lớn thanh âm căn cứ lúc ấy tình huống đến định cũng có thể dùng trưởng âm thanh để thay thế nghe đến đó tưởng bạch miên hiếu kỳ hỏi các ngươi là thế nào truyền giáo những người kêu lại là làm sao chân chính tín ngưỡng bên trên quách chính nhìn về phía trước màn hình không phải quá có tức giận nói ngay từ đầu là dùng đồ ăn những n à y dụ hoặc sau đó xâm nhập hiểu rõ các tín đồ khó khăn giúp bọn hắn giải quyết một bộ phận cuối cùng để bọn hắn hoàn toàn ỷ lại chúng ta triệt để từ bỏ suy nghĩ nửa bộ phận chức còn rất bình thường đằng sau liền tường bạch miên phiết hạ miệng ta còn tưởng rằng các ngươi trực tiếp dùng thôi miên năng lực truyền giáo không cần phải vậy cũng liền thánh lễ thời điểm sẽ làm chút bố trí tăng lên điểm hiệu quả quách chính tiếu dung hơi có điểm phức tạp nói đối đất s á m bên trên tuyệt đại bộ phận người mà nói còn sống là rất vất vả một việc nếu như có thể từ chúng ta giúp bọn hắn suy nghĩ giúp bọn hắn ăn bài để bọn hắn thu hoạch được tương đối ổn định sinh hoạt vậy bọn hắn coi như biết giáo nghĩa có vấn đề cũng sẽ mình lừa gạt mình lựa chọn tin tưởng hô tường bạch miên thở hắt ra khép lại bản bút ký của mình cửa hàng súng a phúc lầu hai ở mức l u ám trong lối đi nhỏ long duyệt hồng hai tay cắm ở túi gáo bên trong từng bước một hướng đầu bậc thang đi đến đi ngang qua một gia đình lúc hắn hít mũi một cái ngửi được mùi thơm của thức ăn ngay tại cổng dùng than đá lò nấu đồ vật đại thúc nhìn thấy hắn nhiệt tình chào mời muốn hay không nếm thử ta đem đồ còn dư lại theo lời ngươi nói cái kia tạp quái cách làm cùng một chỗ nấu trải qua cùng một chỗ thủ hộ gia viên chiến đấu long duyệt hồng cùng mảnh này viện lạc tòa nhà này vũ nội không ít người đều có một chút giao tình hắn liên tục khoát tay nói không cần không cần vừa ăn xong hắn căn bản không thích ă n gia đình này đồ vật bọn hắn cũng thụ thai còn cần lĩnh cứu tế để duy trì sinh hoạt hắn mang theo tiếu dung vượt qua đại thúc tiến vào thang lầu bạch bạch, bạch. l ầ u một chạy tới cái mười bảy mười tám tuổi nữ h à i nàng khuôn mặt thanh tú bọc lấy khô quắt màu trắng áo đông miệng bên trong ngậm cái màu vàng bánh cao lương ách long duyệt hồng hơi kinh ngạc tại thời gian này nhìn thấy đối phương cô bé kia bắt được bánh cao lương cười lên tiếng chào hỏi Buổi sáng tốt nàng phát giác được long duyệt hồng nghi vấn thuận miệng giải thích nói gần nhất không có sinh ý lại có cứu tế lĩnh an lão sư cũng nguyện ý lấy giảm giá nhiều hơn mấy tích hóa đó là đương nhiên phải nắm chặt thời gian nói xong nàng lại đem bánh cao lương nhét về miệng bên trong tiếu dung sáng tỏ phất phất tay bước nhanh đi hướng trên lầu long duyệt hồng c ư ờ i theo hạ đến lầu một tại thông hướng viện tử cái kia cổng tỏ vào gặp phải nam di nam di dẫn cái bảy tám tuổi tiểu nữ hải chính đi vào bên trong vừa sáng tốt long duyệt hồng chủ động treo lên chào hỏi sau đó hiếu kỳ hỏi tiểu đông đâu ba nội hắn cùng hắn mụ mụ cũng còn còn sống đem hắn linh trở về nói là mở năm liền muốn bán đi bên này cửa hàng đến tối sơ thành đi kiếm ăn nam di bình thản nói dạng này cũng tốt nàng lập tức mỉm cười sơ s ơ tiểu nữ hải kia đỉnh đầu dù sao ta cũng sẽ không có h ả i tử vừa vặn góp một đôi cô bé kia có chút sợ hãi nửa tránh sau lưng nam di con mắt đen nhánh đen nhánh long duyệt hồng chân thành chúc phúc một câu tiến vào v i ệ n tử hắn trợt ngâng lên đầu nhìn xem không tính sáng nhưng cũng không tối ngày đông bầu trời suy nghĩ xuất thần người đang suy nghĩ gì bạch thân áp s á t tới long duyệt hồng thu hồi ánh mắt mang theo một chút ý cười nói mỗi lần trên lầu trong lối đi nhỏ đi ta đều có loại trở lại công ty cảm giác đều là rất phong bế hoàn cảnh trên đường còn thỉnh thoảng có thể đụng tới người quen trò chuyện vài câu hắn lần nữa nhìn về phía đám mây phù động bầu trời thần s á c n u hòa nói chỉ bất quá ở đây vừa đi ra khỏi thang lầu liền có thể trông thấy trời trông thấy mây cảm nhận được gió ta suy nghĩ à không biết lúc nào mọi người tài năng không dùng lo lắng bị tập kích Đều đất ở tới đất bên trên, bắt bên chương u xong, liền trông đi tới, có Chú thể thấy một, sáu mươi bốn phương hướng mới chúc mọi người năm con trâu đại cát thẩm vấn song giả cha sứ quách chính t ư ở n g bạch miên l á i xe t r ở thương k i ế n l í n rượu trải qua bắc cầu trở lại trung tâm quảng trường liếc nhìn lại ánh vào nàng tầm mắt chính là tường vệt màu trắng Chứ chưa tiêu tan tuyết động còn có khác biệt chỗ cửa sổ rủ xuống màu trắng ga giường bôi lên tại vách tường mặt ngoài phân viết tấn ký thắt ở cánh cửa chỗ cao trắng thuần b ả i tại giã thảo thành cái này đều biểu thị đối ứng người ta có thân thuộc chết đi mặc dù giã thảo thành vật tư tương đối tuyệt đại bộ phận hoang dã kẻ lưu lạc điểm tụ tập m u ố n sung túc nhưng trừ quý tộc người bình thường vẫn không nỡ đem trong nhà chân quý vải vóc làm thành tác p h ụ đâm thành cờ trắng Chỉ có tường h thay thế biện pháp, bởi vậy có cùng loại phong tủ. Băng lanh thấu ể áp các dụng biện cùng Băng có loại loại bởi tủ. vậy x ơ n lượng màu trắng phiêu động lên, toàn thành g gió thổi đại phiêu t qua, màu đều là. ư bạch miên vốn định cảm thán vài câu nhưng hé miệng về sau lại cái gì đều nói không nên lời nàng im lặng một trận đối phụ xe vị trí thương kiến diệu nói trong thành chuyển một cái đi được thương kiến diệu nhìn qua bên ngoài không có phản đối tường bạch miên lập tức đánh xuống tay lái để màu xanh quân đội chống đạn việt giã ngoặt vào tây ngai trên đường không ít người đang bề bộn bận điệu có tại ven đường quét tuyết có tại bổ lấy tổn hại mặt đất có tại tu tập hai bên cửa hàng đây là g i ã thảo thành tòa thị chính liên hợp thợ săn công hội thực hành cứu tế phương án mỗi người đều có thể lĩnh được cơ bản nhất vật tư nhưng muốn thu hoạch được càng nhiều ăn đủ no một điểm liền nhất định phải dùng lao động đem đổi lấy cái này có thể hữu hiệu phòng ngừa không thiếu đồ ăn người chiếm cứ đại lượng tài nguyên cũng thừa cơ hoàn thành rối loạn sau trùng kiến những cái kia bận rộn người miệng bên trong a ra từng ngụm bạch khí xem ra không có gì khác biệt nhưng lại tự nhiên hình thành hai cái phân biệt rõ ràng quần thể t ư ờ n g bạch miên đối này không có bất kỳ cái gì ngoài ý m u ố n đây là lớn d ố i loạn tất nhiên gì chứng Giá thảo thành nguyên bản cư dân làm sao có thể nhẹ nhõm tiếp nhận ngoại lai hoang dã kẻ lưu lạc mặc dù tạo thành bọn hắn thân bằng hảo hữu qua đời những cái kia hoặc là đã bị xử tử hoặc là bị đổi thành đến từng cái địa phương làm nô lệ nhưng trong mắt bọn hắn c h u n g quy là kẻ ngoại lai cái quần thể này tạo thành đây hết thảy cho nên bọn hắn nhìn về phía những cái kia cố gắng lao động hoang dã kẻ lưu lặt lúc trong ánh mắt có rõ ràng bài xích cùng không quá rõ ràng cựu hận đây không phải trong thời gian ngắn có thể giải quyết mặt đường bên trên vết máu có thể rất nhanh cọ rửa sạch sẽ trong lòng tụ huyết lại không phải dễ dàng như vậy có thể tan rã tường bạch miên thu hồi ánh mắt cảm khái một câu đều trở thành huynh đệ tỷ m ộ i liền tốt thương kiến diệu đi theo thở dài tường bạch miên liếc mắt nhìn hắn ngươi cứu vớt toàn nhân loại lý tưởng chẳng lẽ muốn dựa vào đem tất cả mọi người biến thành huynh đệ tỉ bội đến thực hiện một cái phương hướng thương kiến diệu biểu thị mình thật nghĩ tới nhưng chân huynh đệ cũng sẽ minh tính sổ sách ga tường bạch miên vạch ra vấn đề lớn nhất thương kiến diệu lực chú ý sớm đã chuyển di nhìn ngoài cửa sổ nói bên này không thế nào bị hao tổn a hắn chỉ là bao quát hẻm sói hoang ở bên trong quán b a hộp đêm khu vực bên này các l a o bản có tay chân có vũ khí lại quen thuộc địa hình đem không có tổ chức hoang dã kẻ lưu lạc cản một trận vẫn là không thành vấn đề tường bạch miên lừ một tiếng mà lại bên này không phải ngay lập tức nhận x u n g kích khu vực bọn hắn có đầy đủ thời gian đem nhân thủ tụ tập lại làm tốt bước đầu chuẩn bị nói đến đây tường bạch miên nói một cách đầy ý vị sâu xa nói tây ngai ngư long hô tạc không biết còn ẩn giấu bao nhiêu giáo phái bao nhiêu giáp tình giả t Tì ỷ như trường dạ giáo đoàn có thể ảnh hưởng người khác trái tim giáp tình giả thương kiến diệu còn nhớ rõ mạnh hạ lão công trương lỗi cung cấp tình báo bằng hưu của hắn chính là tại giã thảo thành trong quán r ư ợ u gặp được trường dạ giáo đoàn giác tỉnh giả đúng vậy a tường bạch miên bỗng nhiên cười nói ngươi cũng còn không có cơ hội gia nhập nơi này giáo phái nhấm nháp bọn hắn tiệ thánh nói đến ngươi vô căn giả huynh đệ sớm hai ngày liền đi bằng không còn có thể kiến thức đến thần thánh chi nhãn giáo phái giác tỉnh giả làm sao đối phó đại lượng hoang dã kẻ lưu lạc thương kiến diệu nhìn xem cỗ xe chậm rãi quay đầu phi thường khẳng định nói hắn là phát giác được những cái kia hoang dã kẻ lưu lạc có khả năng mang đến lớn rối loạn mới s ớ m đi ngươi chừng nào thì lại gặp hắn tường bạch miên rất có điểm kinh ngạc kỳ thật nàng cũng tin tưởng lấy vô căn giả vào nam ra bắc kiến thức phí lâm nhất định có thể nhìn ra hoang dã kẻ lưu lạc tụ tập thai hoàng ẩm huynh đệ đồng tâm thương kiến rượu một bộ ta còn không hiểu rõ hắn ngữ khí tường bạch miên ha ha cười một tiếng một bên đem chống đạn việt giã mở hướng đông nai một bên nói ta dẫn ngươi đi cái địa phương thương kiến diệu không có hỏi là nơi nào chỉ là sờ sờ bụng làm hạ ám chỉ tiến vào đông n g a i nhanh đến dưới đáy lúc chống đạn việt giã ngừng lại bên cạnh là một tòa tự mang bãi đỗ xe cùng viện lạc kiến trúc kiến trúc này phía trên có phân biệt dùng tiếng đất xám cùng tiếng hồng hà viết hai hàng văn tự bệnh viện số hai giã thảo thành dừng xe xong tượng bạch miên mang theo thương kiến diệu đi vào từng đạo thống khổ rên dị tùy theo từ bốn phương tám hướng chuyển đến để người toàn thân trên dưới đều trở nên không thoải mái toàn bộ trong đại sảnh đều bày đầy giường bệnh cùng ổ dơm phía trên nằm từng vị tại lần này dối loạn bên trong người bị thương bọn hắn chỉ làm băng bó đơn giản an thường quy dược vật vận khí tốt có thể vòng bên trên làm giải phẫu vận khí không tốt chỉ có thể nhìn mình có thể hay không vượt đi qua khan hiếm không chỉ có là vật tư còn có bác sĩ rất nhiều người tiếp nhận không được thân thể thống khổ nằm ở nơi đó hoặc quận thành một đoàn chầm thấp dênh dị hoặc lật tới lan đi hét to thỉnh thoảng có người mất đi âm thanh tại thân nhân tiếng la khóc bên trong bị khiêng đi thương kiến diệu nhìn xem từng cảnh tượng ấy c h ẳ n g cảnh hồi lâu không nói gì người bị thương nhiều lắm tường bạch miên thu hồi ánh mắt nhìn bên cạnh thương kiến diệu đây quả thực giống như là địa ngục trong cảm thán nàng b ồ i thêm một câu mặc dù các thiên sứ đang bận rộn lấy cứu người nhưng số lượng thực tế quá ít mà lại chưa hẳn cứu được đi lên đi thôi chúng ta đi trên lầu nhìn xem lên tới l ầ u hai l ầ u ba l ầ u bốn bọn hắn nhìn thấy đều là người bị thương nguyên bản bệnh hoạn phàm là không nghiêm trọng đều đổi u về nhà cho đến l ầ u năm tường bạch miên mới phát hiện một chút bệnh nặng người bọn hắn che kín màu trắng ga giường nằm trong phòng hoặc trong hành lang trên giường bệnh đại bộ phận đều ngủ mê không tỉnh trên tay truyền dịch châm kết nối ống mảnh p h ẳ n g phất chính là bọn hắn sau cùng mạch sống những này đều xem như có chút của cải nhưng bị bệnh chỉ có thể được đến loại trình độ này trị liệu tường bạch miên ánh mắt chậm rãi đảo qua đây là tại giã thảo thành nếu như là phía ngoài hoang dã kẻ lưu lạc khu dân cư tốt giống thủy vi trấn chí ít có bác sĩ có thể phối dược ngẫu nhiên có thuốc trích có thể đánh phổ thông chiếu vào phương thuốc dân gian tùy tiện ăn một chút sống hay chết đều xem thiên mệnh càng kém một điểm ngay cả phương thuốc dân gian đều không có thương kiến rượu không có làm ra đáp lại nhìn qua những cái kia đóng màu trắng ga giường bệnh nhân không biết đang suy nghĩ gì tường bạch miên ngược lại lại nói so với bọn hắn nội bộ công ty bệnh viện liền tốt nhiều lắm không chỉ có đầy đủ bác sĩ y tá còn có đầy đủ dược phẩm khí giới cùng hoàn chỉnh y học truyền thừa thậm chí còn có thật nhiều phòng thí nghiệm tại làm tương quan lĩnh vực nghiên cứu nếu như ngươi sinh một trận bệnh nặng tại giã thảo thành tại hoang dã kẻ lưu lạc khu dân cư tám chín phần mười liền chết rồi nhưng ở nội bộ công ty có tám chín thành khả năng sống sót nói nói nàng biểu lộ dần dần nghiêm túc tật bệnh là rất đáng sợ là mỗi người đều cần đối mặt kẻ địch khủng bố nhưng chúng ta tuyệt không phải cô độc một người đang chiến đấu chuyện này bên trong chỉ cần có thể giúp đỡ cho nhau hình thành một cái mạnh hữu lực chính thể tật bệnh cũng không phải không thể chiến thắng một cái mạnh hữu lực chính thể có thể điều động lên đầy đủ tài nguyên sản xuất đầy đủ dược vật cùng khí giới đồng thời còn có thể tổ chức lên trường học cùng các loại phòng thí nghiệm hoàn thành tri thức truyền thừa nhân tài bồi dưỡng cùng t i ế n đầu lĩnh vực thăm dò tựa như công ty ta cảm thấy n g ư ờ i muốn chiến thắng nội tâm đối tật bệnh sợ hãi khả năng đến từ hướng này bắt đầu thuần túy bằng nghị lực bằng hiện thực sinh bệnh cùng chữa trị ta cảm thấy không phải như vậy đáng tin cậy nhiệm vụ chủ yếu kết thúc sự tình có một kết thúc về sau tưởng bạch miên trọng tâm quay lại giúp thương kiến rượu khiêu chiến hòn đảo bên trên cho nên chuyên môn dẫn hắn đến giã thảo thành bệnh viện nhìn một chút hy vọng có thể thông qua cùng bản cổ sinh vật nội bộ bệnh viện so sánh tìm tới một chút linh cảm dù sao tại nhân loại chiến thắng tật bệnh chuyện này bên trên dễ dàng nhất nghĩ tới mấy cái từ chính là bệnh viện bác sĩ cùng dược vật thương kiến rượu nghiêm túc ngay xong chậm nhìn quanh m rãi ộ trở vòng nói. Có đạo lý. Nói xong, hắn một nào nằm lên hữu quyển, ba kích hạ bàn Có kích đạo hạ ảo lý. hữu một mặt tay t ba á khoáng quái i Miên nghi phải Ý ý nghĩ còn Tường ngờ nhìn xem hắn, luôn cảm thấy gia hỏa này có phải là đem chính mình ý tứ ngoặc đến quái phương hướng bên trên. chưa Bạch thấy hỏa của cảm có đủ ta ra đạt. tứ t đem kỳ xem là lại cửa hàng súng a phúc lầu hai thương kiến diệu lập tức r ử a vào nằm ở trên giường méo nhéo, nhéo hai bên h u y ệ t thái dương rất mau tiến vào ngủ say chỉ có loạn thạch hòn đảo bên cạnh thương kiến diệu thân ảnh hiện lên ở lưu động ánh sáng nhạt hư hào trong b i ể n rộng hắn không có vội vã đi khiêu chiến hòn đảo túi đầu nhìn về phía hư hào thủy quang bên trong mình đôi mắt dần dần đú ám ta là bàn cổ sinh vật người bàn cổ sinh vật chủ thể là người cho nên dừng lại một chút thương kiến diệu trầm giọng nói ta chẳng khác gì bàn cổ sinh vật ra kết luận về sau hắn nhanh chóng leo lên hòn đảo cơ hồ là đồng thời loạn thạch trong khe hở mọc ra lần lượt từng thân ảnh bọn hắn hất lên màu trắng ga giường bộ mặt tính cả thân thể hoàn toàn giấu ở trong bóng tối thương kiến diệu nhìn xem bọn hắn một chút cũng không kinh hoàng lộ ra nụ cười nói các ngươi có nhiều người như vậy ta cũng có bởi vì ta là b ả n cổ sinh vật vừa dứt lời thân thể của hắn một chút hư hảo phân ra đếm không hết bóng người trong đó một số người ảnh kỳ diệu tổ hợp lại với nhau diễn biến thành một dãy nhà trên đó viết bệnh viện hai chữ mặt khác những cái kia thương kiến diệu hoặc mặc lên áo khoác trắng hoặc đặt lên cáng cứu thương chen trúc lấy xông vào những cái kia hất lên trắng ga giường trong đám người đem bọn hắn từng cái nhấn ngược lại thu được cáng cứu thương buộc về bệnh viện phân biệt tiêm vào dược vật bệnh viện một chút trở nên bận rộn cùng náo nhiệt trong quá trình này hất lên trắng ga giường biểu tượng tật bệnh những thân ảnh kia phảng phất đều có chút sửng sốt dần dần thương kiến rượu bác sĩ nhóm cũng nhận lây nhiễm bị bệnh nặng hắn không ngừng mà phân hóa không ngừng mà chế tạo mới bác sĩ mới dược vật mới bệnh k h dùng cái này bổ khuyết tổn thất lực lượng trải qua thật lâu k ỳ c h i ế n thương kiến diệu tinh lực chống đỡ hết nổi vẫn là bại hạ trận hô hắn tỉnh lại thở lên khí thế nào ngồi tại ghế vương bên trên tưởng bạch miên lo lắng hỏi thương kiến diệu con mắt hơi có bắn tỉa chỗ sáng nói thua nhưng phương hướng giống như vẫn được đ á n g ra tiến một bước tìm tòi chương sáu mươi lăm thành khẩn đề nghị tưởng bạch miên một trận vui mừng hiếu kỳ hỏi ngươi là thế nào làm thương kiến r ư ợ u đem mình như thế nào hóa thân b ả n cổ sinh vật như thế nào thành lập bệnh viện như thế nào chế tạo đại lượng bệnh khu đại lượng bác sĩ đại lượng dược vật thao tác từ đầu tới cuối nói một lần tường bạch miên vốn cho là mình cái gì tràng diện chưa thấy qua kết quả tràng diện này nàng thật không có gặp qua nàng trợn mắt há hốc mồm mà một hồi lâu mới nói thật có sức tưởng tượng mạch suy nghĩ thật rộng nàng chỉ là tưởng tượng một chút những cái kia trắng cảnh đã cảm thấy buồn cười hoang đường cũng lộ ra khó nén điên cuồng đây vẫn chỉ là tưởng tượng như thật nhìn thấy nàng hoài nghi mình tinh thần lại nhận ô nhiễm những cái kia tật bệnh người nếu có ý thức có thể sẽ bị ngươi trực tiếp dọa chạy tường bạch miên đánh giá một câu nhịn không được đưa ra một cái không có dinh dưỡng vấn đề ngươi là thế nào nghĩ tới ngươi nói cần một cái mạnh hữu lực tập thể cần các phương diện cân đối cùng phối hợp tựa như công ty như thế mà tâm linh thế giới cùng ngộng cảnh hẳn là không sai biệt lắm có thể bằng tự thân ý chí làm một chút cải biến ân ta là cảm thấy như vậy thương kiến diệu thành thật trả lời t â m linh thế giới ma h u y ễ n một điểm rất bình thường tường bạch miên rợ khóc rợ cười nói ta nói như vậy một mặt là cho ngươi dựng đứng chút lòng tin một phương diện khác cũng là nghĩ chờ trở, trở lại công ty tìm biện pháp đem ngươi an bài tiến bệnh viện phòng thí nghiệm cùng dược vật nhà máy để ngươi đi theo người khác nhau nhìn một chút nhìn một chút đôi kháng tật bệnh chuyện này bên trên khác biệt lưu trình công việc nhìn một chút đại bộ phận người là như thế nào được chữa khỏi chút ít chị không hết lại là bởi vì cái gì khi n g ư ờ i đối tật bệnh có đầy đủ hiểu rõ đối với nhân loại tại tương ứng lĩnh vực làm sự t ì n h cùng thành lập cơ chế có trình thể nhận biết ta cảm thấy n g ư ờ i nội tâm sợ h ã i hẳn là sẽ giảm xuống không ít sợ h ã i thường thường đến từ không biết kết quả g i a hỏa này làm ra đến hóa thân công ty thành lập bệnh viện vô số thương kiến d i ệ u đóng vai bác sĩ cùng dược vật quần đầu tật bệnh loại này người bình thường căn bản nghị không ra thao tác vẫn có chút hiệu quả thương kiến d i ệ u biểu thị mình sẽ còn tiếp tục nếm thử chí ít kiên trì đến so trước kia lâu tường bạch miên bất đắc dĩ thở hát ra hai bút cùng vẽ hai bút cùng vẽ lúc này vừa qua giữa trưa nàng nhìn sắc trời ngoài cửa sổ nói vừa vặn nhàn r ỗ i đi thư viện đi dạo một vòng tìm mấy quyển liên quan tới t ậ t bệnh thư tịch nhìn một chút hiểu rõ hơn khẳng định không phải chuyện xấu nàng không c ó rút tiền tại đem thẩm vấn kết quả phản hồi về công chuyện của công ty một là chờ hứa lập n ô n cân nhắc tốt muốn hay không thành lập đôi bên cùng có lợi quan hệ hợp tác hai là bạch thần đã mang theo tiền đi đặt trước từ lắp ráp máy thu phát vô tuyến đợi thêm hai ba ngày liền không cần thông qua trần húc phong t r ầ n trọc báo cáo đương nhiên về sau một chút tài nguyên khả năng vẫn là phải thông qua vị này bản địa mạng lưới tình báo người phụ trách thu hoạch được về phần không phải bản thành công dân lại không phải chính thức trở lên thợ săn mượn thế nào sách vấn đề tưởng bạch miên căn bản không làm cân nhắc làm thành chủ hứa lập nôn huynh đệ thương kiến diệu đã là đặc cách công dân g i á thảo thành đối công cộng thư viện vẫn là tương đối coi trọng trước đó b ả o tạc bên trong vỡ vụn pha lê đã toàn bộ đổi mới trải h u màu n đen ngoài mặt t xoa ắ n nước sơn, hư vách tưởng ngay tại gấp rút chữa. Bộ phận này công việc, chính g gấp hư vách chữa. việc, sửa s hao thị tại rút đại Bộ n h là trực t ế p thông qua tại thợ tuyên hội i h săn công n bố ệ một vụ vụ đến tổ chức, đón lấy nhiệm vụ di tích đám nhiệm săn hiệu khá cao, có chút chuyên nghiệp. tổ tích thợ suất chút Trải chức, cao, có hiệu khá lấy di m qua một phen hỏi thăm tưởng bạch miên xác nhận đây chính là một đám thợ hồ bình thường căn bản không tiếp mạo hiểm cùng thăm dò nhiệm vụ chỉ ở thành nội hoạt động cái này khiến tưởng bạch miên nhịn không được cảm khái lên giã thảo thành thị dân văn hóa không giống với địa phương khác đã cùng tại h h ợ săn công mạo hiểm giả cổ vật học giả nhân viên nghiên cứu thế lực lớn điều tra viên tình báo con b u ô n hoang dã cường đạo người nhạc rác lính đánh thuê bên ngoài lại nhiều thợ hồ công nhân vệ sinh tam lưu t h á g tử đưa hàng viên lâm thời lao sư những này thân phận hoàn toàn mới quả thực bao hàm toàn diện giá thảo thành thợ săn công hội hơi tương đương thế giới cũ thị trường nhân tài nghề nghiệp giới thiệu chỗ thêm đấu thầu bình đại tưởng bạch miên đối thương kiến diệu cảm khái một câu đang khi nói chuyện nàng rút ra một bản giảng nhân loại cùng tật bệnh đối kháng sử thư tịch ngoài ý muốn phát hiện giá sách đứng đối diện vị người quen thích mặc màu đen áo khoác nỉ cao cấp thợ săn âu địch khắc người đến mượn sách ra thương kiến diệu vòng qua giá sách nhiệt tình treo lên chào hỏi đây chính là huynh đệ âu địch khắc khẽ gật đầu nhìn theo tới tưởng bạch miên một cái nói ta gần nhất mới phát hiện ta nắm giữ tri thức quá ít cái mũi của hắn đến bây giờ cũng còn có chút đỏ lên nhiều đọc sách là chuyện tốt phản trí giáo dục rất dễ dàng đem mình làm đi vào tường bạch miên nghĩ đến bị giam giữ bên trong giả cha s ứ q có chính đề cập phản trí giáo thương kiến diệu lập tức lo lắng mà hỏi thăm ngươi vẫn còn đang đánh hát xì không có bị ngươi đề cập trả ra đại giới cùng thiếu hụt trí mệnh âu địch khắc khó tránh khỏi có chút xấu hổ mà lung túng hơn chính là tường bạch miên ba đánh xuống thương kiến diệu bả vai cái này nói gì vậy tại giác tỉnh giả trước mặt sách hắn trả ra đại giới là chuyện rất nguy hiểm cũng chính là âu địch khắc người không tệ đổi khắc giác tỉnh giả đã suy nghĩ làm sao ám sát ngươi ngươi cho rằng nói như vậy liền có thể bỏ đi ta sát tâm sao âu địch khắc nhịn không được oán thầm một câu hắn hoàn toàn có thể xem hiểu tưởng bạch miên vừa rồi biểu hiện là có ý gì chúng ta là anh em thương kiến diệu cường điệu ta suy nghĩ giúp hắn như thế nào giải quyết vấn đề này tưởng bạch miên lập tức nhìn về phía âu địch khắc giả ra như có điều suy nghĩ dáng vẻ cũng không phải không có cách nào ngươi cho rằng ta đang dùng thoại thuật ép buộc ngươi để ngươi không có ý tứ nổi sát tâm không ta là tại dẫn phát cái đề tài này âu địch khắc trầm mặc mấy giây rốt cục vẫn là mở miệng hỏi biện pháp gì ta biết giác tỉnh giả trả ra đại giới không phải dễ dàng như vậy giải quyết ngươi coi như khiếu giác mất linh mùi vị gì đều nghe thấy không được tương ứng khí thể tiến ngươi thể nội cũng đồng dạng sẽ mang đến nghiêm trọng phản ứng tường bạch miên mỉm cười nói nhưng chúng ta có thể giảm xuống phương diện này ảnh hưởng à tỉ như nói vật lý cách ly là một m bộ quân dụng xương vỏ ngoài trang bị đem mặt nạ phòng độc khoác lên dựa vào hô hấp máy móc chế tạo dưỡng khí sinh tồn cứ như vậy ngay cả khí độc đều tổn thương không được n g ư ờ i huống chi có hương vị khí thể thấy âu địch khắc không có gì biểu tình biến hóa rõ ràng đã sớm cân nhắc qua cùng loại phương án nàng vừa cười nói bất quá nha đây là trị ngọn không trị gốc biện pháp ngươi không có khả năng một mực mặc lấy xương vỏ ngoài trang bị c h ị tận gốc rất đơn giản thay cái cái muối máy móc cái muối chủ yếu công năng yêu cầu không cao có thể đối khí thể tiến hành loại bỏ là được nếu như ngươi có phương pháp có thể đặt t r ư ớ c chế cao cấp hơn cái kia có thể thêm trí năng phân biệt công năng tóm lại mục tiêu là đem vị chua tương quan khí thể phần tử ngăn tại bên ngoài cơ thể trên bản chất đến nói đây cũng là một loại vật lý cách ly chỉ là hiệu quả không có mặt nạ phòng độc tốt mà lại đối ngươi ngoại hình cũng không nhỏ tổn thương âu địch khắc nghe được có một chút ngơ ngẩn luôn cảm thấy trước mặt nữ tử này đem nhân thể cải tạo nói đến quá mức nhẹ nhõm không có chút nào chướng ngại tâm lý dù là tại sập loạn đất s á m bên trên cái này cũng lộ ra có chút điên cuồng p h ả n phất thế giới cũ trong truyền thuyết khoa học cá nhân chúng ta quả nhiên là đồng loại thương kiến diệu nhìn xem tưởng bạch miên hài lòng đánh giá một câu tưởng bạch miên dùng bạch nhãn đáp lại thương kiến diệu tiếp tục nói đây chính là khoa học kỹ thuật lực lượng ừ n ngươi đại giới thuộc về tương đối dễ lẩn tránh có t hắn ể dựa diệu vào loại phương thức này mà nhà. nàng loại liếc đại giảm xuống ảnh hướng trái chiều, mà có đại giới、nhà. Nói đến đây, nàng liếc thương kiến phương thức ảnh hướng thương chút. Không có cứu. Âu địch h xuống đến một cứu. có có đây, Âu k chầm một tư t r ậ chậm chạp cân nhắc. Hắn mở miệng nói. Ta sẽ cân nhắc. Hắn đã có chút tâm động trước đó hắn cũng đã gặp qua bởi vì vị chua cùng nhảy mũi sức chiến đấu hạ xuống tình huống v ằ n g không cũng sẽ không xuất hiện đại giới bị người ta biết loại chuyện này nhưng dựa vào đáng sợ yên giấc năng lực hắn một mực không có bởi vậy lâm vào qua tuyệt cảnh cho nên suy nghĩ biện pháp giải quyết lúc bản năng bài xích nhân thể cải tạo hắn từ đầu đến cuối không có h ư ơ n g cái phương hướng này nghĩ mà bây giờ bị giả t r a sứ tận lực nhằm vào tại chỗ mất đi năng lực hắn rút kinh nghiệm sương máu đem giảm xuống đại giới ảnh hướng trái chiều đặt ở cần mau chóng giải quyết vị trí bên trên trả lời về sau âu địch khắc nhìn về phía thương kiến diệu suy tư nói ngươi trả ra đại giới hẳn là cùng tư duy hoặc là tinh thần có quan hệ ta nhìn ra được ngươi ý nghĩ rất có tính chất n h nhót có lúc không nhận mình không chế đây đối với sinh hoạt hàng ngày khẳng định là một chuyện xấu nhưng ở đặc biệt giác tỉnh giả trong chiến đấu chưa hẳn không phải một cái ưu điểm tựa như đối mặt thôi miên lúc người tư duy nhảy vọt có thể hữu hiệu đánh gây tương ứng tiến trình nói cách khác thôi miên ngươi so thôi miên cùng cấp độ giác tỉnh giả muốn khó khăn gấp mấy lần ta cũng đã gặp qua một chút giác tỉnh giả bọn hắn có đề cập tự thân đại giới chính diện ứng dụng ân không phải tất cả đại giới đều có thể có chính diện ứng dụng tựa như ta trả giá khíu giác tạo thành vị chua dị ứng đã đối diện hai người đã biết mình trí mạng thiếu hụt vậy hắn cũng không cần phải không dám nói phương diện này vấn đề ta càng thêm chờ mong gặp gỡ thật c h a xứ thương kiến r ư ợ u một chút cũng không vì mình đại giới lo lắng tường bạch miên nhìn quanh một vòng không còn tiếp tục cái đề tài này ngươi biết nơi nào có thể lấy được một chút quản chế vũ khí sao t h ư ợ n như vừa rồi nâng lên quân dụng xương vỏ ngoài trang bị âu địch khắc trầm ngâm một chút nói các ngươi nếu như đến tối sơ thành ta ngược lại là có thể cho các ngươi dắt cái tuyến chỉ là chưa hẳn có thể thành tại giã thảo thành các ngươi có thể thử tìm một cái hôm nay hộp đêm sau màn lao bản tôn phi hắn là dưới mặt đất thị trường giao dịch chủ đạo người ừ n hắn hư hư thực thực cùng thủy tinh ý thức giáo có quan hệ được rồi tưởng bạch miên nghe bạch thần đề cập qua vị này tên hiệu tôn thúc người nàng là nghĩ đến có thể hay không thừa cơ hội này cho long duyệt hồng tăng cường chút thực lực mượn sách hay ra thư viện đi tới trung tâm dọc theo quảng trường tưởng bạch miên ánh mắt đột nhiên có chút đăm đăm long duyệt hồng đứng tại một đám có nam có nữ có có chút tráng người phía trước có bài bản hẳn hoi khoa tay lấy cách đấu k ỹ xảo hắn đang làm cái gì tường bạch miên cảm thấy ngạc nhiên hỏi dậy xong một vòng long duyệt hồng đi đến bạch thần bên cạnh tiếp nhận khăn mặt xoa xoa mồ hôi chán trải qua dối loạn tất cả mọi người rất nóng lòng tại rèn luyện mình tăng lên năng lực chiến đấu a hắn tử đ ấ y lòng cảm thán nói bạch thần trầm mặc một hồi mở miệng hỏi ngươi tại sao phải tiếp lâm thời huấn luyện viên nhiệm vụ Long duyệt hồng lập Hồng Duyệt t ứ chương có c ngủng. c á i cái này, ta, ta cái này không nghĩ, không ta, ta thể tất cả m ọ i n g ư ờ i là chính thức thợ s ă n liền ta vẫn là tân thủ a. Chương là ta thủ 66, bước kế tiếp đối với long duyệt hồng nho nhỏ chấp nghiệm bạch thần không nói gì thêm tại dọc theo quảng trường tìm t r ư ơ n g ghế dựa ngồi xuống an tính xem hết cả đường huấn luyện khóa trở lại cửa hàng súng a phúc cùng tưởng bạch miên thương kiến diệu chạm qua đầu về sau nàng không đợi được ban đêm lại đi hôm nay hôm đêm nhìn thị trường giao dịch ngầm có hay không mở mà là thừa dịp trời còn c h ư a tối mang theo long duyệt hồng trực tiếp tới cửa cầu kiến tôn thúc tôn phi nhà không tại hôm nay hộp đêm kia tòa nhà mà là bất ngai nhưng thời gian này điểm hắn đã đến hẻm sói hoang thân ở văn phòng bởi vì vưu kim sự tình để tôn phi đối bạch thần có tương đối sâu ấn tượng trải qua thông truyền về sau hắn để cho thủ hạ bảo tiêu dẫn hai người cưới trang bị thêm thang máy từ tầng cao nhất lão bản bọn hắn đến mở ra cửa ban công về sau bảo tiêu cung kính nói một tiếng tôn phi văn phòng cùng long duyệt hồng dự đoán hoàn toàn không giống không có bàn làm việc không có giá sách không có ghế ngược lại có một đống tựa hồ không có tác dụng gì màu đen bình phong cùng một cái cùng màu trang nhã điện thờ dựa vào mấy gian phòng đả thông sau hình thành lớn cách cục trải qua xảo diệu bố trí nơi này lộ ra trống trải mà yên lặng thái dương hơi trắng khuôn mặt gầy g ò tôn phi chính ngồi xếp bằng tại một cái nệm êm phía sau là cao lớn điện thờ phía trước là một bộ ô m ụ c chế thành đồ uống trà hắn một tay cầm một chuỗi chân bóng hạt bồ đề một tay cầm lên bình nhỏ hướng trong chén đổ màu hổ phách nước trà lượn lờ thanh hương tràn ngập để người thân tâm đều phảng phất trở nên yên tĩnh tôn thúc bạch thân hô một tiếng ngồi đi tôn phi để bình trà xuống mỉm cười nói hắn mặc rất có thế giới cũ cổ điện phong cách màu đen một bộ chung quanh là nhiều bồn không có gì mùi vị k h á c thường nung đỏ t h a n g tuổi cái này khiến toàn bộ văn phòng đều lộ ra có chút tấm áp bạch thân không có khách khí lôi kéo long duyệt hồng ngồi quy chân tại tôn phi đối diện trên nệm êm nàng không dùng ngồi xếp bằng tư thế bởi vì nếu như gặp phải ngoài ý m u ố n cái này không tiện đứng dậy tôn phi một bên dùng ngón tay chuyển này chuỗi hạt bồ đề một bên mỉm cười nhìn xem bọn hắn không nghĩ tới ngày đó chính là vưu kim nhân sinh ngày cuối cùng cái này có ý tứ gì long duyệt hồng tinh thần đột nhiên có chút căng cứng nhưng cố gắng không có để cho mình biểu hiện ra ngoài hắn cảm thấy tôn thúc vừa rồi những lời này là là ám chỉ bọn hắn là tập kích vưu kim thủ phạm thật phía sau màn cái này có chút tiện nghi hắn bạch t h ầ n bình tĩnh đáp lại nói nói câu nói này thời điểm nàng còn tận lực kéo lại chỗ cổ màu xám khăn quàng cổ bất kể như thế nào đây đều là chuyện tốt ta cùng đệ đệ ta đều rất cảm kích hạ thủ người tôn phi dùng chỉ là tại nói chuyện phiếm giọng điệu nói nếu như không phải chúng ta đều tại tối sơ thành trong phạm vi thế lực kiếm ăn có gia có nghiệp không còn tự do v u kim khẳng định không sống tới năm nay ha ha lại nói ngã phật bồ đề từ bi đều khiến cho hắn một cái giác nộ cùng sám hối cơ hội đáng tiếc hắn không nắm chắc được lời nói này có phải là v u kim lần này không chết cũng không cách nào còn sống rời đi giã thảo thành chờ một chút ta không thể nghĩ những thứ này hắn cùng thủy tinh ý thức giáo quan hệ không ít nói không chừng là cái giác tỉnh giả có tha tâm thông long duyệt hồng tranh thủ thời gian để cho mình suy nghĩ trọng điểm chuyển rời đến địa phương khác vội vang ở giữa trong đầu của hắn hiện hiện đều là một chút hắn khắc sâu ấn tượng việc v ậ t vãnh người nào đó dùng ghê t ẩ m sắc mặt nói ai làm ghen cải tiến mới một m 7 5 hô long duyệt hồng thở hắt ra bắt đầu hồi tưởng mấy ngày gần đây nhất ăn đồ vật lúc này hắn trông thấy tôn thúc nhìn sang tại cùng mình ánh mắt tiếp xúc về sau mỉm cười n g ư ờ i tín ngưỡng chấp tuế bồ đề bạch thân bắt lấy tôn phi trong lời nói từ mấu chốt đưa ra vấn đề tôn phi ngữ khí thư giãn trả lời sống được càng lâu thấy càng nhiều càng tin tưởng chấp thuế tồn tại mà tới ta cái tuổi này nhục thân đã bắt đầu suy bại khẳng định càng thiên về ý thức tu hành cùng tinh thần rèn luyện nếu như thương kiến diệu tại khẳng định sẽ trực tiếp nói ngươi có thể tìm tăng lữ giáo đoàn thượng truyền ý thức đổi một bộ rắn chắc điểm thân thể long duyệt hồng ở trong lòng thầm nói tôn phi ánh mắt từ hắn cùng bạch thần trên mặt đảo qua thần tình nghiêm túc một điểm tăng lữ giáo đoàn đường là sai nhục thân túi ra ý thức vĩnh tồn không phải nói dùng sự vật khác thay thế dễ hủ nhục thân mà là muốn rèn luyện ý thức để nó dù là thoát ly thân thể cũng có thể vĩnh hằng tồn tại bất hủ bất diệt đây mới là phật pháp chính đạo ta thấy ý thức như thủy tinh thì thấy như lai đây cũng là chấp thuế nhóm tồn tại hình thức khả năng chỉ là các ngươi giáo đoàn cho rằng chấp thuế tồn tại hình thức thẳng thắn giảng so với tôn phi lý niệm long duyệt hồng ngược lại càng tán thành khoa kỹ chứng đạo c ả m thấy tịnh pháp thiền sư giảng càng có đạo lý có minh sắc thực hiện đường đi nếu như không phải bọn này máy móc tăng lữ hơi có gì bất bình thường liền phát cuồng các loại chi tiết biểu hiện cũng làm cho người muốn cười long duyên hồng liền thật tin đương nhiên hắn không phải thương kiến r ư ợ u sẽ không thật mở miệng phản bác tôn phi vẫn như cũ bảo trì lại lễ phép yên tính nghe dạng này a bạch thần đối với tôn phi lý niệm từ chối cho ý kiến làm hợp cách đồng đội nàng do dự một chút chủ động hỏi ngươi tín ngưỡng giáo phái có tiệc thánh sao là cái gì tôn phi giật mình chúng ta tiệc thánh là thức ăn chay cái này không bắt buộc phong phú đơn thuần chỉ là một cái bạch thủy nấu củ cải cũng được các ngươi không ăn thịt long duyệt hồng kinh ngạc hỏi lại tôn phi lắc lắc đầu chỉ là tiệc thánh không có thức ăn mặn bình thường không phải mình giết động vật thịt đều có thể ăn xem ra các ngươi cùng thương kiến rượu vô duyên long duyệt hồng đã thở dài lại thay bọn hắn cảm giác cao hứng như thế hàn huyên một trận bạch thần đi vào chính đề tôn thúc ngươi bên này có cái gì quản chế vũ khí giống quân dụng xương vỏ ngoài cùng mô phỏng sinh vật trí năng khôi giáp dạng này cái này không phải tốt như vậy làm tôn phi lắc đầu cười nói coi như ngẫu nhiên có thể lấy được một hai đài cũng rất nhanh liền bán đi hắn cân nhắc một chút nói bổ sung nếu như các ngươi thật m u ố n có thể đi về phía nam đi hồng thạch tập nhìn một chút đối với hồng thạch tập bạch thần một chút cũng không xa lạ gì nó tại nội hồ địa khu không thuộc về bất kỳ một cái nào thế lực lớn khả năng chính là bởi vì dạng này tăng thêm lại tới gần liên hợp công nghiệp ở vào tiến về vị lai trí năng cơ giới thiên đường này địa phương giao thông yếu đạo bên trên nó dần dần phát triển thành một cái buôn lậu thương phẩm trung tâm giao dịch có thể nói như vậy nó hơi tương đương càng thêm hỗn loạn càng không có trật tự lại thợ săn công hội thế lực không đủ cường đại dã thảo thành thấy long duyệt hồng tựa hồ có chút không hiểu tôn phi nói thêm một câu nơi đó cách liên hợp công nghiệp tương đối gần là tương ứng buôn lậu phẩm dẫn ra ngoài một đại thể điểm ta bên này rất nhiều hàng hóa đều là từ nơi đó cầm tới liên hợp công nghiệp phóng xạ phạm vi bên trong khó trách long duyệt hồng bừng tỉnh đại ngộ liên hợp công nghiệp là thuộc về hồng hà lưu vực thế lực lớn chỉ bất quá nó không tại hồng hà trụ cột phụ cận mà là ở vào nhánh sông hoàng kim hà lưu vực nó tại tối sơ thành phía nam ban đầu là thế giới cũ hủy diệt về sau nhân loại dựa vào khác biệt nhà máy cùng phụ thuộc nông trường tạo dựng lên đại lượng thế lực nhỏ tại tối sơ thành áp bách cùng xâm lấn hạ vốn là tồn tại nhất định dây chuyển sản nghiệp quan hệ bọn chúng trải qua hợp tung liên h à n h diễn biến thành một tổ chức tương đối lỏng lẻo công ty liên hợp thể cùng bàn cổ sinh vật kết cấu có khá lớn khác biệt bọn hắn tối cao quyết sách kết cấu là tổng tài biện phía dưới tồn tại đại lượng phân công ty cùng công ty con có chuyên trách bảo an có sản xuất vũ khí có chuyên trú công nghiệp nhẹ có vị huynh đệ công ty cung cấp đầy đủ sắt thép loại tương đương đầy đủ có thể xưng đất xám thứ nhất đại công nghiệp thể bọn hắn vũ khí hạng nặng tại toàn bộ đất xám đều tiếng lành đồn xa là xuất khẩu quân dụng xương vỏ ngoài trang bị chủ yếu thế lực tôn h phi thấy long duyệt hồng đã hiểu được tiếp tục nói các ngươi muốn từ hồng thạch tập làm tới quân dụng xương vỏ ngoài trang bị tốt nhất phải có một chút đồng tiền mạnh các ngươi cũng biết hạn chế liên hợp công nghiệp phát triển lớn mạnh chính là dầu hỏa than đá mũi ăn chịp thông minh cùng cao tính năng tin những vật này tốt nhất bắt đầu từ hướng này ha ha cũng không cần luôn muốn quản chế vũ khí hồng thạch tập còn có rất nhiều đồ tốt ây trà này là chính là liên hợp công nghiệp phía nam sinh ra cựu sơn bên trong vị lai trí năng những thế lực này đối với nó không nhỏ nhu cầu hắn phảng phất đang cho bạch thần bọn hắn chỉ điểm một đầu kiếm tiền đường sáng tạ ơn bạch thần không có hỏi nhiều nữa mà long duyệt hồng tính toán hạ toàn bộ tiểu tổ hiện có tài sản phát hiện cũng liền vẹn vẹn đủ ăn trừ phi đem hứa lập ngôn tặng c h i ế c kia chống đạn xe việt giã cho bán hôm sau thường ngày b á i phỏng phụ thành chủ ăn nhờ ở đ ầ u thương kiến diệu lại một lần nhìn thấy hứa lập nôn hứa lập nôn lui tả hữu chỉ để lại tịnh niệm thiền sư hắn nhìn về phía thương kiến diệu bên cạnh t ư ở n g bạch miên khẽ gật đầu nói ta cân nhắc qua vì g i ã thảo thành phát triển lâu dài cùng quý phương thành lập quan hệ hợp tác bắt buộc phải làm bất quá chúng ta cũng đừng ký cái gì hiệp ước quý ở tâm thành hắn cũng không muốn quay đầu liền bị người đem hiệp ước tiết lộ ra ngoài dẫn tới tôi sơ thành can thiệp ứng cảnh bàn cổ sinh vật nói không chừng sẽ còn cầm hiệp ước uy hiếp hắn không có vấn đề có được toàn quyền quyền sử trí tưởng bạch miên một lời đáp ứng như vậy chừng nào thì bắt đầu đâu hứa lập ngôn hơi có điểm không kịp chờ đợi hỏi tưởng bạch miên cười cười coi như ta hiện tại báo cáo công ty phái người tới làm cho ngươi sinh vật chi giả cấy ghép thành chủ ngươi hẳn là cũng không dám a ngươi cứ như vậy tín nhiệm chúng ta rồi hứa lập ngôn bị nói trầm m ặ t xuống hắn xác thực còn không phải như vậy tin tưởng bàn cổ sinh vật chúng ta trước từ cơ sở nhất hợp tác bắt đầu một chút xíu thành lập được tín nhiệm tường bạch miên hồi ức điện báo nội dung nói tiếp xuống chúng ta sẽ cung cấp một nhóm g e n cải tiến nguyên dịch các ngươi chuẩn bị đồng giá kim loại khoáng vật trao đổi cái gì mỏ đều được mặc dù thành chủ ngươi đã sớm qua g e n cải tiến tốt nhất niên kỷ nhưng có dù sao cũng so không có tốt trung quy sẽ có chút tăng lên mà lại đầy đủ an toàn ân ngươi cũng có thể cho gia tộc các đời sau chuẩn bị hứa lập ngôn suy tư một chút có thể thông qua vừa mua máy thu phát vô tuyến đem phản trí giáo cùng hứa lập ngôn sự tỉnh sau khi hồi báo lên tưởng bạch miên thương kiến rượu bọn h ắ n đợi đến ngày thứ hai nhanh chập tối lúc mới thu được gửi điện trả lời gửi điện trả lời nội dung chủ yếu là đã biết sẽ an bài nhân viên tiếp nhận đến tiếp sau sự vụ các ngươi tiểu tổ công tác kế tiếp là truy tung cơ giới thiên đường đường dây này xâm nhập điều tra thế giới cũ hủy diệt nguyên nhân Chương 67, Kim Chỉ Bắc Kim Một mảnh thấy không nhìn bọn ờ hồ nước tại cỗ xe bên trái theo cạnh thế nguồn nước bên nên vận sóng, bên cạnh đứng vững vàng từng tòa nguồn gốc từ thế giới cũ kiến giới cỗ gốc cũ trúc. tại trái tạo tòa từ gió xe b c hắn ú chút. chút n sụn, nát dị thường, có mặt ngoài che kín đã khô héo thực vật, thỉnh thoảng hướng xuống bay xuống một chút. Nơi này chính là Hồng Tập. Lái xe Long、Duyệt、Hồng có chút kinh ngạc g có có rách có che thực Thạch có đã đổ đã Lái khô héo hỏi. h mặt vật, một Tập. Duyệt dị là xe bay Bọn hắn rời đi dã thảo thành xuôi nam đã có một đoạn thời gian căn cứ tôn thúc tôn phi vô căn giả đoàn đội thủ lĩnh phí lâm cung cấp đại khái vị trí cùng trên đường mấy chi di tích thợ săn tiểu đội chỉ lộ tuyến bọn hắn miễn miễn cưỡng cưỡng tìm tới nội hồ khu vực k h ó a chặt một cái khá lớn phạm vi sau đó bọn hắn lại căn cứ nhân loại hoạt động dấu vết lưu lại tìm tới chỗ ngồi này tại ven hồ thành thị phế tích tại không có vệ tinh cung cấp định vị lại không có dẫn đường tình hung dưới bọn hắn chỉ có thể dựa vào loại này đần biện pháp dù sao bạch thần cũng chỉ là biết cùng hiểu rõ hồng thách thợ chưa hề chân chính tới qua nàng đã từng hoạt động khu vực giới hạn tại bản cổ sinh vật tối sơ thành cùng bạch kỵ sĩ đoàn ở giữa đây cũng là tuyệt đại bộ phận di tích thợ săn cùng hoang dã kẻ lưu lạc trạng thái bình thường mặc dù có khả năng không co chỗ ở cố định chục di tích mà sinh nhưng vẫn là bị tình báo vật tư nhân mạch đảm lượng kinh nghiệm giới hạn tại nào đó cái khu vực bên trong phụ xe vị trí bạch thần cũng có chút không hiểu nơi này giống như là đã hoang phế thật lâu những cái kia phân vẫn còn tương đối mới mẻ nói rõ nơi này có không ít người hoạt động coi như không phải hồng thạch tập cũng hẳn là biết hồng thạch tập ở nơi nào hàng sau thương kiến diệu dùng xác định giọng điệu nói hắn đối với mình phát hiện vết tích rất có lòng tin từ giã thảo thành khi xuất phát vì tập hợp đổi lấy quân dụng xương vỏ ngoài trang bị vật chất tưởng bạch miên đề nghị đem dư thừa chiếc xe kìa bán cho vô căn giả thương đội bởi vì thương kiến diệu ôm xe dịp chết sống không chịu bông tay biểu thị mọi người đã là đồng bạn đến không vứt bỏ không từ bỏ cho nên Chữ điều tiểu tổ chỉ có thể bán thành tiền hứa lập nôn đưa tặng c h i ế c kia chống đạn việt giã mà vì đề cao dịp sinh tồn năng lực tăng cường mọi người hệ số an toàn tưởng bạch miên hoa đổi lấy không sai biệt lắm một nửa vật tư mời phí lâm bọn hắn cho chiếc xe này thêm kinh chống đạn cùng tương đối dày bọc thép cải tạo điện năng động cơ đường đi cần thiết đồ ăn cùng đạn dược bọn hắn đương nhiên sẽ không mình chuẩn bị trực tiếp đánh báo cáo về công ty thông qua trần húc phong cầm tới rất lớn một nhóm công sự liền phải việc công nghe tới thương kiến diệu lời nói tượng bạch miên đưa tay chống đỡ hạ cái m ũ i tiến phế tích khắp nơi đi một vòng nhìn có thể phát hiện cái gì nói xong nàng liếc mắt thương kiến diệu quyển sách trên tay tịch thấy thế nào rồi ra đến phát trước nàng lợi dụng thương kiến diệu đặc quyền từ giã thảo thành công cộng thư viện mượn một nhóm tương đối ít lưu ý cùng tật bệnh có liên quan thư tịch rất có thu hoạch thương kiến diệu nhìn xem long duyệt hồng đem cỗ xe lái về phía thành thị phế tích ồ tượng bạch miên dùng từ điều biểu thị hiếu kỳ thương kiến diệu nghiêm túc hồi đáp học y cứu không được toàn nhân loại tường bạch miên nhất thời có chút m ở mịt có ý tứ gì hữu i hiệu tổ chức t h a m dò tinh thần thí nghiệm dũng khí khoa học phương pháp tri thức truyền thừa mới là trọng yếu nhất mà y học chỉ là trong đó một cái khâu thương kiến diệu chầm rãi mà nói như vậy ngươi có tìm tới ứng đối tật bệnh hòn đảo mới mạch suy nghĩ sao tường bạch miên trực chỉ trọng điểm khoảng thời gian này thương kiến diệu luôn luôn không e rẽ cùng nàng thảo luận tật bệnh hòn đảo sự tình cho nên nàng cũng liền không giúp hắn tránh bạch thần cùng long duyệt hồng thương kiến diệu nghiêm túc hồi đáp không có chỉ có thể dựa theo trước mắt ý nghĩ không ngừng cố gắng không sai bảo trì loại này khi bại khi thắng tinh thần tường bạch miên cổ vũ một câu bạch thần nhìn qua s i măng nước r a cốt thép chi tiêu kiến trúc phế tích do dự một chút hay là cho ra đề nghị của mình kỳ thật thật có thể sinh một trận bệnh nhẹ cảm thụ hạ tật bệnh chân thực bộ dáng ta cũng có cân nhắc cái phương án này mặc dù trước kia đã bác bỏ qua thương kiến rượu cùng loại ý nghĩ nhưng trên thực tế t ư ở n g bạch miên cũng không có triệt để từ bỏ cái phương hướng này chủ yếu là da hỏa này tráng như con trâu căn bản không sinh bệnh nhẹ nếu như tận lực lây nhiễm nghiêm trọng trình độ rất dễ dàng không bị khống chế ai thực tế không được liền chờ về công ty rồi nói sau long duyệt hồng há to miệng vốn muốn nói chút gì nhưng lại lý trí ngẩm miệng lại một giây sau thương kiến rượu mở miệng có thể để long duyệt hồng trước cảm bạo sau đó lại truyền nhiễm ta cái này khác nhau ở chỗ nào tường bạch miên mắng một câu t ố t quan sát chung quanh lúc này xem ra hơi có vẻ cổ xưa cùng phế phẩm màu xanh quân đội dịp lái vào kia phiến tại ven hồ dọc theo đi rất xa thành thị phế tích thế giới cũ cùng loại phế tích luôn luôn để người một chút không nhìn thấy cuối cùng lớn vượt quá tưởng tượng nơi này cùng vô căn giả doanh đ ị a bên cạnh cái kia phế tích rất giống đại lượng kiến trúc đổ sụp mặt đường hạ xuống không có gì có giá trị sự vật tồn tại hoàn toàn hoang lương dị thường yên tĩnh tại thế giới cũ cái này nên là cỡ nào địa phương náo nhiệt long duyệt hồng nhớ tới đầm lầy số một di tích đèn sáng sau tràng cảnh mà kia không đủ để hoàn nguyên thế giới cũ thành thị cảnh tượng một phần mười nhân loại văn minh biến mất có đôi khi so với chúng ta tưởng tượng được phải nhanh cùng triệt đề có lúc lại so bất luận kẻ nào cho rằng đều muốn cứng cõi cùng ương lạnh tường bạch miên nhìn qua ngoài cửa sổ không biết chết đi bao nhiêu năm thành thị đi theo cảm khái một câu bạch thân thì làm lấy tỉ mỉ quan sát những này đổ sụt cùng hủy hoại đều nhiều năm rồi không phải gần nhất mới phát sinh cụ thể có bao nhiêu năm nàng không phải nhân sĩ chuyên nghiệp không có cách nào phán đoán chí ít bài trừ hồng thạch tập tại gần nhất bị người phá hủy khả năng ân điều kiện tiên quyết là nơi này đúng là hồng thạch tập tường bạch miên nhìn xem không có chút nào sinh khí sám trắng bê tông lộn xộn chi lăng cốt thép cỏ dại bên trong hiển lộ ra mẩu thủy tinh cùng vết dỉ loang lộ trống rồng khung cửa sổ ở trước mắt từng cái lướt qua bọn hắn tại cái này tĩnh mịch thành thị trong phế tích cuốn mười mấy hai mươi phút từ đầu đến cuối không tìm được nhân loại tụ cư vết tích xem ra đi nhầm hồng thạch tập tại phụ cận địa phương khác lái xe long duyệt hồng nói ra phán đoán của mình như thế lớn một tòa thành thị phế tích cũng không giống thị trấn a bọn hắn hẳn là thường xuyên đến bên này tìm kiếm vật phẩm có giá trị mới lưu lại những cái kia vết tích nghe tới hắn câu nói này thương kiến diệu một chút trở nên tinh thần phảng phất đã xác định nơi này chính là hồng thạch tập uy Long là dạng, bạch suy long duyệt Hồng này nghĩ dạng nhịn không gì, Duyệt suy biết hỏa mạch cái ra đã ư tưởng thương rượu thường thường ợ c bạch cũng chắc cho chọn cho cùng chính xác chạy phàn đáp trình. Hồng mệnh không khí không hắn hướng. nàn tiếng. Đồng dạng, miên nằm đến kiến luận Long vận nên tuyến, án một lắm, lộ Duyệt tốt, tốt đ ra suy quá số lựa như vậy khi hắn nói nơi này không giống như là hồng thạch tập lúc vậy trong này rất có thể chính là hồng thạch tập t ư ở n g bạch miên còn chưa kịp cờ trách thương kiến diệu bảo trì long duyệt hồng lòng tự trọng biểu lộ đột nhiên hơi đổi phảng phất có điểm dở khóc dở cười nàng ho khan một tiếng chỉ vào bên đường một tòa mặc dù không có triệt để đổ sụp nhưng dị thường rách nát rõ ràng cũng là bị qua pháo kích cao lầu nói bên trong có người đúng thương kiến diệu lấy phi thường khẳng định thái độ phụ h ò a nói bọn hắn đồng thời cảm ứng được kia tòa nhà bên trong có nhân loại tín hiệu điện cùng ý thức tồn tại mà lại thẳng tắp khoảng cách không cao hơn mười lăm mét long duyệt hồng biểu lộ lập tức trở nên có chút phức tạp trung hợp trung hợp trong ư gượng cười Thương người đường. Thương ngươi ờ n Miên an dừng cùng Kiến Kiến cũng an lên Long、Duyệt、Hồng.、Ta、hiện tại càng khẳng định chúng quan g Bạch tại câu, hỏi thăm theo một tìm tầm ủi đi, Diệu đi kia Diệu đi ủi đối với chúng ta tiểu tổ tầm quan trọng. Chính là chúng ta Ta ta Duyệt tổ t xe vào nháy mắt làm thương kiến diệu hảo bằng hữu hắn lý giải đây là ý gì kim chỉ nam là dùng đến chỉ chính xác phương hướng kim chỉ bắc là dùng đến bài trừ sai lầm lộ tuyến cái này sắt na hắn có chút nghiến răng ngươi phải cẩn thận ngày nào tiểu hồng ở sau lưng đánh ngươi hát thương tường bạch miên bên cạnh đẩy cửa xuống xe vừa nói thương kiến diệu một câu thương kiến diệu suy nghĩ một chút đi đến ghế lái ngoài cửa sổ xe thành khẩn nói ngươi có thể trực tiếp nói cho ta không thích ta dùng chuyện này nói đùa nói xong hắn lộ ra mỉm cười nói nhưng ta tiếp nhận điều kiện tiên quyết là luyện tập cách đấu lúc ngươi đánh thắng ta một lần học sinh tiểu học cấp bậc phép khách tướng t ư ờ n g bạch miên từ bên cạnh đi qua đánh giá một câu long duyệt hồng trầm mặc mấy giây nhìn xem thương kiến diệu nói ta sẽ cố gắng trước đó cách đầu trong khi huấn luyện hắn mặc dù một mực đang cố gắng đ ể cao mình nhưng trải qua thời gian dài bản thân nhận biết để hắn tiếp nhận bình thường không có nhất định phải đánh thắng ai ai ai thắng bại tâm đưa mắt nhìn thương kiến diệu cùng t ư ờ n g bạch miên tiến vào bên đường cao ốc về sau bạch thần long duyệt hồng phân biệt cầm vũ khí của mình xuống xe giám sát lên t r u n g quanh khu vực bao quát khả năng tồn tại tay bắn tỉa mái nhà qua một trận hai người trao đổi vị trí lúc bạch thần bỗng nhiên thấp giọng nói một câu mỗi người đều có vận khí kém thời điểm long duyệt hồng ngơ ngác một chút lộ ra tiếu dung tạ ơn kia tòa nhà trong kiến trúc tưởng bạch miên cùng thương kiến r ư ợ u cấp tốc hóa chặt đại sảnh biên giới một cái phòng bọn hắn lập tức thả nhẹ bước chân vượt qua xám trắng hòn đá cùng mảnh vỡ thủy tinh đông đảo khu vực đến nơi nơi đó trao đổi hạ ánh mắt về sau thương kiến diệu ăn ý c u ố n nửa vòng canh giữ ở gian phòng một cái khác lối đi ra chờ hắn vào chỗ t ư ở n g bạch miên mới người ở bên trong xạ kích không đến khu vực la lớn ra đi chúng ta đã phát hiện n g ư ờ i cửa gỗ đóng chặt gian phòng bên trong hoàn toàn yên tĩnh tựa hồ cái gì đều không tồn tại cách mười mấy giây thương kiến diệu trước mặt cửa hồng im ắng mở ra một cái xám xịt hơn hai mươi tuổi nam tử hóc lưng lại như mèo c h u i ra hắn đột nhiên dừng chân lại nâng lên đầu trông thấy một trương dương quang sán lạn khuôn mặt tươi cười tìm tới ngươi thương kiến diệu trong tay rêu băng đã chống đỡ tại nam tử này c á i chán nam tử này lập tức giơ hai tay lên biểu hiện được phi thường thuần phục ta thua nghe được câu này thương kiến diệu ngược lại là hơi kinh ngạc ngươi tại sao phải nói ngươi thua chúng ta lại không có tại tranh tài bị hắn dùng súng chỉ vào cái chán nam tử thản nhiên hồi đáp đây là chúng ta hồng thạch tập quy củ cũng là chúng ta giáo phái giáo nghĩa giáo phái chương kiến diệu con mắt đống nhiên con đống rượu mắt tỏa sáu n người giáo nghĩa chẳng g các giáo Nam là trời này Không mươi tám cảnh giác là thần chỉ thị bị thương kiến diệu dùng súng ngắn chỉ vào cái chán nam tử tựa hồ l à đất xám hồng hà hai đại nhân t r ù n g hôn huyết tóc đen mắt đ ầ u sống m ú i cao thẳng hốc mắt sâu hơn hắn mặc xám xịt quần áo cùng hoàn cảnh chung quanh rất tương tự phảng phất tùy thời có thể hòa tan bảo nghe tới thương kiến diệu hỏi lại hắn hơi có chút sinh khí cường điệu nói thế giới này vô cùng nguy hiểm liền ngay cả đã từng cường thịnh nhân loại văn minh đều ngăn cản không nổi huống chi hiện tại chúng ta nếu như không thể thời khắc bảo trì cảnh giác hiểu được như thế nào ẩn tàng tự thân chúng ta đã sớm hủy diệt tường bạch miên đã đi tới ngăn lại thương kiến diệu truy vấn ngọn ngườn ngược lại hỏi ngươi là hồng thạch tập người đúng nam tử kia trước làm khẳng định trả lời chắc chắn sau đó nói nhưng cũng xin các ngươi đừng m g ủ quáng mà tin tưởng bảo trì đầy đủ cảnh giác còn là lần đầu tiên nghe người khác nói như vậy tưởng bạch miên cảm thấy buồn cười khẽ gật đầu nói chúng ta vẫn luôn rất cảnh giác đúng hồng thạch tập ở đâu mảnh này phế tích một nơi nào đó nam tử kia nhìn về phía kiến trúc đại s ả n h khu vực đã ta đã bị các ngươi tìm tới không thể thành công ẩn nút vậy thì do ta mang các ngươi đi thôi t u t xưng hô như thế nào tường bên ạ c h m i cạnh ũ cũng n gan lớn. g gọi g coi cao tài là kẻ Ta thương kiến diệu nghe được một mặt hưng phấn phảng phất lại học được một chiêu hán thu hồi rêu băng nghiêm túc nói dẫn đường đi đến hồng thạch tập ta cam đoan trả lại ngươi tự do cái này có thể là câu lời nói dối xin ngươi đừng mù quáng tin tưởng gạo đi tương đương tán thành gật đầu hướng đại sảnh phương hướng đi vài bước khoảng cách mới là chúng ta bằng hữu tốt nhất ra tòa nhà này vũ về sau thương kiến r ư ợ u để hắn bên trên dịp ngồi ở hàng sau ở giữa phụ trách chỉ đường lần này đổi thành bạch thần lái xe cỗ xe hành xử trong khe hở tượng bạch miên câu được câu không mà hỏi t h ă m các ngươi tín ngưỡng là cái gì giáo phái a cảnh giác giáo phái gạo đi dùng phi thường lưu loát tiếng đất s á m hồi đáp nhưng các ngươi ngừng chúng ta đã ghi nhớ tượng bạch miên đánh gãy đối phương lặp lại cười hỏi tín ngưỡng này chính là vị nào chấp thuế giao nghĩa là cái dặn gì g chúng ta có chút hứng thú tiệc thánh là cái gì mặt khác một bên thương kiến rượu bổ sung một vấn đề goudy biểu lộ trở nên có chút thành kính chúng ta tín ngưỡng là tháng mười chấp thuế u c o tại thế giới cũ hủy diệt trước t h ầ n liền đã tại một ít địa phương dân gian bị rộng khắp cung phụng chúng ta sở dĩ gọi cảnh giác giao phái là bởi vì u c o nói cho chúng ta biết thế giới là nguy hiểm cảnh giác là mỗi người trọng yếu nhất bản năng không có lòng cảnh giác người rất khó chống nổi thế giới cũ hủy diệt sau các loại tai nạn đợi đến thế giới mới tiến đến cảnh giác là thần nhắc nhở r à n g đến nơi đây g a o d i nâng lên hai tay giao nhau lấy để ở trước ngực bày ra một bộ rất có phòng ngự tính tư thế sau đó thì sao thương kiến rượu t h u ố c d i ụ c nói g a o d i nghiêng đầu nhìn về phía hắn chúng ta không có thể thánh ngươi dám uống không phải mình chuẩn bị nước và thức ăn sao chúng ta tham gia thánh lễ cùng khác nghi thức đều là tự mang mình đốt nước cùng tự mình làm đồ ăn quả nhiên cảnh giác tường bạch miên đánh giá một câu rất có điểm nhìn có chút hạ hê nhìn thương kiến rượu một chút thương kiến rượu tiếp rẻ thở hát ra chúng ta không có duyên phận a g ạ u đi mờ mịt thời khắc tường bạch miên đưa ra một vấn đề khác các ngươi hồng thạch tập đều là cảnh giác giáo phái người không sai biệt lắm chỉ có số ít không phải còn có các ngươi dạng này kẻ ngoại lai、like、cũng không phải g ạ u đi tương kiêu ngạo mà nói từ hồng thạch tập thành lập đến nay nơi này thường xuyên nhận công kích mỗi lần đều mang đến không ít tử thương lúc kia có rất nhiều giáo phái người đến truyền giáo mọi người tín ngưỡng đều rất tạm nhưng dần dần chúng ta phát hiện cảnh giác giáo phái giáo nghĩa cùng lý niệm hữu hiệu nhất u c o mới là nhất thương hại thế nhân chấp thuế về sau mọi người tự động đi vào cảnh giác giáo phái nơi này bị công kích số lần tùy theo rõ ràng giảm bớt tử thương người cũng giống như thế có thể là đất s á m bên trên trật tự sơ bộ khôi phục thế cục bắt đầu ổn định về sau liên hợp công nghiệp cần như thế một cái buôn lậu tiết điểm để hoàn thành một ít không tiện bên ngoài làm sự t ì n h tường bạch miên ở trong lòng tìm tới một cái khác giải thích nhưng chưa quen cuộc sống nơi đây tình h u ố n g d ư ớ i nàng không có khả năng dùng cái này phản bác g ậ o đi nàng lại không phải thương kiến rượu dựa theo gậu đỉ chỉ huy dịp vòng qua một mảnh hư hao nghiêm trọng quảng trường tiến vào có không ít thường xanh cây cối có chút khoáng đạn khu vực đây là thế giới cũ công viên tường bạch miên căn cứ tự thân nắm giữ tri thức làm ra suy đoán không sai biệt lắm chúng ta cho là như vậy gạo đĩ vốn định lại bù một câu thành ngữ nhưng phía trước đã là đến một chỗ giao lộ hắn đành phải làm lên chỉ huy hướng phải đến cùng rất nhanh bạch thần mở ra dịp đi tới một tòa nho nhỏ gò đổi trước nơi này có một cái động lớn cửa hàng có thể cung cấp bốn chiếc xe ra vào thông hướng dưới mặt đất con đường bảo tồn hoàn hảo mặt ngoài phi thường trình tề hồng thạch tập dưới đất ta long duyệt hồng lập tức bừng tỉnh đại ngộ cái này hắn quen hắn vừa dứt lời cửa hang trên vách đá hai bên có nòng súng từ trong lỗ thủng c h u i ra trong huyệt động cũng tựa hồ có hỏa pháo nhắm chuẩn ra bên ngoài ta xuống dưới lên tiếng chào hỏi g a l đ i nói tường bạch miên phân phó bạch thần đem dịp về sau ngược lại một khoảng cách thoát ly hỏa pháo khả năng xạ kích quy tích sau đó mới mở cửa để g a l đ i xuống xe không sai rất cảnh giác g a l đ i tán một câu hắn tiến lên mấy bước phất phất tay về sau vươn ra nòng súng cùng quay tới hỏa pháo đều thu về bạch thần lúc này mới mở ra dịp nối liền hắn tiến vào hang động dọc theo khi ẩm rất nặng con đường quay quanh hướng xuống cũng không lâu lắm bọn hắn nhìn thấy bãi đỗ xe tìm cách hồng thạch tập gần nhất địa phương ngừng tường bạch miên nhìn quanh một vòng trí nhớ địa hình tất cả mọi người là ngừng nơi đó gạo đi biểu thị cảnh giác giáo phái người cũng nghĩ như vậy bọn hắn tùy thời đều làm tốt xông ra hồng thạch tập lái xe thoát đi chuẩn bị anh hùng sở kiến lược đồng tường bạch miên cười đáp lại vậy liền tại phụ cận tìm chỗ trống trải qua một phen tìm kiếm bọn hắn dừng xe xong liên tục xuyên qua hai đạo cửa gỗ trông thấy hồng thạch tập bộ dáng nơi này phảng phất bên ngoài một ít lâu vũ cách cục phúc k h á c chỉ là chuyển tới dưới mặt đất tận c u n g dưới đ ấ y là phiến quảng trường có thể từ cựu điều tiểu tổ chỗ tầng cao nhất trực tiếp nhìn thấy chung quanh quảng trường là từng vòng từng vòng đi lên tầng lầu mắt trần có thể thấy địa phương là thông qua tự động thang quân kết nối những này tầng lầu đèn đuốc sang trưng cách suốt từng nhà cửa hàng Có treo vấn ũ khí mẫu dịch bảng hiệu, có viết trên biển dầu hỏa công ty chú Hồng Thạch tập cơ quan. Liếc nhìn lại, Long Duyệt Hồng phát hiện hồ thảo thành thị trường giao dịch ngầm càng thêm mẫu mà ngầm dầu quan. Duyệt có công cơ Liếc cơ cái càng bảng biển bán, trên Long nơi này trường trần gì giã giao viết lại, lại trụi. v ty tập so để đề duy nhất là những cửa hàng này bên trong không có b à y bất luận cái gì hàng mẫu chỉ có chút cái b à n cái ghế cùng ngăn tủ mà lại bên trong cũng không có người nếu muốn ở hồng thạch tập giao dịch đầu tiên đến tìm tới trốn lão bản gào đi bên cạnh giới thiệu bên cạnh từ trong túi láo lấy ra một tờ vải mặt nạ đưa nó triển khai mang trên mặt cái này khiến hắn xem ra có chút hung thần ác sát có ý tứ thương kiến rượu đôi mắt dị thường sáng n g ờ i hắn đoạt tại tưởng bạch miên ngăn cản trước mấy bước chạy về phía gần nhất cửa hàng kia hoàng kim hà lá trả đón lấy hắn đông đông đông gõ vài cái lên cửa miệng tủ gỗ ngươi thua nói xong hắn lại phi nước đại về tưởng bạch miên bên cạnh qua m ấ y giây k i a tủ gỗ cửa từ từ mở ra ra cả người cao nhiều nhất một m sáu nam tử trung niên hắn sờ lên cầm chỗ màu đen sợi dâu mờ mịt nhìn quanh cửa hàng một vòng không có phát hiện cái kia tìm tới mình người đây chính là hồng thạch tập phong t ụ tường bạch miên cười thu hồi ánh mắt đối g ấ u đi nói trước mang bọn ta đi nơi này thợ săn công hội đi nó tại tầng dưới chóp nhất g ấ u đi dẫn đầu đi hướng bên cạnh thang quấn thang quấn chậm chạp chuyến về bên trong tường bạch miên như có điều suy nghĩ hỏi các ngươi nơi này là dựa vào cái gì phát điện dầu đi hê gen máy phát điện tấm sạc năng lượng mặt trời thủy điện tổ máy những này đều có tại dùng g ạ u đi thuận miệng hồi đáp lúc này thương kiến r ư ợ u nói sen và hỏi các ngươi thánh lễ là cái dạng gì có phải là muốn so ai trốn tốt hơn hắn một bộ tràn đầy phấn khởi bộ dáng g ạ u đi nhẹ gật đầu đây là trong đó một loại phương thức trước đó thánh lễ bên trong ta là đếm ngược cái thứ m ư ờ i mới bị tìm tới thì ra thật đúng là bịt mắt trốn tìm giáo a t ư ờ n g bạch miên đoán thầm một câu thường kiến r ư ợ u thì truy vấn người nào là đệ nhất vì ở gạo đi phi thường đội phục nói hắn đến bây giờ còn không có bị tìm tới các ngươi cái này thánh lễ là lúc nào cử hành tường bạch miên ngơ ngác một chút gạo đi có chút không hiểu trả lời liền ba ngày trước kia còn tốt tường bạch miên nhẹ nhàng thở ra bằng không nàng sẽ coi là cái kia vì ở người đã không còn làm một đọc đủ thứ thế giới cũ thư tịch nhân viên nghiên cứu nàng khó tránh khỏi sẽ liên tưởng đến một chút tương đối tà ác nghi thức cái gì mỗi người đều phải cố gắng để cho mình không bị tìm tới trèo trống đến sau cùng sẽ thu hoạch được chấp thuế ân quyến trực tiếp tiến vào thế giới mới này bằng với biến tướng người tế cơ hồ không có người nào lui tới t r ố n g trải dưới mặt đất trong kiến trúc bọn hắn một nhóm phảng phất là còn sót lại sinh vật nhưng đi tới tầng dưới chót nhất trông thấy thợ săn công hội chiêu bài về sau bọn hắn vẫn là phát hiện những người khác cái này thợ săn công hội không lớn thậm chí không đến giã thảo thành đồng hành một phần mười nó cũng không có nhiều như vậy khoa học kỹ thuật sản phẩm chỉ có một khối màn hình lớn cùng một loạt phục vụ cửa sổ phía sau cửa sổ cán sự đều mang theo khác biệt mặt nạ có rất nhiều con thỏ có rất nhiều thẳng hề có rất nhiều lá hổ có rất nhiều túi giấy đâm động không có cách thợ săn công hội không cho phép cán sự đều trốn đi mọi người chỉ có thể mang mặt nạ ẩn tàng tốt tự thân chân thực bộ dáng g a u d i giới thiệu nói tường bạch miên từ đáy lòng tán một câu rất tốt mặc dù nàng cùng thương kiến r ư ợ u m u ố n tìm người vẫn tương đối nhẹ nhõm nhưng ai nguyện ý tự thêm phiền phức đâu trừ phi chơi đến rất vui vẻ bọn hắn cấp tốc tiến vào thợ săn công hội đi tới trong đó một cái trước cửa sổ cái kêu mang láo hổ mặt nạ cán sự lập tức nói nhiệm vụ đều có ở trên màn ảnh biểu hiện trên mặt bàn ghi chép cũng rất đủ nếu như không biết chữ có thể đem dẫn đường tìm ra bọn hắn liền trốn ở phụ cận một nơi nào đó giới thiệu v ă n tắt m â y nuôi mèo m â y nuôi chó ngươi thử qua n â y nuôi bạn gái sao cho mây mua bạn gái ném cho ăn vật hoặc là mua mua mua có thể được đến gấp một ư ơ i trở lại hiện thế là chân môn sinh sinh đem một cái yêu đương trò chơi chơi thành cày tiền trò chơi bạn gái có cái gì tốt nào có cày tiền có ý tứ mây nuôi là một loại mới phát giải trí phương thức bình thường là chỉ bởi vì điều kiện hạn chế không có cách nào mình nuôi mèo nuôi chó nuôi sủng vật người thông qua mạng lưới các phương thức viễn trình nuôi những n à y sủng vật Nhờ vào đó thu h vào o đó ạ chương đ ợ c cảm giác tâm t Mà lý vui vẻ ạ sáu mươi chín nhiệm vụ mang l á o hổ mặt nạ cán sự nói đến không nhiều n ữ tốc cũng rất nhanh tựa hồ nghị thời gian ngắn nhất bên trong kết thúc giới thiệu miễn cho bị người khác ghi nhớ thanh âm đặc điểm chờ xác nhận tốt nhiệm vụ liền lấy huy chương tới đón tường bạch miên mỉm cười hỏi nàng đã đối hồng thạch tập phong tục có tương đối ấn tượng khắc sâu không có bởi vì bị lãnh đạm mà tức giận đúng mang láo hổ mặt nạ cắn sự trọng trọng gật đầu đang lúc t ư ở n g bạch miên bọn người sau đi mấy bước cùng nhau nhìn về phía màn hình lớn lúc mang theo mặt nạ vải g ầ u đi mở miệng hỏi ta có thể đi được chưa có thể à? t ư ở n g bạch miên ngữ điệu thoải mái mà đáp lại g ầ u đi nghĩ nghĩ cường điệu vài câu các ngươi từ hồng thạch tập rời đi về sau không thể nói với bất kỳ ai dưới mặt đất cửa vào vị trí chỉ có thể cho ra đại khái phạm vi mỗi một vị có thể đi vào người nơi này đều khẳng định là ở bên ngoài trong phế tích tìm tới một vị hồng thạch tập dân chấn từ hắn dẫn đường thương kiến diệu hiếu kỳ hỏi nếu như không ai dẫn đường lại tìm đến nơi này đâu thủ vệ sẽ đem các ngươi cả lại thẩm vấn các ngươi là từ đâu biết dưới mặt đất chỗ lối vào sau đó đem tiết lộ tình báo đưa cho ngươi người cùng thế lực xếp vào sổ đen gào đi phảng phất đã nói qua như vậy rất nhiều lần một chút cũng không nói lắp nếu quả thật chỉ là vận khí tốt sẽ để cho các ngươi tự hành trở về tìm tới một vị hồng thạch tập dân chấn lại đến thật có nghi thức cảm giác thương kiến diệu tán thắn nói tường bạch miên đối này rất đồng ý bởi vì nàng nhìn không ra loại hành vi này có thể giảm bớt ngoại lai nguy hiểm đây càng tiếp cận với một loại tông giáo nghi thức đến tận đây nàng cũng minh bạch vì cái gì thương kiến diệu huynh đệ sinh tử tăng tử thương đoàn thủ lĩnh phí lâm sẽ không cho vị trí cụ thể tin tức đối với thương kiến diệu tán thưởng g à o đi cùng có vinh yên gật đầu nói cái này có thể lấy lòng chấp thuế u cô hắn thản nhiên thừa nhận đây chính là một loại nghi thức lúc này thương kiến diệu đột nhiên đưa ra một vấn đề nếu như mỗi vị dân c h ấ n đều có v ị ở ẩn nút trình độ kẻ ngoại lai làm sao cũng không tìm tới các ngươi hồng thạch tập chẳng phải là không có mới thợ săn cùng buôn lậu súng có thể đến nơi sao cứ như vậy hồng thạch tập sức sống sẽ từ từ yếu bớt cuối cùng bị ném bỏ danh tự nhớ kỹ còn rất rõ ràng nha ta hoài nghi ngươi muốn cùng cái kia vì ở sò、so、chơi trốn tìm tường bạch miên nhịn không được oán thầm hai câu gạo đi trầm mặc mấy giây tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới vấn đề này cách trong chốc lát hắn mới lên tiếng không phải mỗi người đều có thể đạt tới vì ở trình độ mà lại mà lại nếu như tất cả mọi người lãng quên hồng thách tập vậy nói rõ chúng ta ẩn núp rất khá sẽ có được gu câu ngợi khen chúng ta có ở chung quanh chỗ bí mật mở đồng ruộng trong hồ cá cũng không ít nhất thời lãng quên sẽ không để cho chúng ta chết đói tường bạch miên n ở nụ cười nhưng các ngươi sẽ không còn có dầu hỏa cùng cái khác công nghiệp chế phẩm bổ sung chẳng lẽ các ngươi nghĩ rút lui về thế giới cũ làm nông thời đại t hưởng thụ qua văn minh dư huy người là không có cách nào thích ứng về sau u cô sẽ dẫn dắt chúng ta tiến vào thế giới mới nơi đó đã không còn nguy hiểm không cần như thế cảnh giác gạo đi phi thường chắc chắn đáp lại tường bạch miên thuyết phục không được gạo đi cũng không muốn nói phục phất phất tay nói ngươi có thể rời đi tạ ơn mang theo mặt nạ vải gàu đi nhìn xem bọn hắn từng bước một rời khỏi thợ săn công hội chờ khoảng cách của song phương trở nên cũng đủ lớn hắn mới bỗng nhiên quay người chạy vào mặt bên an toàn trong thông đạo các ngươi có ý nghĩ gì tường bạch miên thu tầm mắt lại hỏi một câu thương kiến diệu lúc này nói quá cứng nhắc chỉ lo đầu không để ý mông chỉ nghĩ phòng bị chúng ta không có cân nhắc sau lưng có hay không nguy hiểm sớm biết ta ngay tại sau lưng của hắn ném một khối v ỏ chối hắn khẳng định sẽ dấm lên x o ạ t một tiếng té xuống, từ đây ghi nhớ cái này giáo hấn. tường bạch miên nhịn không được cười lên. đầu tiên ngươi phải có quả chối. u mùa này lấy nộ hồ khu vực khí hậu không có khả năng tồn tại loại này hoa quả. nàng không có bởi vậy đ ã kích thương kiến rượu ngược lại khen ngợi gật đầu. mặc dù gạo đ ỉ rất có thể đã quan sát qua hoàn cảnh, không lo lắng lui lại hành tẩu sẽ dẫm lên không nên dẫm đồ vật nhưng suy nghĩ này phương hướng rất có giá trị. nói, nàng nhìn về phía long duyệt hồng. ngươi có ý nghĩ gì. l o n g duyệt hồng cân nhắc trả lời l ý niệm của bọn hắn chợt nghe xong còn rất có đạo lý nhưng càng hiểu rõ càng cảm thấy cực đoan bất luận cái gì đổ tốt một cực đoan hóa liền sẽ hướng xấu phương hướng phát triển tường bạch miên nhẹ gật đầu đây cũng chính là đất s á m bên trên rất nhiều tông giáo có thể được đến truyền bá nguyên nhân một trong bọn hắn đem thế giới cũ một chút rất có đạo lý đồ vật đóng gói thành mình muốn dáng vẻ cũng thêm không ít hàng lậu phê bình xong long duyệt hồng ý nghĩ tưởng bạch miên lại nhìn phía bạch thần mở miệng cười ngươi cũng nói một chút đi ta cảm thấy lý niệm của bọn hắn cùng ngươi cho chúng ta nói qua một chút thế giới cũ triết học có điểm giống ân tiểu quốc quả dân bạch thân suy tư nói trải qua g i ã thảo thành rèn luyện đến hồng thạch tập trên đường cựu điều tiểu tổ ba vị thành viên đều so di vãng thoải mái không ít tưởng bạch miên thừa cơ cho tổ viên nhóm giảng một chút thế giới cũ tri thức xác thực nhưng tương tự cực đoan hóa tưởng bạch miên mỉm cười nhìn quanh một vòng ghi nhớ một cái nhân loại là rất nhỏ bé lẫn nhau hợp tác tổ hợp mới gọi văn minh ba t ba ba thương kiến diệu vỗ tay đúng hạn mà tới tường bạch miên nhìn đều chẳng muốn nhìn hắn được rồi tìm xem có cái gì đáng đến tiếp nhiệm vụ nàng rất rõ ràng trừ phi để thương kiến diệu đi giao bằng hữu bằng không bọn hắn dùng hứa lập nôn chống đạn việt giã đổi lấy một nửa vật tư là mua không được quân dụng xương vỏ ngoài trang bị dù cho kia là cũ kỹ loại hình cho nên tính toán của nàng là tại hồng thạch tập tiếp điểm công hội nhiệm vụ lại tích lũy một nhóm đồng tiền mạnh làm tổ trưởng vì tăng lên mỗi một cái tổ viên thực lực cùng sinh tồn năng lực nàng là vắt hết dịch não thế là cựu điều tiểu tổ chia hai đợt tường bạch miên cùng thương kiến diệu lưu tại nguyên địa nhìn trên màn hình lớn lăn lộn biểu hiện nhiệm vụ bạch thần cùng long duyệt hồng đi chung quanh trên bàn xem xét đối ứng giấy chất ghi chép kỳ thật chúng ta hoàn toàn có thể để ngươi hảo huynh đệ hứa lập n ô n c h i viện một đại a hắn không phải nói sự kiện lần này về sau muốn cho hắn vệ đội cùng quân bảo vệ thành nhiều phân phối mấy đại sao tường bạch miên cố ý nói lần này quân dụng s ư ơ n g vỏ ngoài trang bị thất thủ tại nam ngai cơ hồ không thể phát huy được tác dụng duy nhất đáng được ăn mừng chính là những cái kêu hoang dã kẻ lưu lạc không biết dùng thương kiến diệu lắc đầu thân huynh đệ minh tính sổ sách ta đây liền yên tâm tường bạch miên lộ ra tiếu dung ta mặc dù so ngươi vương tâm nhưng đạo đức của ta danh giới cuối cùng cũng không thấp thương kiến diệu trả lời một câu a ngươi nói cái gì tường bạch miên sờ sờ lỗ thai không muốn tiếp tục cái đề tài này nàng biết thương kiến diệu chỉ là giã thảo thành rối loạn lúc mình không thể cấp tốc hạ quyết tâm xử lý cái kia vì không chết đói r ế t chết danh tiếng lâu năm tiệm mì lao bản nam nhân thương kiến diệu nhìn tưởng bạch miên cánh tay trái hợp thời mà dừng đang khi nói chuyện tưởng bạch miên phát hiện một cái thật có ý tứ nhiệm vụ hồng thạch tập cùng chung quanh khu vực vô tâm bệnh phát bệnh điều tra ban thường là trong khi làm nhiệm vụ phụ trách cơ bản bảo hộ về sau cho đủ ăn nửa tháng đồ ăn chủng loại mặc cho chọn bảo tồn tự chịu ha ha Cái này không nghiêm cần à, gặp được có nghiêm người loại này không như này à, gặp tường h hao nói không chừng có thể ể ăn, này tốn nói cái có bội. t gấp bạch miên đọc lấy nhiệm vụ nội dung b u ồ n cười nói thương kiến diệu nghiêm túc đáp lại ta chỉ lo lắng ta chọn đồ ăn hắn không bỏ ra nổi tới để ta xem một chút là ai ban bố hỏa nhãn đây đều là dùng danh hiệu tuyên bố nhiệm vụ sao tường bạch miên đối hồng thạch tập phong cách có tiến một bước nhận biết đương nhiên đây nhất định trải qua công hội xét duyệt tín dự vẫn là có nhất định cam đoan đúng lúc này long duyệt hồng cầm một phần ghi chép cùng bạch thần cùng đi trở về tổ trưởng nhiệm vụ này cũng không tệ lắm hắn đem trong tay giấy đưa cho tưởng bạch miên tưởng bạch miên cảm thấy tò mò tiếp nhận nhanh chóng xem một lần nhiệm vụ hiệp trợ h ệ ý h u y ệ t cầm về bị cấp vũ khí miêu tả xuống ống lao bản h ệ ý h u y ệ t có một nhóm có thể vũ trang vài trăm người vũ khí tại ven hồ khu vực bị cướp đi nghe nói cường đạo có gần m ộ ư ơ i người thú lao đám kia vũ khí một phần năm nhiệm vụ đẳng cấp c một trăm điểm tín dụng nhắc nhở tồn tại nhất định nguy hiểm xin tận lực tổ đội nhiệm vụ nhân viên yêu cầu chính thức trở lên thợ săn tuyên bố người hay uy ít đám kia vũ khí một phần năm đây cũng không phải là số lượng nhỏ a tường bạch miên con mắt hơi tỏa sáng mà lại nhân số cũng rất phù hợp long duyệt hồng cao hưng nói bổ sung hắn cảm thấy lấy mình tiểu tổ thực lực đánh ba thậm chí một trọi bốn cũng không thành vấn đề thương kiến diệu lập tức phân tích nói có lẽ cướp bóc thời điểm còn có một trăm người mai phục tại chung quanh long duyệt hồng không còn như dĩ vãng đồng dạng nháy mắt huệ vải lên mình mặt hắn buồn cười hỏi ngược lại nào có một trăm người mai phục chỉ bảy tám người động thủ đạo lý tối thiểu phải có bốn năm mươi mới bình thường mới phù hợp nhân loại bình thường l o d i c vạn nhất thủ lĩnh của bọn hắn là ta như vậy bệnh tâm thần đâu thương kiến diệu lẽ thẳng khí hùng tường bạch miên đánh gây hắn như có điều suy nghĩ nói tại thế giới cũ có một câu tục ngự chính là hình dung loại tình huống này kêu cái gì ngạch một hạch o gặp nạn tám nhân vây xem lại nói áp giải đám kia vũ khí người không phải ít đám kia cường đạo hoặc là rất lợi hại hoặc là khẳng định không chỉ bảy tám cái không đợi long duyệt hồng lại nói nàng triển lộ nụ cười nói bất quá nha cũng có thể tiếp nhận xuống tới lại không phải không làm trinh sát nếu là số người đối diện thật quá nhiều chúng ta còn có thể mời khác di tích thợ săn đội ngũ tham dự n h a nàng ngược lại không lo lắng không có cách nào tiếp bởi vì bạch thần là trung cấp thợ săn trải qua một phen giao lưu bọn hắn lấy tiền bạch tiểu đội danh nghĩa đón lấy nhiệm vụ này cầm tới hệ ý huyt ảnh c h ụ biết hắn cửa hàng vị trí dưới mặt đất kiến trúc tầng thứ ba tới gần x e một an toàn thông đạo không hề nghi ngờ súng ống cửa hàng này không có súng cũng không có người xem ra còn phải trước tìm tới nhiệm vụ này tuyên bố người tường bạch miên bất đắc dĩ nâng tay phải lên nhìn ảnh c h ụ kia là một cái mập mạp nam tử tưởng u ổ i tại tắc giữa, có s o con mắt màu xanh xấm, đầu cạo có tức cho xanh đến trống trơn. Nơi này không có người. Thương kiến diệu lập tức cho ra kết luận. Tường mắt màu sấm, kết đầu Diệu ra lập bạch miên nhìn hắn một cái khẽ cười nói vậy ngươi vì cái gì còn lưu tại nơi này không đi bên cạnh tìm muốn theo quá trình xử lý không thể hoàn toàn ỷ lại năng lực thương kiến diệu có bài bản hẳn hoi trả lời không sai t ư ờ n g bạch miên từ đ ấ y lòng khen đang khi nói chuyện bạch thần cùng long duyệt hồng đã tăng hẳn ra một cái đi lên nhìn đường ống thông gió một cái cẩn thận từng ly từng tí kéo ra ngăn tủ nơi đó có chút không đúng mấy giây sau bạch thần chỉ vào phía trên nói đường ống thông gió lối ra hàng rào chỗ có một chút màu đen quần áo ép ra ngoài tường bạch miên biểu lộ lập tức trở nên ngưng trọng đã thương kiến diệu không có cảm ứng được nhân loại ý thức nàng cũng không có phát hiện nhân loại tín hiệu điện vậy đã nói rõ một việc trốn ở đường ống thông gió bên trong người kia đã chết rồi chết có một đoạn thời gian chương bảy mươi sở trị an kéo qua cái bàn tường bạch miên nhẹ nhàng linh hoạt nhảy lên dùng tay trái đem đường ống thông do lối ra hàng rào phá xuống dưới đằng sau quả nhiên trốn lấy một cái mặc đồ đen người một cái đã chết đi người nàng đem cỗ thi thể này chậm rãi kéo ra đặt ở trên mặt bàn long duyệt hồng liếc nhìn lại nhìn thấy chùi lùi đầu mập m ạ p gương mặt cùng trận lên màu xanh sống con mắt h y h u y ý huy, thật t là h y h u y ý t hắn so sánh hạ ảnh c h ụ thốt ra tử vong có một đoạn thời gian Nui vị khác thường đã tàn mất nhưng còn không có hư thối t ư ờ n g bạch miên nhảy xuống cái bàn tỉnh táo làm ra phán đoán nàng thở dài nhìn long duyệt hồng tự rêu c ờ i nói ta liền biết loại này thù lao phong phú nhiệm vụ tuyệt đối sẽ không thuận thuận lợi lợi vừa mới bắt đầu cố chủ liền biến thành thi thể đương nhiên t ư ờ n g bạch miên vốn định cảm khái là vận khí này sẽ có hay không có chút xui xẻo nhưng cân nhắc đến long duyệt hồng tâm tình lại mạnh mẽ cải biến lý do thoái thác vì không để thương kiến diệu nói hiễu nói vượn nàng phân phó một câu đi đem phụ trách hồng thạch tập trị an người tìm đến mặc dù bọn hắn đã sớm nghe nói hồng thạch tập so dã thảo thành hỗn loạn nhưng vẫn là tin tưởng nơi này có bảo trì trật tự vũ trang nhân viên như thế một cái thị trấn có thể duy trì được khẳng định có nhất định trật tự cùng đối ứng cơ cấu đi đâu tìm long duyệt hồng nhớ tới người nơi này tuyệt đại bộ phận đều trốn đi quỷ biết phụ trách trị an người ở nơi nào thật sự là một cái đã thần kỳ lại khiến người ta bất đắc dĩ địa phương thương kiến diệu trong lúc biểu lộ không có một chút làm khó hắn vừa cười vừa nói ngươi không có chơi qua chơi trốn tìm sao nói xong hắn xông ra nhà này tên là súng ống cửa hàng đi tới pha lê tay vịt chỗ đối phía trước cao giọng hô người c h ế c tá người c h ế c tá súng ống hẹ ủy huýt chết thương kiến diệu thanh â m như là cổ lôi quanh q u ầ n tại toàn bộ dưới mặt đất trong kiến trúc long duyệt hồng ngơ ngác nghe xong m ở mịt lẩm bẩm cái này cùng chơi không có chơi qua chơi trốn tìm có quan hệ gì người nói cái gì tường bạch miên sờ một cái thai của mình oa bạch thần thay thế long duyệt hồng lặp lại một lần ta cảm thấy hắn ý tứ là tường bạch miên suy tư nói khi còn bé chơi chơi trốn tìm thời điểm có thể sẽ hô ăn cơm về nhà sau đó những cái k i a t r á n h tốt người liền l i n ra long duyệt hồng hồi ức quá khứ biểu lộ hơi đổi cảm thấy mình t ự hồ khả năng đại khái nhận qua cùng loại l ử a gạn thương kiến rượu hô xong không bao lâu đối diện pha lê tay vịn về sau một cái dùng để đánh dấu cửa hàng bố cục sắt lá dương đột nhiên mở ra đi tới một cái bưng c ổ ngắn súng tiểu liên nam tử hẹ uy huỵt chết rồi hắn vây quanh bên này hỏi thăm về thương kiến rượu có lẽ còn có thể cứu sống thương kiến rượu thành khẩn trả lời t ỷ như nói nắm chặt thời gian thượng truyền ý thức biến thành máy móc tăng lữ nam tử này ngắm nhìn súng ống bên trong cỗ thi thể kia xuất ra bộ đàm hà nội súng ống xảy ra chuyện hẹ uy huỵt chết rồi hồng thạch tập tầng dưới chóc nhất thợ săn công hội chết đối diện sở trị an bên trong tường bạch miên bọn người nhìn thấy hồng thạch tập quan trị an hàn vọng hạch hắn tự giới thiệu một câu đây là một cao gầy nam tử đương nhiên hắn cao là so sánh đất xám bình quân tiêu chuẩn mà nói trên thực tế cũng liền cùng long duyệt hồng tương đương hắn màu tóc là đen giữ lại đầu đinh lông mày lộn xộn xem ra rất hung trên mặt có quét ngang dựng lên hai đạo vết sẹo ngũ quan bên trong làm người ta chú ý nhất chính là con mắt trong trắng mắt có chút ấu vàng con ngươi là tương đối thuần túy màu đen mà không phải sâu tông tường bạch miên tự báo tính danh sau hỏi tiếp xuống liền không có chúng ta sự tình đi mặc dù còn chưa làm tiến một bước giải phẫu nhưng từ trước mắt tình huống có thể phán đoán hệ ý uy tử vong thời gian tại các ngươi tiến vào hồng thạch tập trước hàn vọng hoạch hoàn toàn không có tùy tiện tìm mấy người khi hung thủ ý đồ ngươi làm sao xác định điểm này thương kiến diệu hiếu kỳ hỏi bên hông đ ư ờ n g hai thanh súng ngắn hàn vọng hoạch chỉ chỉ bên cạnh một tên khác nam tử、Weller. một vị bác sĩ đồng thời cũng kiêm nhiệm chúng ta sở trị an pháp ý ỉa véo lờ là tiêu chuẩn hồng hà nhân chủng cùng hàn vọng hoạch tuổi tắc không sai biệt lắm chừng ba mươi tuổi tóc vàng m ắ t xanh làn da thô giáp hốc mắt hám sâu sợi dâu đ ầ y mặt các ngươi còn có kiên trì giáo dục còn tại bồi dưỡng bác sĩ tường bạch miên cảm thấy hứng thú mà hỏi thăm hàn vọng hoạch lắc lắc đầu véo lờ là từ liên hợp công nghiệp tới véo lờ buông tay xuống dùng tiếng đất xăm nói ta chỉ là xem ta cấp trên từ đầu đến cuối không có hài tử nhiệt tâm giúp hắn một chút bận điệu kết quả thiếu chút nữa bị hắn làm vào ngục giam tra tấn đến chết ngươi hỗ trợ phương thức không đúng thương kiến diệu nghiêm túc phê bình nói a héo lờ có chút s ừ n g sốt thương kiến diệu cho ra hoàn mỹ phương án giải quyết ngươi hẳn là sử dụng sinh vật khí quan t ấ y ghép thần kinh trùng kiến thuật cùng nhân tạo tử cung mình giúp hắn sinh một cái dạng này hắn không chỉ có sẽ không đem ngươi đưa vào ngục giam còn có thể cùng ngươi sinh ra tình cảm mặc dù đối phương nói mấy cái kia từ ngữ tương đối lạ lẫm nhưng làm người học ý ý ý giải là có ý gì. ta không phải ta là hắn đột nhiên không biết nên giải thích thế nào hắn rõ ràng chỉ là dùng t r e o chọc phương thức đến tự d ê ư kết quả đối phương vậy mà nghiêm túc như vậy mà đối mặt nghiêm túc như vậy người hắn cũng không tiện nói hắn mục đích thật sự không phải giúp cấp trên sinh con mà là thèm cấp trên tuổi trẻ thê tử long duyệt hồng đồng tình nhìn é o lờ một chút không nói gì tường bạch miên cố n é n cười đối hàn vọng hoạch nhẹ gật đầu vậy chúng ta có thể đi rồi có thể hàn vọng hoạch cho ra khẳng định trả lời chắc chắn tường bạch miên lập tức lật cổ tay nhìn xuống đồng hồ điện tử nơi này có quán trọ loại hình địa phương sao thời gian không còn sớm bọn hắn lại đi tiếp cái nhiệm vụ liền phải cân nhắc buổi tối vấn đề chỗ ở hàn vọng hoạch chỉ vào trần nhà nói cửa vào một bên khác có mấy hàng giản dị phòng các ngươi cần đi trước lầu bốn cả x q u á n trọ dùng vật tư đổi đến thẻ điện tử mới có thể mở cửa nếu như các ngươi ý đồ cưỡng ép tiến vào vậy các ngươi rất nhanh liền sẽ gặp lại ta tường bạch miên khẽ gật đầu lộ ra nụ cười nói ta ơn a b é o lơ nhìn nàng một cái xung phong nhận việc nói ta mang các ngươi đi thôi các ngươi có phải hay không còn không có ăn cơm chiều ta mời các ngươi đi không phải ta khoát lác tại hồng t h ạ c h tập ta tìm người nhất đẳng lợi hại sẽ không để cho các ngươi chờ quá lâu tạm thời không cần tường bạch miên một điểm không mang do dự cự tuyệt lúc này thương kiến diệu tràn đầy phấn khởi mà hỏi tham ngươi ẩn nút trình độ thế nào b é o l không có che giấu mình t i ế t nuối lắc đầu ta mới sẽ không giống như bọn họ tố chất thần kinh không có việc gì liền muốn trốn đi ngươi không phải cảnh giác giáo phái tín đồ tường bạch miên mở miệng hỏi không phải b é o l nghiêng đầu nhìn về phía hàn vọng hạch hà nội cũng không phải quan trị an luôn luôn trốn đi bất lợi cho duy trì trật tự cho nên hồng thạch tập chuyên môn mời ta tới làm hàn vọng hoạch đơn giản giải thích nói tượng bạch miên như có điều suy nghĩ truy vấn một câu ngươi không phải hồng thạch tập người hàn vọng hoạch t ừ một tiếng ta vốn là hoang dã kẻ lưu lạc làm qua nhiều năm di tích thợ săn nghe được câu này tượng bạch miên nghiêng đầu nhìn về phía bạch thần phảng phất đang dùng ánh mắt nói cùng ngươi không sai biệt lắm khác biệt duy nhất chính là bạch thần cuối cùng gia nhập là bản cổ sinh vật cái này thế lực lớn mà hàn vọng hoạch chỉ có thể trở thành hồng thạch tập cái này buôn lậu tiết điểm một viên cáo biệt hàn vọng hoạch cùng méo l ờ ra sở trị an tưởng bạch miên mang theo thương kiến rượu bọn hắn lần nữa tiến vào chết đối diện thợ săn công hội hệ ý huy chết rồi có phải hay không chúng ta nhiệm vụ này liền tự động vô hiệu rồi nàng hỏi thăm vẫn là cái kêu mang láo hổ mặt nạ nữ tính cán sự nhiệm vụ vô hiệu về sau bọn hắn đón thêm những nhiệm vụ khác liền sẽ không có một ít hạn chế mang láo hổ mặt nạ cán sự n ữ tốc có phần nhanh nói không cần phải gấp hệ ý uýt còn có người nhà cầm về vũ khí nhiệm vụ rất có thể sẽ tiếp tục mà lại các ngươi nói không chừng còn có thể tiếp vào phụ trợ sở trị an điều tra hệ ý uýt nguyên nhân tử vong nhiệm vụ mới đây là có thể cùng một chỗ tiếp dạng này à? vậy lúc nào thì có thể có xác định đáp án tường bạch miên đương nhiên không nỡ từ bỏ cái này thù lao phong phú nhiệm vụ nhất là bọn hắn còn không có chính thức tiến vào quá trình ngay cả giặc cướp đại khái tình huống cũng không nắm giữ mang láo hổ mặt nạ cán sự trả lời c h ậ m nhất xế chiều ngày mai được tường bạch miên phất phất tay chuẩn bị rời đi lúc này mang láo hổ mặt nạ cán sự thanh n â m hơi có điểm dù nói mấy vị các ngươi vẫn là mua chút mặt nạ đi các ngươi lấy chân thực dáng vẻ đi tới đi lui rất nguy hiểm ta chỉ là nhìn thấy đều cảm thấy sợ hãi hẹ y huyt khẳng định cũng là bởi vì không có trốn kỹ mới bị giết chết mặc dù hẹ y huyt trốn khá hơn một chút để hung thủ tìm không thấy hắn vậy hắn hơn phân nửa sẽ không chết nhưng ngươi nói như vậy luôn có loại chơi trốn tìm thất bại người sẽ vô thanh vô tức chết đi cảm giác tường bạch miên đoán thầm một câu biết nghe lời phải gật đầu nói tạ ơn như vậy nơi nào có thể mua được mặt nạ đâu thương kiến diệu sáng lời có thần hỗ trợ hỏi các ngươi không phải muốn đi cả xạ quán trọ sao đổi thẻ điện tử thời điểm có thể thuận tiện đổi một chút mặt nạ mang láo hổ mặt nạ cán sự nói nhanh tốt thương kiến diệu khá cao hứng đáp lại ra thợ săn công hội tưởng bạch miên liếc mắt nhìn hắn ngươi muốn nhập hương tùy tục ngươi không cảm thấy một bên dùng ảm lỉ cất cao giọng hát một bên mang theo mặt nạ đối phó địch nhân rất có cảm giác sao thương kiến diệu kiệt lực miêu tả chính mình tưởng tượng bên trong hình tượng có điểm giống thế giới cũ hóa trang vũ hội tưởng bạch miên hồi tưởng một chút nói về phần có cảm giác gì quyết định bởi ngươi thả cái gì ca mang cái dạng gì mặt nạ lần kia tại phủ thành chủ quý tộc phòng nghị sự vũ hội về sau nàng xác nhận thương kiến r ư ợ u ảm l y bên trong có không ít kỳ kỳ quái quái ca khúc cũng không biết là nguyên bản liền có hay là từ vô căn giả thương đoàn trao đổi đến tóm lại lúc ấy những cái kia c h ẳ n g cảnh nàng cũng không dám hồi tưởng sợ hãi ô nhiễm chính mình đang khi nói chuyện bọn hắn về trước bãi đỗ xe cầm một tờ dương vật tư sau đó mới lên đến lầu bốn tìm tới cả xã quán trọ không hề nghi ngờ nơi này đồng dạng không có người vào cửa là một loạt cái ghế tựa hồ dùng cho chờ đợi gian phòng không sâu dưới đ ấ y là lớp kín tường trên tường có cái cửa sổ cửa kim loại cửa kim loại hai bên phân biệt dán dùng tiếng đất xám tiếng hồng hà viết bố cáo mời gõ cửa thương kiến rượu vèo một cái nhảy lên tới con ngón tay thùng thùng gõ lên cái kia được xưng là cửa kim loại cửa sổ cách mấy giây gian phòng chỗ cao loa vang lên chuyến ra tận lực biến qua giọng nữ mấy vị muốn mấy cái gian phòng ở mấy đêm lợi hại thương kiến rượu từ đ ấ y lòng tán thán nói hắn có thể cảm ứng ra quán trọ chủ nhân tại bức tường kia về sau nhưng ở giữa cách trí ít ba khu thật dậy chướng lại nói cách khác trừ giác tình giả không có ai có thể trong khoảng thời gian ngắn tập kích đến quán trọ chủ nhân đây là ẩn nút một loại phương thức tường bạch miên thì lắc đầu thô giác cùng cơ giới thiên đường đổi điểm ca m ra giám sát lại kéo mấy cây tuyến trốn ở hồng thạch tập bên ngoài điều khiển thao tác chẳng phải là bí mật hơn an toàn hơn gian phòng chỗ cao loa vang lên lần nữa nữ sĩ người đây là chốn kiểu có tiền cần người máy phối hợp phụ trách thu lấy vật tư cấp cho thẻ điện tử không có tiền chỉ có thể giống ta dạng này chương 71, người ủy thác tường bạch miên đối với quán trọ chủ nhân phản bác phảng phất sớm có đoán trước mỉm cười nói ta còn tưởng rằng hồng thạch tập làm buôn lậu trung tâm có thể cầm tới tiện nghi người máy quân dụng xương vỏ ngoài trang bị cùng trí năng khôi giáp những vật này quán trọ chủ nhân lần nữa thông qua gian phòng chỗ cao loa nói cái này đều không phải cái gì hàng tiện nghi mà lại rất quý hiếm với ta mà nói như bây giờ liền rất tốt không cần lãng phí đại lượng vật tư cùng khó được giao thiệp làm cải tiến dạng này a tường bạch miên thỏa mãn nhẹ gật đầu thông qua lần này đối thoại nàng xác định hai chuyện một là tại hồng thạch tập xác thực có khả năng làm tới quân dụng xương vỏ ngoài trang bị hai là rất quý hiếm không có đối ứng nhân m ạ n h cùng đầy đủ vật tư là lấy không được tường bạch miên vừa rồi cố ý lớn tiếng đánh giá vì chính là như thế bộ chút lời nói Nàng lại không giống thương kiến rượu như vậy miệng tiện, mà lại không chế không nổi chính mình. mà lại lại chê rượu vậy quan trọng Muốn n phòng, ở mấy đêm. chủ song ò n sinh, trước một tuần、đi. Tường、Bạch、Miên đã sớm cân nhắc qua vấn đề này. Quán g vệ sớm đi. Bạch h trước một trỏ c qua đã đề nhân thông qua loa hồi đáp các ngươi có thể trả giá cái gì vật tư quân dụng đồ hộp thương kiến rượu không chút do dự làm r a đoạn đáp x ô i nam khoảng thời gian này Cựu điều tiểu tổ lại có chút c điều tiểu lại tổ h á nàng ăn đồ hộp. nhất định phải chưa từng mở ra. Quán chủ nhân cường điệu một câu, miễn cho bị người khác vô cùng đơn giản liền đồ điệu đầu độc hộp, phải chưa chủ cho khác h một trỏ t bị câu, ra. mở vô h c ô n nói à n n g tiếp mỗi gian phòng mỗi đêm một cái đồ hộp tổng cộng mười bốn cái đồ hộp các ngươi đem trên tường cửa kim loại mở ra đem đồ hộp bỏ vào sau đó đem cửa đóng lại tường bạch miên ra hiệu thương kiến rượu mở ra trên tường kia phiến cửa sổ một dạng cửa kim loại bên trong là một cái gượng gạo bình đài bình đài mặt k h á c một bên có một cái đồng dạng cửa kim loại thương kiến diệu không có vội vã thối lui chủ động nói chúng ta còn muốn mặt nạ bốn chương mặt nạ tính đưa tạo q u á n t r ọ chủ nhân hồi đáp thương kiến diệu một trận mừng rỡ hiếu kỳ hỏi nếu như ta không hỏi ngươi sẽ chủ động đưa sao sẽ không q u á n t r ọ chủ nhân phi thường thản nhiên thương kiến diệu còn nghĩ nói chút gì được đến tưởng bạch miên ám chỉ long duyệt hồng đã ôm thùng giấy tiến lên mấy bước số m ộ ư ơ i bốn cái đồ hộp ra bỏ vào trong bình đài một cái khay bên trên ngay sau đó hắn đóng lại cạnh ngoài cửa kim loại giang rác một tiếng kia phiến cửa kim loại phảng phất bị khóa trái thương kiến diệu lập tức nghe thấy bên trong truyền ra một trận ma sắt thanh âm thế là nghiêm túc hỏi nếu như nàng cầm đồ hộp liền chạy làm sao bây giờ tường bạch miên cười cười đến như cái nhân vật phản diện vậy liền đem chúng ta súng phóng tên lửa lấy ra đối nơi này vách tường oanh lại qua mấy chục giây gian phòng chỗ cao loa vang lên Các có ngươi thương ể mở cửa, cầm thẻ điện tử cùng mặt、nạ. Một ở cửa, cùng mực canh tử thẻ t điện nạ. bên ờ n g t h ư kiến rượu t r nhìn n bên trong đồ hộp đã không thấy, nhiều hai tấm chưa ở màu trắng nhựa ngoài bên trong thẻ điện tử cùng khởi kim Khay hộp thấy, loại. hai mở ra cửa chứa tại tấm sát thẻ tử tung lung đồ màu khối vải mặt、nạ. Thương kiến rượu nhìn cũng chưa từng nhìn kê hai tấm thẻ điện tử trực tiếp tung ra vải mặt nạ nghiêm túc chọn lựa tới cái này bốn chương mặt nạ theo thứ tự là tú tú khí khí tăng nhân mặt lông mỏ nhọn h ầ u tử lỗ mũi có thể cắm tỏi heo n ậ p mặt mọc đầy râu hung ác nam tử không có ý nghĩa không có ý nghĩa thương kiến diệu đầu tiên bài trừ tăng nhân cùng nam tử rất hiển nhiên hắn cảm thấy cái này quá phổ thông trải qua một p h e n so sánh hắn tuyển cái kia vai phong lẫm liệt hầu tử đem mặt nạ mang trên mặt tường bạch miên bất đắc dĩ lắc đầu ngươi đều chưa thấy qua thật hầu tử bắt trước không ra tinh túy đúng vậy a thương kiến diệu phi thường tiếc với tường bạch miên áp tới ngay lập tức bài trừ heo mập mặt nạ cuối cùng nàng chọn cái kia tú tú khí khí tăng nhân mặt nạ long duyệt hồng chịu đựng lo lắng thương đương khiêm nhượng đối bạch thần nói người trước bạch thần không có khách khí lấy đi hung thần á c sát nam tử mặt nạ long duyệt hồng ý mắng thở dài chỉ có thể tiếp nhận kết quả này cái này mấy chương mặt nạ để ta nhớ tới một chút thế giới cũ cố sự tường bạch miên bên cạnh lấy tay nắm lên thẻ điện tử bên cạnh thuận miệng nói quay lại có rảnh giảng cho các ngươi nghe kia hai tấm thẻ điện tử bên trên đều thiếp có nhãn hiệu một cái là năm một cái là không sáu dựa theo quán trọ chủ nhân giới thiệu cựu điều tiểu tổ bốn người lái xe rời đi ở vào dưới mặt đất hồng t h ạ c h tập vây quanh cái kia gò đổi mặt khác một bên đây là một mảnh vờn quanh cây cối đất bằng đứng vững rất nhiều sắp xếp t r ắ n g xanh đan sen giản dị phòng lúc này sắc trời đã ảm đạm xuống t r u n g quanh khu vực lộ ra yên tĩnh mà quận cũ é phảng phất căn bản không ai tồn tại nhưng mặc kệ là t ư ở n g bạch miên hay là bạch thần đều có thể phát giác được phụ cận một chút chỗ bí mật có người ở nút giám sát bên này 05 cùng 06 s ố phòng ở giữa tới gần gò đồi tương đối rộng mở trừ hai tấm cái giường đơn cùng cái bàn ghế s o f a còn tự mang có thể tắm r ử a phòng vệ sinh chỉnh đốn một chút đợi lát nữa đem liền trước đối phó một trận tường bạch miên đối giản dị quán trọ hoàn cảnh coi như hài lòng không nghĩ lại tiến vào hồng thách tập tìm kiếm nấp đi chủ nhà hàng vâng tổ trưởng long duyệt hồng cùng bạch thần đồng thanh đáp lại nói thương kiến r ư ợ u thì có chút t i ế n lối sắc trời hoàn toàn tối xuống về sau ướt lạnh không khí thấm vào gian phòng để nghe tổ trưởng giảng thế giới cũ chuyện xưa long duyệt hồng bắt đầu cảm rất lạnh hắn có chút hối hận vì cái gì không nhiều bộ một bộ y phục lại tới đúng lúc này không năm cửa phòng bị g ó vang sớm có cảm ứng thương kiến r ư ợ u đã là đeo lên tấm kia hầu tử mặt nạ đi tới cửa phòng bên cạnh mở miệng hỏi chi chi chi người ngoài cửa rõ ràng sửng sốt tường bạch miên bất đắc dĩ thở dài dùng tiếng người đừng bắt trước hầu tử thương kiến r ư ợ u lúc này mới khôi phục bình thường ai tiền bạch ở đây sao phía ngoài là tên nam tử dùng chính là tiếng đất xám tiền bạch là bạch thần đăng ký thợ săn lúc danh tự tim ta có chuyện gì không bạch t h ầ n đứng lên thuận tay đeo lên mặt nạ ngoài cửa nam tử đẻ thấp tiếng nói có cái nhiệm vụ muốn ủy thác cho ngươi vì cái gì bạch t h ầ n hỏi bởi vì ngươi là trung cấp thợ săn mà lại là sắp trở thành thâm niên thợ săn cái chủng loại kia ngoài cửa nam tử đơn giản giải thích nói bạch thân nhìn tưởng bạch miên gặp nàng khẽ gật đầu thế là đối thương kiến diệu nói mở cửa đi thương kiến diệu lập tức mở cửa phòng ra đồng thời đem mình mang lấy hầu tử mặt nạ mặt hướng phía trước r ố i một điểm ngoài cửa nam tử chừng một m bảy phủ lấy đấu đồng màu đen mang theo nền trắng vằn đen mặt nạ đối với trông thấy một con dọa người hầu tử không có bất kỳ cái gì ngoài ý m u ố n tại hồng thạch tập đây là cơ bản lễ tiết hắn cái gì mặt nạ chưa thấy qua sau khi vào cửa nam tử này giao nhau hai tay đặt ở trước người cũng rút lui một bước lòng cảnh giác vĩnh tồn ngươi là cảnh giác giao phái người bạch thần chủ đạo lên lần này nói chuyện tưởng bạch miên có chút hăng hái lựa chọn dự tính phủ lấy á o choàng mang theo mặt nạ nam tử nhẹ gật đầu ta là cảnh giác giao phái tại hồng thạch tập chủ giáo dề nạ tổ ngồi đi bạch thần chỉ xuống ghế s o f a trống không vị trí thương kiến diệu tiếp tục canh giữ ở cổng khoanh tay bày ra một bộ ta là tay chân bộ dáng đợi đến dễ nạ tổ ngồi xuống bạch thần hỏi làm hồng thạch tập chủ lưu giao phái các ngươi hẳn là có không tầm thường thực lực tại sao lại muốn tới ủy thác ta cùng ta đoàn đội dễ nạ tổ trầm mặc một chút nói có sự tình không tiện bị tín đồ biết cho nên ta cũng không có thông qua thợ săn công hội nếu như quá khó khăn cũng không cần nói bạch thần lựa chọn dùng tự thân phong cách đến giao lưu dễ nạ tổ tương đương thành thật nói ta cũng không biết khó khăn hay không có bao nhiêu nguy hiểm vậy liền chức đơn giản giảng một chút bạch thân nhẹ gật đầu dễ nạ tô nhìn trong phòng những người khác các ngươi hẳn là nghe gẫu đi nói qua chúng ta giáo phái một ít chuyện chúng ta trước mấy ngày vừa cử hành một trận thánh lễ chủ đề vẫn là ẩn nút dùng cái này lấy lòng thần linh cũng chính là chúng ta tín ngưỡng chấp t u ế u cô tại trận này ẩn nút trong trận đấu trước mắt còn có một người không tìm được nghe đến đó thương kiến diệu đ ậ t đáp vì ở đúng dễ nạ tô cho khẳng định bởi vì hắn đã giấu không sai biệt lắm ba ngày những người khác cũng đều bị tìm tới ta quyết định kết thúc thánh lễ để hắn ắ n ra kết quả nói đến đây dễ nạ tổ ngữ điệu hơi có điểm biến hóa về phần hắn biểu lộ bởi vì mang theo mặt nạ không có cách nào nhìn thấy kết quả ta cũng không tìm được hắn mà hắn cũng không có chủ động ra cái gì gọi là ta cũng không nói ngươi thật giống như so cái khác giáo đồ càng thiện ở tìm người một dạng bởi vì là giác tình giả có thể cảm ứng ý thức tồn tại vì ở đã chết rồi hay là tự hành thức tỉnh có thể ẩn tàng bản thân ý thức rồi tưởng bạch miên bắt lấy dê nạ tổ dùng từ ở trong lòng làm lên phân tích bạch thân khẽ gật đầu ngươi là hy vọng chúng ta giúp ngươi tìm kiếm vị ở ừ n dễ nạ tổ thở dài thánh lễ nghi thức nếu như xảy ra chuyện các tín đồ sẽ chất vấn ta thành kính cho rằng ta để thần linh hổ thẹn bạch thân làm bộ muốn cùng đoàn đội các thành viên thương lượng trước đảo qua thương kiến r ư ợ u cùng long duyệt hồng sau đó nhìn về phía tưởng bạch miên tường bạch miên thân bình tĩnh nói đây là một bộ phận còn lại chờ khảo sát qua hiện trường bàn lại đợi khi tìm được v ị ở trả lại đơn thuần làm giới thiệu đối dề nạ tổ đến nói không có cái gì gánh vác hắn không chút do dự hồi đáp không có vấn đề vậy các ngươi lúc nào đi khảo sát hiện trường trời đã đen sáng mai đi bạch t h ầ n một chút cũng không nóng nảy không tệ rất cảnh giác dễ nạ tổ tán một câu đứng dậy nói sáng sớm ngày mai các ngươi liền xuôi theo công viên phía ngoài đường mở đến ven hồ sẽ có người ở nơi đó chờ được bạch t h ầ n đứng dậy theo nguyện hợp tác vui vẻ dễ nạ tổ lần nữa đi hai tay khoanh để ở trước ngực cũng lui lại một bước lễ cảnh giác là thần nhắc nhở mắt tiến hắn rời đi về sau thương kiến diệu đóng cửa lại con mắt sáng ngời có thần tuyên bố sau cùng quyết đấu bắt đầu tường bạch miên tháo mặt nạ xuống a một tiếng ngươi nếu là dám nấp đi để ta tìm không thấy ta liền đem ngươi lưu tại hồng thạch tập ta làm âu thương kiến diệu cường điệu mình không phải muốn trốn tránh mà là muốn phá đối phương cái tia thuẫn chương bảy mươi hai địa hạ phương chu q u á n t r ọ trong doanh địa còn có một chút ở khách hẳn là lui tới buôn lậu thương nhân cùng di tích thợ săn nhưng tưởng bạch miên không có vội vã đi cùng bọn hắn tiếp xúc dù sao chưa quen cuộc sống nơi đây nơi này lại lưu hành lòng cảnh giác đối phương chưa hẳn nguyện ý giao lưu nói không chừng còn bởi vậy sinh ra một chút không tốt hiểu lầm cho nên kể xong thế giới cũ cái kia chuyện xưa lời mở đầu tưởng bạch miên liền để mọi người cắt về các phòng nghỉ ngơi dưỡng sức sáng sớ ngày thứ hai bọn hắn đơn giản dùng qua bữa sáng mở ra láo h ò a kế xuôi theo công viên bên ngoài con đường đi tới ven hồ nơi này đã ngừng một cố cùng hoàn cảnh rất hòa hợp xám xịt xe con bên trong ngồi cái dùng xa mỏng vải vóc phủ lấy đầu người tường bạch miên mặc dù biết đây là cảnh giác giáo phái mang tới hồng thạch tập phong tục nhưng nhìn thấy tình cảnh như vậy vẫn cảm thấy là lạ, lạ lúc này thương kiến rượu âu yếm ảm ly nhỏ bên trong truyền ra một câu ca tử ta đi nổ trường học ngừng đóng lại đi nên làm việc phụ xe vị trí tưởng bạch miên nhìn qua phía trước ra lệnh bọn hắn tới gần về sau cái kia phủ lấy che đầu người quay cửa kính xe xuống cao giọng hô đi theo ta dựa vào cái gì thương kiến diệu không chút nào yếu thế đáp lại nói đeo che đầu người s ữ n g sở không phải chủ giáo mời các ngươi đến sao lòng cảnh giác vĩnh tồn thương kiến diệu hô lên mưu đồ đã lâu khẩu hiệu đeo che đầu người nốc nhất thời không biết nên làm sao thuyết phục đối phương nhưng cũng không nguyện ý cứ thế từ bỏ trở về mời dệ nạ tổ chủ giao tới xe dịp bên trên long duyệt hồng không thể không thừa nhận khi thương kiến diệu nhằm vào mục tiêu không phải mình lúc hắn sáng tạo cười quả còn rất khá tường bạch miên quyết định không còn khoan dung thương kiến diệu hồi nháo quay kính xe xuống hô to một tiếng dẫn đường đi đeo xa mỏng tre đầu hồng thạch tập dân chấn nhẹ nhàng thở ra phát động xe con dọc theo ven hồ con đường bọn hắn hướng thành thị phế tích biên giới sơn mạch chạy tới trên đường mặt đường tựa hồ cũng có trải qua trình đốn không có quá lớn cái hố cùng các loại chướng ngại vật gần hai mươi phút sau bọn hắn ra thành đi tới một cái thành lũy hai tầng kiến trúc trước phủ lấy đấu đồng màu đen mang theo nền trắng vằn đen mặt nạ dệ nạ tổ đứng tại thành lũy lầu hai ban công chỗ đối bạch thần bọn người nói mời đến số liệu đặc thù ăn khớp sơ bộ phán đoán không có thay người hay là tối hôm qua cái kia tường bạch miên so sánh hạ phụ trợ chịp bên trong ghi chép nội dung nói một câu tại cái này tất cả mọi người không yêu lộ mặt địa phương nàng chỉ có thể thông qua ghi chép thân thể đặc thù thanh âm đặc điểm cùng tín hiệu điện số liệu để phán đoán phải chăng làm mục tiêu tín hiệu điện cũng không thể làm vân tay trong đen cái này có duy nhất phân biệt tính đồ vật tồn tại nhưng mỗi người bởi vì thân thể điều kiện vận động quen thuộc các phương diện khác biệt tín hiệu điện hay là khả năng tồn tại nhất định khác biệt một mặt khác cùng làm một người tình trạng cơ thể cùng trước mắt động tác biến hóa cũng sẽ dẫn đến tín hiệu điện phát sinh biến hóa cho nên tín hiệu điện số liệu chỉ có thể làm tham khảo được đến tưởng bạch miên xác nhận long duyệt hồng bọn người mới đẩy cửa xuống xe đi theo đ e o xa mỏng c h e đầu dẫn đường tiến cái kia xem ra rất rắn chắc sám trắng thành lũy bên trong lúc này dễ nạ tô đã ở lầu hai xuống tới ở đ ạ i sảnh chờ đợi bọn hắn đây là các ngươi giáo đường tường bạch miên có chút hăng hái nhìn quanh một vòng nơi này đại lượng sử dụng màu đỏ cho người ta một loại rất nguy hiểm nhất định phải đầy đủ cảnh giác cảm giác xen lẫn tại màu đỏ ở giữa chính là kim hoàng phảng phất đang đại biểu một loại nào đó thần thánh đại sảnh chỗ sâu nhất trên tường vẽ lấy một cái cự đại ký hiệu kia là phiến màu trắng cửa cửa nửa đậy đằng sau một mảnh ưu ám ẩn giấu cái như ẩn như hiện nữ tính thân ảnh trên mặt đất bộ phận là dễ nạ tô như nói thật nói còn có dưới mặt đất bộ phận tường bạch miên truy vấn một câu nàng cũng không ngại bị người nhìn ra mình mới là cái đoàn đội này thủ lĩnh bởi vì cứ như vậy thật có cái gì ngoài ý m u ố n trước hết nhất công kích chính là nàng mà nàng tự hỏi so thành viên khác có được càng nhanh tốc độ phản ứng cùng cao hơn sinh tồn s á c x u ấ t bao quát thương kiến rượu lúc này thương kiến rượu ngay tại tự lẩm bẩm t r ứ n g xào cà chua rất hiển nhiên hắn nói là nơi này phối mẩu bất quá hắn không có làm đưa tay lau khỏe miệng động tác cái này khiến tưởng bạch miên hoài nghi hắn đang tưởng niệm bằng hữu của hắn tiểu sung cái này hư hư thực thực vô tâm giả c h i vương tiểu hài có một bộ t r ứ n g xào cà chua phối mẩu quần áo dễ nạ tổ trả lời lên tưởng bạch miên vừa rồi vấn đề dưới mặt đất bộ phận có thể là trên mặt đất bộ phận gấp mười thuộc về đi mặt cổ tiên sinh gấp mười đây là thế giới cũ hủy diệt sau xây hay là nguyên bản liền tồn tại bạch thần thay thế cựu điều tiểu tổ những người khác hỏi dễ nạ tổ đơn giản giải thích nói đi mặt cổ tiên sinh tiên tổ là một vị tận thế luận kẻ yêu thích cho rằng thai nạn cuối cùng rồi sẽ giáng lâm trên mặt đất hắn tốn hao món tiền khổng lồ mời chuyên môn nhân viên dùng rất nhiều năm rốt cục xây thành một cái đủ để cung cấp vài trăm người sinh tồn dưới mặt đất chỗ tránh nạn nghe nói có trọn vẹn mười tầng bản thân hắn không có thể sử dụng bên trên cái này chỗ tránh nạn nhưng lại cho hắn hậu đại lưu lại tin mừng đi mặt cổ tiên sinh tằng tổ phụ dựa vào cái này chỗ tránh nạn thành công tránh thoát thế giới cũ hủy diệt cùng hỗn loạn thời đại chiến tranh nghe đến đó long duyệt hồng không hiểu có loại thoải mái cảm giác nguyên lai thế giới cũ không ít người đều có ý thức nguy cơ sớm tu kiến có dưới mặt đất nơi ẩn ú t công ty cùng bọn hắn địa phương khác nhau chỉ là xây hơi bị lớn ngạch lớn quá phận một điểm dễ nạ tô giảng thuật còn chưa đình chỉ về sau hạn tại trước khi chết quy y ta chủ luco đem trên mặt đất bộ phận vĩnh c ử u cho thuê chúng ta giáo phái có tòa này giáo đường chúng ta mới tại hồng thạch tập đứng vững bước chân nói đến đây dễ nạ tô nhịn không được ca ngợi nói cảnh giác là thần nhắc nhở ngươi tiếng đất xám nói thật tuyệt thương kiến diệu tán một câu dễ nạ tô cười nói hồng thạch tập có vượt qua một nửa người nói tiếng đất s á m dạng này à? tường bạch miên ngược lại hỏi địa mặt cổ tiên sinh xem như hồng thạch tập dân chấn sao nàng đối đ i mặt cổ gia tộc có hứng thú không nhỏ từ thế giới cũ hủy diệt trước một mực truyền thừa xuống gia tộc nói không chừng nắm giữ lấy một chút trọng yếu tình huống vâng hắn là danh dự trường c h ấ n dễ nạ tổ đơn giản giải thích nói ban sơ có hồng thạch tập cũng là bởi vì đ i mặt cổ tiên sinh tặng tổ phụ tổ phụ đối ngoại trao đổi vật tư dẫn tới một nhóm thương nhân cùng h o à n g g i ã kẻ lưu lạc nếu như không phải đ i mặt cổ tiên sinh không nguyện ý rời đi hắn địa hạ phương chu hắn hiện tại khẳng định là chân chính trường c h ấ n địa mặt cổ tiên sinh chưa từng tới mặt đất bạch thần không nghĩ tới trừ bàn cổ sinh vật nhân viên địa phương khác cũng có dạng này người hắn không chỉ có không nguyện ý tới mặt đất hơn nữa còn không cho phép người khác tiến vào địa hạ phương chu trừ hàng năm sẽ cố định thu một lần nô bục nhưng những cái kia nô b ộ c cũng sẽ tại địa hạ phương chu phía trên nhất một tầng tiếp nhận trí ít nửa năm khảo sát cùng huấn luyện thật sự là cảnh gia ca dễ nạ tổ từ đ ấ y lòng tán thán nói nếu như không phải lần này cần mời các ngươi tới đây hỗ trợ không ai sẽ chủ động cho các ngươi sách đỉ mặt cổ tiên sinh sự t ì n h nếu không phải tiến không được địa hạ phương chu hắn khả năng muốn tự tay cho đỉ mặt cổ ban phát một viên người sùng tín huân chương đỉ mặt cổ gia tộc đối ngoại giao dịch do ai phụ trách tường bạch miên truy vấn một câu đị a mạt cổ tiên sinh ba vị quản gia riêng phần mình phụ trách một bộ phận dễ nạ t ổ chỉ vào đại s ả n h biên giới một đài thang máy nói chúng ta đi cử hành thánh lễ địa phương đi hắn cùng cựu điều tiểu tổ bốn vị thành viên đối thoại thời điểm toàn bộ trong đại s ả n h không có một người giáo đồ tồn tại liền ngay cả trước đó dẫn đường tên nam t ử kia cũng không biết tránh đi nơi nào cái này khiến giáo đường lộ ra cực kỳ ưu tĩnh chống trải cùng khủng bố đương nhiên tưởng bạch miên bọn hắn có thể phát hiện không ít vị trí then chốt có người ẩn tàng Tiến thang máy, dễ nạ tổ theo thua một cái này khóa không phải nói dưới mặt đất bộ phận thuộc về đi mặt cổ tiên sinh sao bạch thân nhạy cảm hỏi dễ nạ tổ ừ một tiếng tầng này kỳ thật thuộc về địa hạ phương chu cùng trên mặt đất kiến trúc ngăn cách khu vực đi mặt cổ tiên sinh không có ở tầng này v u ấ n luyện cùng khảo sát nô bục thời điểm sẽ cho chúng ta mượn làm thánh lễ thương kiến diệu lập tức hỏi tầng này thích hợp chơi trốn tìm ẩn nút nghi thức dễ nạ tổ cường điệu nói đang khi nói chuyện thang máy đã chuyến về hoàn tất mở cửa phía trước là một cái không l ớ n phòng có bao nhiêu cái lối đi kéo dài hướng khác biệt địa phương mang theo nền trắng vằn đen mặt nạ dệ nạ tổ tiếp tục nói nơi này rất lớn có rất nhiều gian phòng rất nhiều hành lang là cái thích hợp chỗ nút nếu như không ở nơi này chúng ta khả năng liền sẽ tại thành thị phế tích bên trong đồng dạng khu vực cử hành thánh lễ vậy sẽ càng thêm khó tìm bạch thần nhìn quanh một vòng nói trước mang bọn ta đi một vòng tốt nhất đừng có bỏ sót địa phương khảo sát xong hiện trường mới có thể đàm đến tiếp sau thủ lao là cái gì được dễ nạ tô không do dự mang theo tiền bạch tiểu đội tiến phía bên phải đầu thứ nhất thông đạo nơi này hẳn là quy hoạch ra ở người khu vực có thật nhiều lớn nhỏ nhất trí gian phòng phân biệt bày biện cổ xưa cái giường đơn giường đôi cao thấp giường cùng các loại ngăn tủ cái ghế có thể tìm địa phương đều đã đi tìm dễ nạ tô một bên dẫn đường một bên cương điệu thánh lễ thời điểm thang máy thang lầu những n à y cửa ra vào chúng ta cũng có phái người trông coi chúng ta sẽ không mù quáng mà tin tưởng thương kiến diệu chờ thật lâu rốt c ụ c đ ợ i đến cơ hội này lần này chắn đến dễ nạ tổ nói không ra lời lâm thời chuyển biến làm tràng diện chủ đạo người bạch thần đành phải hỗ trợ bồi thêm một câu phía trước tìm kiếm quá trình chỉ có thể là tham khảo nếu không sẽ quấy nhiều phán đoán của chúng ta bỏ sót một chút địa phương trọng yếu dễ nạ tổ tỏ ra là đã hiểu cũng tán một câu chuyên nghiệp lúc này tường bạch miên bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy nhữ n g mày nhìn về phía cuối hành lang góc rẽ nói chúng ta tiếp tục hướng phía trước đi không ai có gì nghị đi tới đi tới thương kiến diệu cùng dễ nạ tổ đồng thời đưa ánh mắt về phía phía trước góc rẽ giữa không trung nơi đó là trần nhà ai ở phía trên dễ nạ tổ tăng tốc bước chân cao giọng hỏi rất nhanh trần nhà miệng thông gió hàng rào rời nhảy xuống một người đây là cái t r a i t r a i nam hải mười lăm mười sáu tuổi dáng vẻ mái tóc màu vàng mềm mềm rán tại đỉnh đầu con mắt màu xanh lục tràn đầy vui sướng quang trạch thân cao cũng chính là một m é t sáu ra mặt hắn nhìn qua dễ nạ tổ lộ ra người vật vô hại tiếu dung buổi sáng tốt chủ giáo các h ạ hắn dùng chính là tiếng hưng hà dễ nạ tổ tiếng nói châm xuống trả lời lấy tiếng hưng hà vì ờ ngươi trước đó trốn đi đâu rồi chương bảy mươi ba ẩn nút tinh túy vì ờ tường bạch miên hơi kinh ngạc cùng bạch thần bọn người liếc nhau một cái nhiệm vụ này vừa mới bắt đầu liền muốn kết thúc rồi thương kiến diệu nắm lên hữu quyển ba kích hạ bàn tay trái một mặt tiếc nuối hắn còn chưa kịp phát huy mục tiêu liền tự mình chạy đến bọn hắn đều là học qua tiếng hồng hà dù là bạch thần cũng bởi vì hoàn cảnh b ứ c bách nắm giữ một chút mặc dù riêng phần mình trình độ không giống nhau nhưng ít ra cơ bản nghe nói đọc viết vẫn là không có vấn đề lúc này vì ở c ư ờ i hì hì trả lời lên chủ giáo dê nạ tổ vấn đề ta một mực đang đường ống thông gió bên trong a các ngươi cũng đều không hiểu ẩn nút tinh túy tuyển cái địa phương liền không n ú t đ í c h mà ta sẽ xem tình huống chuyển di vị trí các ngươi tới ta liền đi địa phương khác các ngươi rời đi ta lại trở về vấn đề duy nhất là phải học được đi vòng b è o không thể để cho bỏ động tĩnh bị các ngươi nghe tới mang theo mặt nạ d ễ nạ tổ trầm mặc mấy giây nói ngươi không giống như là đói ba ngày ta có sớm chuẩn bị đồ ăn vì ở cười đến rất là đắc ý vây quanh cách các ngươi nơi xa nhất về sau ta còn có thể leo đến trong phòng vệ sinh uống chút nước máy đi nhà vệ sinh hắn phất cánh tay lại nói đây mới thực sự là ẩ n nút chúng ta rõ ràng sinh hoạt tại một chỗ lại giống như là ở vào hai cái thế giới khác nhau ngươi không có mang mặt nạ thương kiến rượu đột nhiên vạch ra hắn đồng dạng dùng chính là tiếng hưng hà cái đầu thấp bé vì ở nhìn cái này cao lớn hầu tử một chút ta nắm giữ nguyên bộ cải trang giả dạng kỹ xảo về sau ngươi lại đụng phải ta cũng sẽ không nhận biết ta ngươi đặc thù quá rõ ràng thương kiến diệu thành khẩn nhắc nhở một câu vì ông nụ cười trên mặt một chút biến mất cũng chính là một hai giây công phu hắn lại khôi phục trước đó biểu lộ không có không thể bù đắp sự tình có thương kiến diệu chỉ mình ta liền đóng vai không được thằng lùn vì ở con mắt nhắm lại cười đưa ra đề nghị có thể đem chân đánh gãy long duyệt hồng đứng ngoài quan sát đến khoe miệng khẽ nhúc đ í c h phảng phất đang nhìn hai cái tiểu hài cãi nhau tường bạch miên cũng không nguyện ý hai người kia tiếp tục đòn khiêng số giới ho khan hai tiếng ra hiệu bạch thần đi đánh gãy bạch thần minh bạch ý nghĩ của nàng tiến lên hai bước đối cảnh giác giáo phái chủ giáo dê nạ tô nói vì ở đã tìm tới nhiệm vụ của chúng ta xem như kết thúc rồi nàng không dùng vì ở đã ra thuyết pháp này cường điệu là tìm tới bất kể nói thế nào đây đều là tại bọn hắn đón lấy nhiệm vụ sau đó phát sinh sự tình không có công lao cũng phải có điểm khổ lao mà lại dễ nạ tôi nói không chừng sẽ còn ủy thác bọn hắn điều tra một chút vì ở mấy ngày nay chân thực gần nút tình huống dễ nạ tôi đưa tay sờ sờ mặt nạ trên mặt đúng nhiệm vụ hoàn thành nhưng loại tình huống này thù lao không có bao nhiêu không sao thực hiện trước đó lời hứa liền đầy đủ đ ị mặt cổ gia tộc cố sự coi như là số dư tường bạch miên dùng ta rất thích nghe chuyện xưa giọng điệu s e n vào nói có thể cùng cảnh giác giao phái đắp lên quan hệ đối cựu điều tiểu tổ hồng thạch tập hành trình tất nhiên trợ giúp không nhỏ bạch t h â n lập tức gửi một tiếng biểu thị tên này thành viên y tứ chính là mình ý nghĩ các ngươi thành thật công chính khiêm tốn để ta tựa như là nhìn thấy cái thứ hai hà nội đ trưởng đối với cựu điều tiểu tổ không dây dưa t h ủ lao hành vi dễ nạ tô cho cao độ đánh giá hà nội đ trưởng sở trị an vị kia tường bạch miên đối nửa câu sau lời nói rất là tò mò dễ nạ tô nhẹ gật đầu đúng hắn có được thế giới cũ đại bộ phận kỵ sĩ mỹ đức nếu như không phải như vậy đơn thuần chỉ là bởi vì hắn là thâm niên thợ săn lại không tín ngưỡng ta chủ sẽ không luôn luôn giấu đi chúng dân trong c h ấ n cũng sẽ không nhất trí đồng ý mời hắn làm quan trị an không thể tưởng tượng nổi thương kiến diệu từ trước đến nay có lời cứ nói hắn cảm khái là phương diện nào long duyệt hồng hoàn toàn có thể đoán được bởi vì hắn cũng có cùng loại ý nghĩ một cái hoang dã kẻ lưu lạc xuất thân thâm niên di tích thợ săn vậy mà có được thế giới cũ đại bộ phận kỵ sĩ mỹ đức khiêm tốn thương hại công chính thành thật anh dũng cái này liền giống như là đang nói máy móc đám tăng lữ trí tình trí nghĩa vì yêu c ù n g nhiệt không phụ như lai、like、không phụ khanh liền ngay cả đồng dạng hoang dã kẻ lưu lạc xuất thần tương đối tư thâm di tích thợ săn bạch thần cũng cảm thấy hoang đường buồn cười nàng tại cái quần thể này bên trong đã coi như là có tương đối cao đạo đức danh giới cuối cùng người nhưng khoảng cách những cái kia mỹ đức vẫn như cũ rất rất xa nàng tự hỏi cũng liền thương hại dính cái một bên còn phải là đặc biệt đối tượng mà anh dũng cố gắng một chút miễn cưỡng có thể đủ đến trên thế giới này luôn luôn sẽ có chút trường hợp đặc biệt dễ nạ tổ không có đi tranh chấp vấn đề này dù là hàn vọng hoạch biểu hiện là ngụy trang ra nhưng chỉ cần hắn có thể một mực ngụy trang xuống dưới đó cũng là chân chính kỵ sĩ ừ m t ư ờ n g bạch miên biểu thị đồng ý nàng càng cảm thấy hứng thú chính là một điểm nữa nơi này mặc dù có không ít nói tiếng đất sáng người nhưng tựa hồ thụ hồng hà văn hóa ảnh hưởng càng sâu đương nhiên trải qua thế giới cũ hủy diệt cùng đại lượng đám người di chuyển hai loại văn hóa tại rất nhiều nơi đều chỉ còn lại tàn tiến sau đó giao h ò a lại với nhau dễ nạ tôi nhìn thấp mình không ít vì ở người đi chủ tế đàn t r ư ớ c cầu nguyện hoàn thành lần này thánh lễ đúng chủ giáo các h ạ vì ở hơi có vẻ nhảy nhót đi hướng lối ra đi ngang qua thương kiến diệu lúc hắn đông nhiên nghiêng đầu làm cái mặt quỷ đưa mắt nhìn cái này choai choai hải tử đi xa về sau thương kiến diệu nắm hữu quyền kích hạ bàn tay trái đáng tiếc tường bạch miên ẩn nấp trận mắt nàng biết thương kiến diệu là đang đáng tiếc mình mang lấy mặt nạ không có cách nào về lấy mặt quỷ dễ nạ tổ không có đi hỏi thăm thương kiến diệu đáng tiếc là cái gì chỉ về đằng trước chuyển dùng tiếng đất xám nói hồng thạch tập lớn nhất buôn bán vũ khí người ngay ở chỗ này đi mặt cổ tiên sinh tường bạch miên có chút hưng phấn đây có phải hay không là mang ý nghĩa bọn hắn có thể nhìn thấy vị kia chưa từng rời đi dưới mặt đất nơi ẩn n ú p danh dự trường c h ấ n cho dù là cách điện tử sản phẩm gặp mặt đó cũng là tốt chỉ cần có thể giao lưu liền có thể hỏi thăm đỉ mạt cổ gia tộc đối với thế giới cũ hủy diệt hiểu rõ đúng nghiêm ngặt tới nói là đỉ mạt cổ tiên sinh nhưng thực tế phụ trách là hắn tam đại quản gia một trong cặp tiên sinh phủ lấy đấu đ ồ n g màu đen dệ nạ tổ giải thích nói ta chờ một chút liền giới thiệu các ngươi nhận biết tốt tốt tường bạch miên học lên long duyệt hồng thường nói nàng thật hưng phấn thương kiến diệu lặng lẽ nói với long duyệt hồng bỏ đi thật đổi thành có chút tường bạch miên trả lời một câu nghe tới đối thoại của bọn họ d ễ nạ tổ nghiêng đầu nhìn bạch thần phảng phất đang nói mang như thế một đám không quá thành thục cùng ổn trọng đồng đội thật vất vả、à. bạch thần làm sao cũng không tiện nói cho hắn dẫn đầu cái kia mới là đoàn đội thủ lĩnh khi không có cách nào cải biến thương kiến d i ệ u thời điểm chỉ có thể gia nhập hắn mà bệnh tâm thần từ trước đến nay là bệnh dữ r a đầu này hành lang c u ố n mấy phút thương kiến d i ệ u đám người nhìn thấy một cái khác thang máy sảnh nơi này tổng cộng có ba đài xem ra rất d à y nặng màu xám đen thang máy cũng c c giữa ở á hắn khu vực khảm nạm lấy hai đài không kiên hai hình tinh thể nhấn nhẫn hình tinh thể lỏng hình tượng lưu động, chiếu h Qua kêu lưu vực vào dựa bước, cái nạm màn mấy một một màn một nam lớn lỏng. nạ tiến lên nút, trận, bên lỏng tượng động, trung niên lấy láo ra đài đợi. trái tổ tử. Dễ bộ mặc thế giới cũ lễ phục màu đen đánh lấy cẩn thận tỉ mỉ nơ tóc đen hơi có điểm hoa dâm nhưng sau trải chỉnh chỉnh tề tề hắn ngũ quan hình dáng là điện hình hồng hà người đôi mắt hiện màu lam n h ạ t tướng mạo mặc dù bình thường lại có loại khó nói lên lời khí chết nói cao quý ưu nhá đi khẳng định chưa nói tới nhưng hắn tồn tại để địa hạ phương chu chủ nhân đi mặt cổ có chút phương diện này cảm giác vôi v ạ n cắt tiên sinh ta có mấy vị bằng hữu muốn cùng ngươi gặp một lần đảm chút kinh doanh dễ nạ tổ vốn muốn mời màn hình người đối diện thông báo một chút kết quả phát hiện hôm nay trực ban chính là quản gia cạt lần này hắn lại đổi dùng tiếng hồng hà cắt xuyên thấu qua camera quét dễ nạ tổ sau lưng mang theo mặt nạ bốn người một chút mời bọn họ sáng mai chín giờ đến mười giờ ở giữa đến phòng làm việc của ta gặp mặt ta hôm nay còn muốn bận bịu i tiên sinh lời nhắn nhủ nhiệm vụ bạch thân nhìn tưởng bạch miên một chút đối dề nạ t ô nhẹ gật đầu được dễ nạ t ô đáp ứng xuống c ặ t ngược lại lại hỏi lần này thánh lễ kết thúc đi kết thúc dễ nạ tổ ngữ khí lộ ra c ố nhẹ nhõm lòng cảnh giác vĩnh tồn c ặ t giao nhau hai tay để ở trước ngực lui một bước hắn lễ phép còn nói một câu ngày mai gặp đợi đến màn hình tinh thể lỏng bên trên hình tượng biến mất dễ nạ t ổ quay đầu đối bạch thần nói các tiên sinh văn phòng tại hồng thạch tập lầu năm treo visa công ty mậu dịch bảng hiệu visa vì cái gì gọi cái tên này tường bạch miên mới đến một chỗ luôn luôn rất giống hiếu kỳ bảo bảo đây là bí mật của tiên sinh tổ phụ danh tự dễ nạ t ổ giải thích một câu tường bạch miên lập tức nhìn về phía thang máy cùng màn hình tinh thể lỏng đây đều là thế giới cũ còn sót lại sự vật gian k h n g là về sau trải qua cơ giới thiên đường cải tạo đem một v à i cũ hỏng đồ vật đều đổi đi dễ nạ tổ đối này ngược lại là biết quá tường tận dù sao cần đi qua hắn chủ trì giáo đường tiến vào lòng đất đối với đĩ mặt cổ gia tộc cùng cơ giới thiên đường có chuyện hợp tác t ư ở n g bạch miên một chút cũng không kinh ngạc bởi vì nơi này là trọng yếu buôn lậu tiết điểm có không ít cơ giới thiên đường cần tài nguyên mà lại so với giã thảo thành nơi này càng tới gần phương nam nhập hải địa cũng chính là cơ giới thiên đường chỗ nàng hiếu ký hỏi nhân loại không thể tiến địa hạ phương chu người máy có thể đúng nhưng nhất định phải là không phải trí tuệ nhân tạo không phải vũ trang hóa dễ nạ t ổ thuận miệng nói lúc ấy cơ giới thiên đường chuyên môn tổ kiến một chi cỡ nhỏ không phải trí tuệ nhân tạo hóa chất trình đội ân địa m ặ t cổ tiên sinh nội bộ hẳn là cũng có chuyên môn bồi dưỡng phương diện này nhân tài cả hai kết hợp chẳng mấy chốc liền hoàn thành địa hạ phương chu đổi mới cùng cải tạo chi k i u công trình đội rời đi thời điểm tương ứng số liệu cùng tư liệu cũng đều bị tiêu hủy đang khi nói chuyện bọn hắn trở lại trên mặt đất tòa kia thành lũy thức trong giáo đường cáo biệt dễ nạ tổ bên trên xe dịp ngồi vào phụ xe làm chủ tưởng bạch miên đ ố n g nhiên cười nói các ngươi cảm thấy cái kia vì ở nói là nói thật sao lái xe bạch thần tương đối yên tĩnh hồi đáp chí ít có một bộ phận lời nói nói dối chương bảy mươi b ố trung cực nhân vật phản diện hàng sau long duyệt hồng khẽ gật đầu lúc bên cạnh hắn thương kiến diệu ba ba vỗ tay lên hắn biểu diễn năng lực rất mạnh hắn tựa hồ rất thưởng thức Tường、Bạch、Miên nhìn Bạch xoay qua đầu, vừa ề đề phía phận cập đáp Hồng, hỏi. thấy khả nhất hoang Hồng nhớ chủ hắn đã quyết định kết thúc thánh lễ, để vì ở ra, kết quả không Ta kia qua, ra, Long là Long lễ, lại. nào giáo ngươi năng nôn? nói. nạ Duyệt Duyệt dê suy quyết Vậy tư tổ kết kết mỉm cảm cười có được cái được vì v quả bộ đã để đến ở rồi ta cũng quan sát qua nơi này không ít địa phương có trang loa phóng thành dễ nạ tổ thanh âm hẳn là có thể chuyển khắp toàn bộ dưới mặt đất một tầng vì ở không có khả năng nghe không được mà hắn qua suốt cả một buổi tối mới ra ngoài rất tốt tường bạch miên tán một câu ngươi sức quan sát hợp cách nàng ngược lại lại hỏi vạn nhất lúc ấy vì ở ngủ đây ngủ hắn tránh không khỏi chủ giáo điều tra đi không phải nói giác tỉnh giả có thể tại trong phạm vi nhất định cảm ứng được ý thức sao được đến khen ngợi long duyệt hồng lòng tin thật nhiều ngủ người cũng không có biện pháp chuyển di vị trí bởi vì trong đội ngũ có thương kiến diệu như thế một cái giác tỉnh giả hắn ở phương diện này thưởng thức vẫn là không thiếu thương kiến diệu lập tức cười nói ngươi liền không cho phép hắn cũng là giác tỉnh giả sao hỏi lại về sau hắn biểu lộ trở nên nghiêm túc ta hoài nghi chơi trốn tìm nghi thức là một cái thức tỉnh nghi thức vì cái gì long duyệt hồng bật thốt lên hỏi thương kiến diệu bắt đầu phân tích ngươi nhìn n g h e xong hai chữ này long duyệt hồng liền tê cả ra đầu ngừng đừng ngươi nhìn ta nhìn nói thẳng thương kiến diệu nhìn hắn một cái vị lên ngón tay nói một cảnh giác giao phái chơi trốn tìm tranh tài rất có nghi thức cảm giác hai tín ngưỡng chấp thuế tôn giáo giác tỉnh giả số lượng rõ ràng càng nhiều cho nên long duyệt hồng ba vỗ song trường phi thường chắc chắn nói cho nên chơi trốn tìm nghi thức là một cái thức tỉnh nghi thức toàn bộ hành trình đứng ngoài quan sát tưởng bạch miên im ắng thở hát ra đưa tay n h é o n h é o mặt mình ngươi liền đừng khi dễ tiểu hồng long duyệt hồng con mắt khẽ nhúc ních hơi có chút mờ mịt nghiêng đầu nhìn về phía thương kiến diệu lúc này tưởng bạch miên lại bồi thêm một câu không có bất kỳ chứng cớ nào biểu minh tôn giáo tổ chức thánh lễ đồng đẳng với thức tỉnh nghi thức long duyệt hồng lúc này mới tỉnh lộ lại chán thương kiến diệu cười ngươi nhìn ta không cần ngươi nhìn cũng có thể thuyết phục ngươi cái này có thể gọi thuyết phục sao long duyệt hồng tức giận trả lời một câu tường bạch miên một bên nhìn về phía trước con đường một bên ngăn cản hai người tranh chấp x u ố n g dưới như vậy vấn đề đến giác tỉnh giả ngủ lúc có thể bảo trì ngụy trang không bị cảm ứng được sao không có thí nghiệm qua thương kiến diệu một mặt t i ế c v ố i tường bạch miên tiếp tục hỏi mặc kệ vì ở có phải hay không giác tình giả tại chủ giáo quyết định kết thúc thánh lễ lúc hắn vì cái gì không ra thương kiến diệu không chút do dự hồi đáp chơi vui tường bạch miên quay đầu nhìn về phía long duyệt hồng long duyệt hồng tương đương nghiêm cẩn nói nhìn tính cách nếu như là thương kiến diệu loại này thật khả năng vì chơi vui cố ý không ra nếu như không phải một mực trốn tránh với hắn mà nói có chỗ tốt gì từ đầu đến cuối không bị chủ giáo tìm tới sẽ lại càng dễ thức tỉnh ngươi quả nhiên là bạn tốt của ta thương kiến diệu tán một câu long duyệt hồng lúc này mới phát hiện mình bất chi bất giác lại dùng tới chơi trốn tìm nghi thức khả năng tương đương thức tỉnh nghi thức phán đoán hắn nói quanh co một chút nói ta ta đây là bình thường suy luận mà lại xác thực có như thế một loại khả năng ừng tường bạch miên gật đầu mỉm cười hỏi còn có khác khả năng sao hắn không nghe thấy thương kiến r ư ợ u lần nữa đ o t đáp long duyệt hồng đang nghĩ nói vì ơ lại không phải kẻ điếc hoặc là có thính lực c h ứ ớ n g ngại đột nhiên cảm giác được cái này tựa hồ tại bắn lén tổ trường lại mạnh mẽ ngẩm miệng lại lái xe bạch thần mắt nhìn phía trước tham dự tiến thảo luận vì ở không ra chỉ có hai loại khả năng một là không nghĩ không nguyện ý hai là không nghe thấy không nghĩ không nguyện ý là chủ quan nhân tố các ngươi vừa rồi cũng phân tích qua trước mắt khó mà làm tiến một bước suy đoán mà lấy thánh lễ nơi trốn loa phóng thanh số lượng cùng bố cụ vì ờ nếu quả thật không nghe thấy chỉ có thể nói do hắn lúc ấy căn bản không dưới đất một tầng đúng a long duyệt hồng bừng tỉnh đại ngộ vì ờ có phải hay không mượn nhờ đường ống thông gió tiến đỉ mạt cổ địa hạ phương chu cứ như vậy bên ngoài ai cũng tìm không thấy hắn mà hắn cũng không nghe thấy chủ giáo kết thúc thánh lệ phát thanh trên lý luận có khả năng này trên thực tế rất khó tường bạch miên giải thích nói lấy đỉ mạt cổ gia tộc biểu hiện ra ngoài phong cách ta không tin bọn hắn thiết kế đường ống thông gió sẽ như thế dễ chui vào bên trong đối ứng lối ra khẳng định cũng là có người chuyên trông coi nói đến đây tưởng bạch miên cười một tiếng ta còn hoài nghi địa hạ phương chu không chỉ giáo đường bên này có miệng thông gió tại địa phương khác cũng có mà lại rất bí mật bằng không phía ngoài địch nhân đem nơi này lấp kín địa hạ phương chu chống đỡ không được bao lâu các ngươi ngẫm lại có thể thành lập nội bộ sinh thái tuần hoàn công ty tình huống bình thường cũng không dám hoàn toàn đóng lại cùng mặt đất không khí trao đổi a nếu như gặp phải đối ứng khu mặt đất vực ô nhiễm nghiêm trọng loại tình huống này lại coi là chuyện khác ừm ân long duyệt hồng biểu thị đồng ý tường bạch miên khỏe miệng mỉm cười tiếp tục nói hướng xuống rất không có khả năng đi lên liền không nhất định bởi vì rất nhiều người ẩn nút thời điểm thích tuyển đường ống thông gió ta tiến trước giáo đường về sau cố ý quan sát phát hiện cảnh giác g i á o phái không có chuyên môn phái người trông coi những địa phương kia ừm không bài trừ bọn hắn đã nút ở bên trong khả năng nhưng theo ta cảm ứng không có hoàn toàn bao trùm long duyệt hồng như có điều suy nghĩ nói bổ sung nói cách khác vì ở rất có thể tại thánh lễ vừa mới bắt đầu không bao lâu liền mượn nhờ đường ống thông gió từ thủ vệ không nhìn thấy địa phương rời đi giáo đường trốn ở phụ cận thành thị trong phế tích chờ cảm thấy không sai biệt lắm lại trở về về hắn mục đích là trở thành cuối cùng người chiến thắng đây đối với tín đồ đến nói là một loại rất lớn vinh dự thương kiến diệu lập tức tràn đầy phấn khởi cho ra đáp án chơi trốn tìm quán quân có thể được đến thần ân thức tỉnh năng lực ai biết được tường bạch miên trả lời một câu nghiêm ngặt tới nói vì ở cái này rõ ràng vi phạm quy tắc bất quá nha cảnh giác giao phái nội bộ sự t ì n h cùng chúng ta cũng không có quan hệ gì nhờ vào đó rèn luyện hạ tư duy năng lực là được được rồi được rồi về hồng thạch tập nhìn xem còn có thể tiếp nhiệm vụ gì mắt thấy thành thị phế tích đã gần đến tại găng tấc bạch thần đ ô n g nhiên nói một câu nghe đ i mặt c ổ gia tộc sự t ì n h ta càng thêm cảm thấy thế giới cũ hủy diệt nguyên nhân điều tra đến từ nội bộ công ty bắt đầu từ đại lão bản hội đồng quản trị thành viên cùng sớm nhất kỳ hồ sơ bắt đầu điểm này tưởng bạch miên làm sao có thể không có nghĩ qua chỉ là trước mắt không có tư cách kia cùng quyền hạn công ty có thể tại thế giới cũ còn chưa hủy diệt thời điểm liền tập trung đại lượng tài nguyên sử dụng khó có thể tưởng tượng khoa học kỹ thuật kiến tạo như thế một tòa to lớn có thể bên trong tuần hoàn dưới mặt đất cao úc nói đúng thế giới cũ hủy diệt không có một điểm dự cảm không có quan hệ gì ai mà tin ban cổ sinh vật công nhân viên của mình cũng sẽ không tin thiện ở bản thân lừa gạt như long duyệt hồng cũng không tin chỉ là thường xuyên tìm các loại lý do giúp công ty giải vây đối với bạch thần lời nói tưởng bạch miên chỉ có thể cười khăn nói chờ cơ hội chờ cơ hội tiểu bạch ta ngươi có thể nói ra như thế một ít lời nói rõ đối với chúng ta có đầy đủ tín nhiệm nói nói nàng mặt mày hớn hở lộ ra biết bao đại ý bạch thần vẫn như cũ mắt thấy phía trước phảng phất đang chuyên trú lái xe cách mấy giây nàng mới lên tiếng trên đất xám lang thang thời điểm ta còn không cảm thấy như vậy chờ phát hiện công ty có như thế một tòa dưới mặt đất đại lâu thời điểm ta liền hoài nghi chính mình có phải hay không tiến cuối cùng nhân vật phản diện trận doanh đây là chuyện tốt thương kiến diệu cường điệu nói long duyệt hồng cũng đi theo cảm thán còn tốt mặt đất các thế lực lớn cũng không biết công ty ở nơi nào nội bộ là cái dặn gì bằng không bọn hắn không nghi ngờ công ty cùng thế giới cũ hủy diệt có quan hệ cũng khó khăn nói đến đây hắn đột nhiên câm lại phát hiện công ty nhân vật phản diện hình tượng là như vậy không thể phá vỡ tường bạch miên thì cười nói về sau nếu như người khác không nguyện ý cùng chúng ta cựu điều tiểu tổ hữu hảo ở chung chúng ta liền hảo hảo hiện ra hạ c h u n g cực nhân vật phản diện là cái dạng gì tốt thương kiến rượu dị thường tích cực làm ra hưởng ứng tiến vào hồng thạch tập bởi vì khoảng cách cơm chưa thời gian còn sớm cựu điều tiểu tổ một nhóm bốn người lần nữa đi tới thợ săn công hội bọn hắn mặc dù đều mang mặt nạ nhưng giống thương kiến rượu cao như vậy nam nhân giống tưởng bạch miền cao như vậy nữ tử tại toàn bộ hồng thạch tập đều là tương đối hiếm thấy nếu như còn tụ cùng một chỗ hành động tiêu càng là chỉ một nhà ấy không còn chi nhánh vũ khí nhiệm vụ có hậu t ụ mang láo hổ mặt nạ cán sự chủ động hô ngươi nhìn thấu ta ngụy trang thương kiến diệu c h ấ n kinh n g ư ơ i đánh gây chân của mình sẽ càng có ngụy trang hiệu quả long duyệt hồng khó được có cơ hội tổn hại thương kiến diệu tự nhiên sẽ không bỏ qua tiến hồng thạch tập ta vẫn luôn khuất lấy đầu gối thương kiến diệu cường điệu ta không có tường bạch miên thở dài sau đó nàng cười trêu chọc một câu ngươi dạng này đi đường càng giống hậu tử lúc này tên kia mang láo hổ mặt nạ cán sự yếu ớt chen miệng nói các ngươi còn tiếp tục vũ khí nhiệm vụ sao muốn bạch thần đi tới c h ầ m ổn trả lời tên kia cán sự lập tức nói hệ ỷ h ệ t quả phụ tở rẽ xạ phu nhân tới qua nói muốn tiếp tục nhiệm vụ này nàng t ạ i xuống ống chờ các ngươi hiểu rõ xong tình huống Cựu điều t i ể u tổ r ấ t tới nhanh liền lầu đi tới ở vào ba xạ u ố ống. n g Tờ dẹ xạ không có trốn mặc một thân màu đen áo dày vật mang theo rủ xuống thật dài hát xa mũ lẳng lặng ngồi trên ghế thông qua che chắn hát xa t ư ở n g bạch miên mơ hồ có thể thấy được nàng là cái hồng hà người con ngươi xanh biếc sống núi cao thẳng thế là nàng chuyển dùng lưu loát tiếng hồng hà nói v ừ i sáng tốt tờ d ẽ xạ phu nhân v ừ i sáng tốt tờ d ẽ xạ tiếng nói hơi có vẻ khàn khàn đáp lại sau đó chỉ chỉ cái ghế bên cạnh nhóm ngồi đi nàng dùng quả nhiên là tiếng hường hà đợi đến cựu điều tiểu tổ bốn người ngồi xuống nàng trực tiếp nói ta hy vọng kèm theo một cái nhiệm vụ điều tra rõ ràng trượng phu ta chân chính nguyên nhân cái chết đây không phải từ quan trị an phụ trách sao tường bạch miên hỏi ngược lại tờ d ẽ xa thanh n â m biến lớn một điểm hàn vọng hoạch là hôi ngữ nhân khẳng định sẽ khuynh hướng phía bên kia nàng nói hàn vọng hoạch cái tên này lúc là thuần túy bắt chước phát tâm mà không phải dùng cái gì từ đơn thay thế Hồi ngữ chương n t bảy mươi lăm dân t độ c tờ rẽ xạ vừa mới giải thích xong t ư ờ n g bạch miên bên cạnh thương kiến r ư ợ u liền nợ nụ cười mang mặt nạ thật có ý tứ hắn dùng chính là tiếng hồng hà mặc dù chưa nói tới đến cỡ nào lưu loát nhưng thế giới c ũ hủy diệt nhiều năm như vậy khác biệt địa phương tiếng hồng hà đều có cải biến nhất định chính tờ rẽ xạ khẩu âm cùng dã thảo thành bên kia lưu hành cũng không giống nhau lắm cái gì tờ rẽ xa mờ mịt nhìn về phía tưởng bạch miên tìm kiếm giải đáp hắn ý tứ là bởi vì mang mặt nạ ngươi chỉ có thể từ thường dùng ngôn ngữ để phán đoán một người là hồng hà loại hay là đất xám loại đến mức tại chúng ta mấy cái trước mặt lớn đảm hôi ngữ nhân không tốt ngụy trang tốt khi ngụy trang đến mọi người từ bề ngoài phân không ra khác biệt thời điểm sự tình liền trở nên có ý tứ cái này liền giống như là tâm lý học bên trên nhân cách mặt nạ khái niệm vật chất thể hiện ha ha khi hôi ngữ nhân đều nắm giữ tiếng hồng hà khi các ngươi cũng hoàn toàn nắm giữ tiếng đất s á m dựa vào cái gì đến phân biệt địch ta kéo bẹ kết phái đâu tạo thành động vật mặt nạ đảng nhân vật mặt nạ đảng cùng quái vật mặt nạ đảng giờ k h ắ c này tưởng bạch miên trong đầu hiện lên từng cái ý nghĩ cuối cùng những này chỉ hóa thành một câu hắn trước kia không có chơi qua mặt nạ không cho tờ rẽ xạ truy vấn cơ hội tưởng bạch miên lừ một tiếng sợ trị an cho nguyên nhân cái chết là kinh hãi quá độ tờ rẽ xạ khẽ gật đầu bọn hắn q u a qua loa cái này nguyên nhân cái chết thuyết phục không được ta nguyên nhân cái chết ngược lại chưa chắc là giả trọng điểm là cái gì tạo thành kinh hãi quá độ tưởng bạch miên suy t ư hỏi hệ ý huyết tiên sinh bản thân có trái tim vấn đề sao không có thân thể của hắn một mực rất khỏe mạnh vô luận là chạy bộ nhảy vọt hay là cách đấu đều biểu hiện được không tệ tờ rẽ xạ phi thường khẳng định trả lời thương kiến diệu nâng tay không đợi tưởng bạch miên đồng ý liền hiếu kỳ hỏi ngươi chỉ nói hắn tại chạy bộ nhảy vọt cùng cách đấu bên trên biểu hiện phương diện khác đâu tờ rẽ xạ lắc đầu ta chỉ là đơn giản nâng mấy ví dụ thật muốn nói hắn cũng liền trên giường biểu hiện không tốt lắm tường bạch miên k è m chút bị nước miếng của mình sập đến cái này cái gì cùng cái gì a long duyệt hồng đi theo ho khan chỉ có bạch thần bình thản đ ú n g dung tờ rẽ xa lập tức giải thích nói đây cũng là chúng ta giáo phái tất cả tín đồ bệnh chung chúng ta nhất định phải thời khắc cảnh giác dù là làm loại sự tình này thời điểm cũng phải phân tâm chú ý tình huống chung quanh đ ể phòng bạn lữ không bình thường phản ứng vì trình độ lớn nhất bảo đảm tự thân an toàn rút ngắn thời gian là mọi người chung nhận thức ba ba ba, lần này, vỗ tay trừ thương kiện lến rượu còn có tưởng bạch miên nàng cảm thấy không như thế không đủ để biểu đạt tâm tình của mình nàng vạn vạn không nghĩ tới cảnh giác hai chữ phát huy đến cực hạn về sau vậy mà lại sâu sắc như vậy cải biến hồng thạch tập sinh hoạt hàng ngày mà long duyệt hồng không có đi theo vỗ tay nguyên nhân duy nhất là hắn kinh ngạc đến ngây người liền ngay cả bạch thần cũng có một chút hiếu kỳ các ngươi sẽ cùng một chỗ ngủ sao sẽ không tờ d ẽ xạ thành thật trả lời khoảng cách mới là chúng ta bằng hữu chân chính khi người nào muốn sẽ sớm ước định cẩn thận thời gian tiểu hài đâu tường bạch miên truy vấn một tuổi trước có thể đi theo phụ mẫu một trong ngủ về sau nhất định phải tách ra tờ d ẽ x a nhìn quanh một vòng chúng ta không muốn lãng phí thời gian tại những vấn đề này bên trên tường bạch miên lúc này mới phát hiện mình trầm mê ở hiểu rõ dân tục quên đi bản thân thợ săn nhiệm vụ nàng trưng thương kiến diệu một chút ngươi vừa rồi đến tột cùng muốn hỏi cái gì hỏi hẹ y huỵt có am hiểu hay không nhịn thở thương kiến diệu l ý trực khí tráng trả lời nhịn thở hắn biết bơi phổ thông trình độ tờ rẽ xạ tỏ ra là đã hiểu tóm lại thân thể của hắn không có cái gì vấn đề véo l cũng nói không có phát hiện vấn đề khác véo l kiểm tra thi thể kết quả đáng giá tín nhiệm sao tường bạch miên cấp tốc tiến vào chuyên nghiệp trạng thái nếu như không phải thân thể lúc đầu có ẩn tật t i ê u kinh hai quá độ kiểu chết này không nhỏ xác suất cùng giác tỉnh giả dính l i ễ u quan hệ c h í ít tưởng bạch miên hiện tại liền biết hai loại năng lực có thể tạo thành cùng loại nguyên nhân cái chết ngộng yểm mã chân thực c á c ngộng cùng tư mệnh lĩnh vực đối trái tim trường khống béo lơ mặc dù là kẻ ngoại lai nhưng cũng là hồng hà người sẽ không quá thiên vị đáng tiếc hán trình độ có hạn nguyên bản lại chỉ là phổ thông bác sĩ chuyên nghiệp không tại phương diện này tờ rẽ xạ kiệt lực đem mình mâu t h u ậ n ý nghĩ nói ra t ư ờ n g bạch miên nhẹ nhàng gật đầu thời khắc thương kiến diệu lại hỏi ngươi tại sao phải nói hôi ngữ nhân không dùng đất s á m người trong tiếng h ừ n g hà cái trước muốn thêm một cái hậu tố càng thêm khó đọc đất s á m là tất cả mọi người đất s á m tờ dẹ xạ trả lời một câu tường bạch miên âm thầm sách một tiếng nếu như chúng ta đón lấy nhiệm vụ này thù lao tính thế nào ta sẽ đi công hội đem cái này nhiệm vụ cùng tìm kiếm vũ khí nhiệm vụ kia sắp nhập thù lao chính là đám kia vũ khí một nửa tờ dẹ xạ không chút do dự nói rất phong phú nha làm xong nhiệm vụ này tăng thêm trước đó tích lũy vật tư không sai biệt l ắ m c ó thể mua cũ kỹ loại hình quân dụng xương vỏ ngoài trang bị tường bạch miên gật đầu chúng ta hết sức hoàn thành nàng ngược lại hỏi người đổi vũ khí bị cướp chuyện này có cái gì hiểu rõ đám kia cường đạo là thường xuyên sinh động ở chung quanh khu vực hay là đột nhiên xuất hiện tờ rẽ xạ cảm xúc lại trở nên có chút kích động khẳng định là đám kia hôi ngữ nhân làm bọn hắn liền muốn cướp về vũ khí mậu dịch không phải bọn hắn hồng thạch tập trung quanh nào có mạnh như vậy hỏa lực cường đạo đoàn hơi c o vẻ điên cuồng mà nói xong nàng thở hai cái nói hệ ý ý khi còn sống không cùng ta nhắc đến quá nhiều phương diện này sự tình chỉ nói đám người kêu hỏa lực rất mạnh phối hợp rất thắn ý đều mang mặt nạ làm nguy trang d a mặt không sai biệt lắm mười người n g ầ m còn giấu một chút các ngươi nếu như muốn hiểu rõ càng nhiều có thể trở về quán trọ doanh địa đi số một trăm hai mươi bảy gian phòng tìm dẹt mặt hỏi t h ă m hắn là liên hợp công nghiệp bên kia tới buôn lậu thương nhân t r ư ở n g phu ta hợp tác đồng bạn nhóm này vũ khí chính là hắn cùng hắn thương đội mang tới kết quả vừa hoàn thành giao dịch không bao lâu liền bị cướp được tường bạch miên lại hỏi thăm một chút chi tiết đứng dậy chỉ vào hẹn ý h ệ t tử vong lúc chỗ đường ống thông gió đối thương kiến diệu nói bò vào đi xem một chút hàn vọng hoạch kiểm tra qua cái gì đều không tìm được tờ rẽ xạ đi theo cũng có khả năng tìm tới nhưng bị hắn hủy đi chính chúng ta kiểm tra một lần mới yên tâm tường bạch miên không có vì vậy từ bỏ thương kiến diệu lập tức kéo qua cái bàn gỡ xuống miệng thông gió hàng rào trước dùng đèn tin chiếu một trận sau đó xoạt xoạt xoạt bỏ đi vào nơi này cũng không quá hiển nhiên thường xuyên có người trốn vào đến không có cái gì rõ ràng vết tích lưu lại thương kiến diệu thuận đường ống bỏ một trận càng đi chỗ sâu đi càng cảm thấy chật hẹp mượn nhờ đèn tin quan mang hắn tỉ mỉ kiểm tra một lần cuối cùng lui ra nhảy xuống cái bàn nói không có những người khác hoạt động vết tích、ừ. tường bạch miên nhìn về phía tờ d ậ xạ vị kia quan trị an ở đây sao hắn đi hôi ngữ nhân thường xuyên ẩn nút khu vực nói là không quản thế nào nên có chương trình đều sẽ có tờ rẽ xạ từ bên ngoài hoàn toàn tìm không ra hàn vọng hoạch vấn đề tường bạch miên thở hát ra vậy chúng ta đi trước bái phỏng d ẹ t mằn tiên sinh t ố t mau chóng hắn không biết lúc nào liền sẽ trở về liên hợp công nghiệp tờ rẽ xạ t h ú c một câu cựu đ i ề u tiểu tổ bốn người mau rời khỏi súng ống lúc thương kiến rượu đ ố n g nhiên quay đầu đỉnh lấy trương hầu tử mặt nạ nói một vấn đề cuối cùng các ngươi có hay không hài tử có hai cái tờ r ẹ xạ có chút nghi hoặc ngươi hỏi cái này làm cái gì thân thể cơ năng bình thường thương kiến diệu nghiêm trang bình luận tường bạch miên biết ra hỏa này lại đầu vóc co lại mượn cái đề tài này thuận miệng hỏi một câu hài tử bao lớn rồi lớn mười lăm tuổi nhỏ mười hai tuổi về sau chúng ta ước định không còn sinh dục sử dụng liên hợp công nghiệp sản xuất một ít sản phẩm tờ r ẹ xạ không làm che giấu Báo biệt vì ị vị bị này vị vong nhân, tưởng、bạch、miên mang theo thương kiến bọn hắn một đường trở về lầu năm, chuẩn bị tiến vào bãi đỗ xe. Lúc này, nàng n vào quay về theo bạch h một trở rượu bãi Lúc xe. lầu đầu đỗ n quanh vòng yên tĩnh đến phản phất không phất một cái ó người tồn tại hồng tập, khe khẽ thở dài. Nơi này tiếp nhận cảnh g tại dài. tiếp i thạch tập, thở khe khẽ c g á phái o tư t ư ở n gì đúng là một loại tất nhiên. là loại một tất v cái gì? long duyệt hồng nghe g ấ u đi giải thích thời điểm đã cảm thấy bọn hắn quá mức tùy tiện liền gia nhập cảnh giác giáo phái dù là tương ứng giáo nghĩa quả thật có thể để cao bọn hắn sinh tồn xác suất lại không phải không tin cảnh giác giao phái liền không thể để cao cảnh giác ẩn tàng tự thân tường bạch miên thu hồi ánh mắt cười thở dài hồng thạch tập là bởi vì đi mặt cổ gia tộc cùng ngoại giới trao đổi vật tư hình thành thị trấn nó thành viên đến từ bốn phương tám hướng nói khác biệt ngôn ngữ có khác biệt phong tục tướng mạo đặc điểm cũng không giống nhau tất nhiên sẽ chia cái này đến cái khác nhỏ quần thể những này nhỏ quần thể bởi vì lúc ấy mậu dịch đầu nguồn đơn nhất càng nhiều hẳn là cạnh tranh quan hệ giữa lẫn nhau khả năng thường xuyên sẽ phát sinh xung đột ngươi ám sát ta ta ám sát ngươi ngươi mai phục ta ta mai phục ngươi bình thường đến nói này sẽ chậm rãi hướng dã thảo thành hình thức diễn biến nhưng lúc này cảnh giác giáo phai đến tại cái này người và người cực độ không tín nhiệm địa phương bọn hắn giáo nghĩa như cá g ặ p nước không chỉ có đ ể cao mọi người sinh tồn s á t x u ấ t hơn nữa còn để loại này không tín nhiệm được đến hợp lý hóa thần thánh hóa cùng nhu hòa hóa thế là mới có tương đối ổn định hồng thạch tập tồn tại goudi là con lai bạch thần vạch ra một sự thật tường bạch miên nhẹ gật đầu lại cựu thị hai quần thể ở giữa cũng có khả năng sinh ra tình yêu cũng sẽ tồn tại trung lập phái goudi đại biểu hẳn là hồng thạch tập thứ ba đại quần thể dung hợp phái đang khi nói chuyện bọn hắn lên xe ra hồng thạch tập trở lại quán trọ doanh điện số một trăm hai mươi bảy gian phòng tại một đầu khác càng tiếp cận thế giới cũ trong công viên hồ nước nhỏ cái này giản dị bên ngoài nhà thủ hai tên xem ra rất dăn chắc nam tử bọn hắn đều là hồng hà nhân chủng toàn thân áo đen võ trang đầy đủ nghiêm túc thận trọng thương kiến diệu áp tới nhìn xuống lên đối phương chúng ta là di tích thợ săn tìm d ẹ t măn điều tra vũ khí bị cân án lần này từ hắn bàn bạc là bởi vì khả năng cần giao bằng hữu hắn hỏi thăm thời điểm t ư ở n g bạch miên quét một vòng phát hiện số 127 gian phòng chung quanh mấy cái giản dị trong phòng đều có ánh mắt chống lại d ẹ t măn t h ủ i hạ không ý ta nàng im ắng tự nói bên trong một thủ vệ gõ cửa vào nhà làm lên báo cáo lại chờ mấy phút thủ vệ này đi ra đối thương kiến diệu nói rét măn tiên sinh cho các ngươi hai câu nói một lúc ấy chúng ta đã rời đi đến tiếp sau xảy ra chuyện gì hoàn toàn không rõ ràng hai nếu như các ngươi chỉ có bốn người vẫn là sớm làm từ bỏ thay cái nhiệm vụ tương đối tốt chương 76, u uy hiếp đối với rét măn cảnh cáo thương kiến diệu không có chút nào xấu hổ chi sắc ngược lại nghiêm túc đề nghị nếu như các ngươi cũng gia nhập chúng ta liền không chỉ bốn người nói câu nói này thời điểm hắn quay đầu ngắm nhìn tưởng bạch miên rất có điểm kích động minh bạch hắn là tại xin chỉ thị muốn hay không kết giao bằng hưu tưởng bạch miên nghĩ hai giây lắc lắc đầu tạm thời còn không có cái này tất yếu rời đi d ẹ t mắt cùng hắn thủ hạ ở phiến khu vực này về sau cựu điều tiểu tổ một nhóm bốn người chuẩn bị tiến về kế tiếp điểm đến t h a n h thị phế tích dựa vào hồ vị trí thấp lâu khu hệ ý ý trong t đó một tên tâm phúc bắt di liền ở tại phiến khu vực này hắn toàn bộ hành trình kinh lịch vũ khí bị c ư ớ p sự tỉnh rời đi quán trọ doanh địa trước bởi vì thương kiến diệu muốn lên nhà vệ sinh bọn hắn lại về một chuyến 0506 h s à o gian phòng vừa mở cửa tưởng bạch miên đã nhìn thấy một trang giấy nhẹ nhàng rơi xuống trên mặt đất nó so bàn tay hơi lớn trên đó viết một loạt đất s á m văn đừng xen vào việc của người khác không có chữ sai thương kiến diệu đem trang giấy nhặt lên một mặt ngạc nhiên lại không phải người người đều là phản trí giáo tường bạch miên cầm qua tờ giấy kia liền ngày đông ánh nắng lật xem mấy lần đợi đến bạch thần cùng long duyệt hồng giải quyết xong vấn đề cá nhân ra khỏi phòng nàng đem tờ giấy kia đưa tới cười tủm tìm hỏi có ý nghĩ gì là ngăn cản chúng ta điều tra h ệ ủy h u y ệ t nguyên nhân cái chết hay là không để chúng ta tìm kiếm bị cướp cái đám kia vũ khí long duyệt hồng dựa theo tổ trưởng dạy bảo phương pháp từng bước một làm lên phân tích nếu như là cái sau nói rõ đám k i u cường đạo rất có thể ngay tại hồng thạch tập nội bộ bằng không đã sớm triệt hồi địa phương khác chỉ phái một hai người tới trao đổi mua bán hoàn toàn không cần thiết uy hiếp chúng ta nếu như là cái trước ta cảm thấy có phải là quá gấp rồi chúng ta đầu mối gì cũng còn không tìm được uy hiếp chúng ta còn không bằng cảnh cáo sở trị an hàn vọng hạch ba ba ba đi nhà xí gia thương kiến r ư ợ u nhiệt liệt vỗ tay biểu thị tán thưởng cái này tiếng vỗ tay để long duyệt hồng lại có chút cao hứng lại có chút không được tự nhiên không sai tường bạch miên mỉm cười cho khen ngợi tại phân tích vấn đề bên trên ngươi xem như nhập môn nói xong nàng nhìn về phía bạch thần có ý kiến gì rửa mặt còn không có mang mặt nạ bạch thần hơi c a o mày nói ta cảm thấy có chút kỳ quái quá sớm không có cái này tất yếu a nàng ý tứ là còn chưa tới cần cảnh cáo nhóm người mình tình trạng tường bạch miên cười cười xác thực chúng ta hết thể mới bốn người trong đó còn chỉ có một cái trung cấp thợ săn lại không tìm được cái gì đầu mối hữu dụng làm gì vội vã uy hiếp chúng ta vừa rồi cái kia buôn bán vũ khí người dẹp mằn không phải cũng nói sao b a n g vào chúng ta thực lực sớm làm từ bỏ nhiệm vụ tương đối tốt ba thương kiến diệu nắm hữu quyền kích hạ bàn tay trái ta hiểu ngươi hiểu cái gì tường bạch miên vừa bực mình vừa buồn cười mà hỏi thăm thương kiến diệu nghiêm túc nói bọn hắn khẳn g định đã nhìn thấu chúng ta ngụy trang biết chúng ta là trung cực nhân vật phản diện bản cổ sinh vật phái gia cứu vớt thế giới tiểu tổ bọn hắn e ngại thực lực của chúng ta không dám cùng chúng ta liều mạng chỉ có thể ngoài mạnh trong yếu cho điểm cảnh cáo tường bạch miên thật dài thở hát ra ngài quá để cao chúng ta nàng cố ý dùng kính ngữ đón lấy nàng thuận miệng nói dù là thợ săn công hội từng cái phân bộ ở giữa sẽ định kỳ trao đổi số liệu giã thảo thành sự tình muốn truyền đến nơi này cũng còn phải một đoạn thời gian mà lại thương kiến diệu huynh đệ hội giã thảo thành phân hội hẳn là còn tại vận chuyển bình thường không có ngoại nhân biết chúng ta làm qua cái gì làm có thể cảm ứng tín hiệu điện người cải tạo ghen tưởng bạch miên phi thường khẳng định năm trăm linh sáu hào gian phòng cùng chung quanh khu vực không có máy nghe trộm loại vật này trung cực nhân vật phản diện cùng cứu vớt thế giới cũng không liên lạc được cùng một chỗ long duyệt hồng đi theo lẩm bẩm một câu không cho thương kiến diệu cơ hội phản bác tưởng bạch miên đoán trách một câu thật là đem ta mạch suy nghĩ đều đánh gãy ừ n đã tại không cần thiết uy hiếp tình huống dưới cảnh cáo chúng ta vậy ta có thể sơ bộ cho rằng đây thật ra là một loại bảo hộ bảo hộ long duyệt hồng kinh tường bạch miên cười giải thích nói kỹ càng miêu tả chính là nhìn chúng ta quá mức nhỏ yếu sợ chúng ta không chịu đựng nổi quấn vào vòng xoáy hậu quả thế là sớm cho chúng ta một cái cảnh cáo để chúng ta rời xa không phải là ách trừ cái này còn có hai loại khả năng một là mâu thuẫn đã kích thích đến trình độ nào đó bất kỳ cái gì ngoại lai thế lực gia nhập đều sẽ dẫn đến thiên bình xuất hiện nghiêng bọn hắn không thể không khai thác một chút dự phòng biện pháp nhưng từ tờ rẽ xả phản ứng cùng nàng lựa chọn nhìn khả năng này phi thường thấp h a y là có ai tận lực làm như thế một phong cảnh cao tin vì chính là giá họa nào đó, nào đó nào đó nào đó nếu như là khả năng này sợ rằng chúng ta không đối ngoại lộ ra bị uy hiếp sự tình cũng tất nhiên sẽ có người tới hỏi thăm cùng điều tra đến lúc đó manh mối liền tự mình đưa tới cửa long duyệt hồng nghe được một trận bội phục n h ấ n không được ở trong lòng cảm thán nói ai ta làm ghen cải tiến cũng mới một m bảy mươi lăm đầu óc cùng tổ trưởng kém càng là không biết bao xa ách nàng là làm qua ghen cải tạo không cách nào so sánh được không cần so nếu như là cái thứ nhất khả năng tại sao phải bảo hộ chúng ta long duyệt hồng truy vấn một câu thương kiến diệu đoạt tại tưởng bạch miên trước đó nghiêm túc hồi đáp bởi vì ta thân cao một m tám mươi lăm dáng dấp cũng không tệ ngừng tường bạch miên ngăn lại đảo ngược ngâm sướng nàng mỉm cười nói một câu có lẽ là bởi vì chúng ta vừa tiến hồng thạch tập thời điểm không có làm n g ụ y trang xem xét chính là đất sáng người không hồi ngữ nhân long duyệt hồng ngạc nhiên nhìn về phía mình trong tay cảnh cáo tin phát hiện phía trên chỉ có đất sáng văn không có tiếng hồng hà hắn như có điều suy nghĩ gật đầu nguyên lai、like、là dạng này hồng thạch tập chỗ thành thị phế tích thấp lâu khu là từ từng tòa mang viện tử tường vây ba bốn tầng kiến trúc tạo thành tại thế giới cũ hủy diệt trước nơi này có một cái tên khác chỉ là đã bị người q u ê n lãng đã không còn ai đề cập toàn bộ hồng thành tập đoán chừng chỉ có địa hạ phương chu bên trong đi m ặ t cổ hoặc là gia tộc của hắn lưu lại tư liệu còn nhớ rõ dựa theo tờ rẽ x à miêu tả cựu điều tiểu tổ tìm tới gốc kia có mấy trăm năm lịch sử bị xét đánh qua trí ít hai lần cổ thụ cổ thụ phía sau đồng d ạ n g có một tòa mang điện tử tường gây ba bốn tầng lầu nhỏ tường bạch miên xuống xe đi đến trước cổng chính ấn vang chuông cửa qua gần một phút cổ thụ kia phảng phất sớm đã chết đi thân cây bên trong chuyển ra một đạo nam tính thanh âm các ngươi tìm ai trước đó t ư ở n g bạch miên cùng thương kiến diệu đã đem ánh mắt quay đầu sang chúng ta là tiếp nhận vũ khí bị cướp án di tích thợ săn ngồi tại điều khiển vị trí đối diện cổ thụ bạch thần cao r ộ n g hồi đáp tớ rẽ xạ phu nhân để chúng ta tới chờ một lát thân cây bên trong nam tính thanh âm trầm mặc một hồi nói lại chờ hai ba phút Tưởng Bạch một i Kiến ê n cùng Thương kiến diệu nhìn về phía mặt khác mặt phía Diệu về m tòa a m n giây v ệ n cùng tưởng tử v kiến không Nơi hiển cái phải đi tưởng vây đột ngột ngâng lên văn lớn. lớn phương vườn đường trúc. đột một tấm một một ra đó đọc đầu gỗ, vây lộ Lô là mà hậu hoa, sau â giây u thăm thảm. Một s một cái nam nhân từ bên trong cái hang lớn bỏ ra hắn mang theo một t r ư ơ n g hiện ra kim loại sáng bóng sắt đen mặt nạ màu nâu sấm tóc dối bời tựa hồ đã thật lâu không có trải vớt qua hắn vừa đứng vững góc chân đã nhìn thấy một t r ư ơ n g nhe răng toét miệng hầu tử mặt nạ thương kiến diệu v è o một cái liền vào tới ngừng khoảng cách mới là bằng h ư u của chúng ta mang mặt nạ sắt nam tử giật nảy mình vội vàng hướng mặt bên lui lại mấy bước ngươi tấm mặt nạ này có thể chống đạn sao thương kiến diệu hiếu kỳ hỏi không thể mang mặt nạ sắt nam tử mở mịn trả lời tốt ta thương kiến diệu có hơi thất vọng lúc này tưởng bạch miên đã áp tới ngươi là bắt ạ d Đúng. b ạ c h gật d... đầu lời mới vừa nói cũng là ngươi Tường bạch miên truy vấn đúng vậy a b ạ t hoài nghi đối phương có phải là lỗ thai có vấn đề tường bạch miên lập tức trở nên có chút hăng hái n g ư ờ i đào rất nhiều địa đạo đem phụ cận không ít địa phương nối liền với nhau đây là ta từ hôi ngữ nhân bên kia học được bặt có chút tự hào khắp nơi đều là địa đạo khắp nơi đều là lối ra liền không ai có thể ngăn chặn ta ta thậm chí còn có thể vây quanh địch nhân phía sau từ bọn hắn không tưởng tượng nổi phương hướng bọn hắn nổ súng biện pháp tốt tường bạch miên tán một câu chính là lấy bên này địa chất kết cấu cùng thổ nhưỡng tình huống đào địa đạo hẳn là sẽ tương đối khó chúng ta có liên hợp công nghiệp bên kia lấy được máy móc bạn thưa cơ hỏi muốn sao làm đi cần đào địa đạo chiến loạn khu vực có thể đổi không ít thứ đầu tiên phải đợi chúng ta cầm về đám kia vũ khí được đến thủ lao tương ứng tường bạch miên cười đáp lại nói lại nói chân chính chiến loạn khu vực lúc nào cũng có thể gặp được đào đất đạn đạn nhiệt áp trốn công sự dưới đất bên trong không nhất định là chuyện tốt nàng không có lại nói chuyện thiếm nghiêm túc hỏi ngươi có trông thấy đám kia cường đạo hình dạng thế nào sao biết lai lịch của bọn hắn sao bắt lắc đầu bọn hắn đều mang mặt nạ che đầu cùng k í n h dâm nói đến đây hắn bỗng nhiên cười lạnh một tiếng cái này ngược lại có thể nói rõ một vài vấn đề nếu như là ngoại lai cường đạo đoạt liền chạy nơi nào cần làm như thế nghiêm khắc ngụy trang bọn hắn mang che đầu chỉ sợ là không nghĩ người khác trông thấy bọn hắn màu tóc là cái dạng gì thương kiến diệu chen miệng nói cái này cũng có thể thông qua nhuộm tóc đến thực hiện ta có thể cho các ngươi giới thiệu một cái chuyên nghiệp đoàn đội chính là xa xôi tường bạch miên đánh gây hắn xem ra ngươi có hoài nghi mục tiêu a khẳng định là đám kia hôi ngữ nhân bạn phẫn hận nói sau đó ta cùng mấy người truy bánh xe vết tích một đường phát hiện bọn hắn đi phía nam rời đi thành thị phế tích về sau lại vây quanh phía đông nói xong hắn đại khái giải thích hạ phía đông ý vị như thế nào đì mạt cụ gia tộc địa hạ phương chu cùng cảnh giác giáo phái giáo đường tại thành thị phế tích phía bắc hồng hà người phần lớn tại phía tây dựa vào hồ khu vực hồi ngữ nhân chủ yếu giấu ở thành thị phế tích đông khu những kiến trúc kia bên trong dựa vào nam thì là con lai nhóm hoạt động địa bàn hồng thạch tập đối ứng công viên ở và ở giữa ngã về tây dạng này a tường bạch miên từ chối cho ý kiến trừ đó ra ngươi còn phát hiện cái gì không có bắt lần nữa lắc đầu ách tham dự cướp bóc có chín người thân cao không có gì đặc điểm chung quanh mai phục còn có bảy tám cái lại hỏi một chút chi tiết về sau tường bạch miên đơn giản trả lời một câu chúng ta sẽ tới hôi ngữ nhân bên kia điều tra cáo b i t bắt bên trên dịp long duyệt hồng cảm t h ắ n nói xem ra đam kia vũ khí thật có có thể là hôi ngữ nhân cướp tường bạch miên nghe vậy nhìn qua phía trước cười khẽ một tiếng nghiêm khắc ngụy trang che giấu không nhất định là hôi ngữ nhân đặc thù còn có thể là hồng hà nhân màu tóc cùng màu m ắ t chương bảy mươi bảy kéo dài công việc nghe tới tưởng bạch miên lời nói long duyệt hồng miệng có chút c h ư ờ n g già khó nén c h ấ n kinh c h i sắc lại còn có dạng này góc độ đây cũng quá lòng người hiểm ác đi đừng nói thật là có khả năng này bản chất là nội chiến cách một hồi lâu long duyệt hồng lần nữa đưa ra vấn đề thương kiến diệu biểu đạt ý kiến khác biệt có lẽ chỉ là chơi trốn tìm một loại hình thức khác đem vũ khí giấu đi để mọi người tìm làm sao có thể long duyệt hồng vừa thốt ra đột nhiên ngơ ngẩn hắn suy tư mấy giây không dám tin nói chẳng lẽ đám kia vũ khí căn bản không có bị cướp chỉ là bị hệ ý hụt bọn hắn giấu đi mà mục đích là giá hỏa hồng thạch tập hôi ngữ nhân không bài trừ khả năng này t ư ờ n g bạch miên nhìn xem kinh chiếu hậu bên trong nhanh chóng xẹt qua phế tích cảnh tượng mỉm cười hồi đáp ngươi nhìn ngạch ngươi suy nghĩ một chút hệ ý hụt thủ hạ cũng không ít chỉ là tờ rẽ xả nói cho chúng ta biết tâm phúc liền có bốn năm cái mà chuyện này chỉ có thể xem như một đoàn đội hạch tâm thành viên cho nên hắn khi còn sống vì cái gì lựa chọn đến công hội tuyên bố nhiệm vụ tổ chức mình nhân thủ đi tìm không thể so ủy thác di tích thợ săn càng có tác dụng càng thuận tiện càng hiệu suất cao hơn lái xe bạch thần phụ hỏa một câu bình thường đến nói có thể làm vũ khí mậu dịch thương nhân thực lực sẽ không kém chí ít có thể làm bốn năm cái phổ thông di tích đoàn thợ săn đội đây là từ thủ hạ nhân số cùng có được hỏa lực hai cái phương diện d i n g mặc dù cựu điều tiểu tổ khẳng định không bao hàm tại bình thường di tích đoàn thợ săn đội hàng ngũ đó nhưng người khác không biết ta bên ngoài nhìn bọn hắn cũng liền một cái trung cấp thợ săn thêm ba cái thường thấy nhất chính thức thợ săn đừng nói cao cấp thợ săn ngay cả cái thâm niên thợ săn đều không có bọn hắn tương đối đem ra được cũng liền huy chương lý lịch bên trong phá án và bắt giam lưu đại tráng bị bắn chết á n chuyện này đúng a vì cái gì a bị tường bạch miên kiểu nói này long duyệt hồng cũng phát giác được sự t ì n h không hợp logic tường bạch miên vừa mới lộ ra mỉm cười còn chưa kịp nói chuyện thương kiến diệu liền đoạt đáp bởi vì chúng ta đại biểu chính nghĩa tường bạch miên mài hạ răng nhiệm vụ này khẳng định không phải chuyên môn cho chúng ta chuẩn bị cũng không phải cung cấp cho thuộc về hồng thạch tập những cái kia di tích thợ săn đối cảnh giác giao phái tín đồ đến nói tạo thành khá lớn di tích đoàn thợ săn đội là một chuyện rất nguy hiểm phòng bị đồng bạn có lẽ so phòng bị địch nhân còn vất vả mà không có khá lớn đoàn đội biết hẹn ý h u y thực lực đám dân chấn hẳn là sẽ không nhận nhiệm vụ này nói cách khác đây là một cái mặt hướng kẻ ngoại lai không đặc thù hạn chế nhiệm vụ như vậy kẻ ngoại lai so sánh bản địa cư dân có ưu thế gì đâu long duyệt hồng cân nhắc hồi đáp tương đối khách quan không có khuynh hướng điều tra kết quả đáng giá tin tưởng cũng càng dễ khống chế nói đến phần sau nửa câu hắn mơ hồ nằm chắc đến một chút đồ vật tường bạch miên cười cười tiếp tục nói kỳ thật tình huống bây giờ đã sơ bộ sáng tỏ mặc kệ cường đạo là hôi ngữ nhân hay là hồng hà nhân chuyện này đều là tại làm sâu sắc hồng thạch tập nội bộ mâu thuẫn mà nếu như chúng ta điều tra kết quả chỉ hướng hôi ngữ nhân hồng hà nhân liền có xuất kích lấy cớ long duyệt hồng bừng tỉnh đại ngộ dạng này a vậy làm sao bây giờ cuốn vào loại chuyện này khẳng định rất nguy hiểm mặc dù hắn cảm thấy cựu điều tiểu tổ bình quân một chút có thể một chọi ba một chọi bốn có thể đối phó một cái mười người ra mặt cường đạo đoàn nhưng loại này rất có thể liên lụy nhập mấy trăm vũ trang nhân viên phong ba bốn cái không phải cường cân thiết cốt người ngay cả b ọ t nước đều lật không nổi bao nhiêu bởi vì tín ngưỡng cảnh giác giao phái hồng thạch tập dân chấn đều lẩn trốn đi để long duyệt hồng không có cách nào phán đoán cụ thể số lượng nhưng từ thị trấn quy mô đến xem hắn cho rằng hai ba trăm người trưởng thành là khẳng định có tường bạch miên cười đương nhiên là trước tìm một cái minh h i ế u minh h i ế u long duyệt hồng trượng nhị kim cương không nghĩ ra ngươi nghĩ một hồi n h ấ tường không hy vọng hồng thạch tập loạn điệu, chỉ còn lại hồng hà nhân hoặc hôi nhân chính h vọng loạn còn ngữ tập lại p là là điệu, ơ n nào g thế t lực. ư bạch miên hướng dẫn từng bước long duyệt hồng cẩn thận suy nghĩ theo thứ tự bài trừ sau nói cảnh giác giao phái đúng tường bạch miên hài lòng gật đầu liền cảnh giác giao phái mà nói nơi này nhỏ loạn không ngừng đại loạn không sinh lẫn nhau cảnh giác lẫn nhau phòng bị là tốt nhất tình huống có thể nhất để bọn hắn giáo nghĩa được đến thể hiện cùng tuân thủ một khi hồng thạch tập chỉ còn lại đơn nhất quần thể Ở n ú t nhu cầu liền sẽ nhỏ rất nhiều bằng không ngươi cho rằng h ẹ y hủy tìm kẻ ngoại lai điều tra là vì thuyết phục hay không có đủ chính đáng tuyên chiến lý do bọn hắn là đột phá không được cảnh giác giáo phái trói buộc trước sau như thế nhất quán thông long duyệt hồng lại không nghi ngờ hắn quay đầu nhìn thấp lâu khu nói vậy chúng ta bây giờ liền trở lại về giáo đường hắn không hiểu cảm thấy dề nạ tổ chủ giáo ủy thác bọn hắn tiểu đội tìm vì ở rất có thể là một kiện thuận thế mà làm sự tình đã giải quyết bản thân khó khăn lại cùng phụ trách điều tra vũ khí án nhân viên thành lập được liên hệ hiển lộ rõ ràng cảnh giác giáo phái tồn tại không đ ổ i đây chỉ là phân tích không có nghĩa là sự thật tường bạch miên mỉm cười nói chúng ta trước qua loa hai ngày nhìn thấy thời điểm ai không nhịn được trước ngày ra đang khi nói chuyện nàng nâng lên hai tay dội lưng một cái long duyệt hồng không lời nào để nói thương kiến diệu thì thở dài thật là bọn hắn cũng đều không hiểu dĩ hòa vi quý nếu như ta là chủ giáo mỗi lần thánh lễ đều sẽ cho chơi trốn tìm kèm theo tìm bằng hữu cái này nghi thức tìm nha tìm nha tìm bằng hữu nói nói hắn liền h á t lên kia thương kiến diệu huynh đệ hội hồng thạch tập phân hội đem bảng tên thành lập long duyệt hồng oán thầm một câu ngắt lời nói kia hẹ y h u y ệ t chết lại là bởi vì cái gì bọn hắn đem vũ khí giấu đi hãm hại hôi n g ữ nhân kết quả đồng bọn bên trong có ai lên lòng tham tìm cơ hội đem hẹ y h u y ệ t chết rồi ba ba ba thương kiến diệu vỗ tay lên người rốt cục có làm kịch truyền thanh biên kịch tư cách tường bạch miên đôi mắt hơi đổi điều kiện tiên quyết là biết g i ấ u vũ khí chuyện này đích sắc rất ít người bằng không căn bản g i ế t không nổi tiếp xuống nhìn xem ai còn sẽ chết đi nói đến đây bên nàng đầu nhìn về phía bạch thần c ư ờ i hỏi cái này nếu là bọn hắn đem vũ khí đều phát hạ đi nhân thủ mấy cái chúng ta liền không có cách nào xác định có phải là mục tiêu hàng hóa a lại không có ký hiệu ngươi trước kia là thế nào xử lý trong tay nàng không biết lúc nào nhiều một t r a n g giấy đây là thợ săn công hội cung cấp vũ khí danh sách hai trăm h thanh l i ê n hợp hai trăm linh hai hai trăm chi đặc biệt lỏng gỗ xuống trường bạch thân bình thản hồi đáp cố chủ để ý là có cầm hay không về đầy đủ hàng hóa mà không phải hàng hóa đến từ nơi nào làm sao tới vậy chúng ta trực tiếp đi đoạt khả năng tương đối nhanh đều mở đ o ạ n ta vì cái gì còn muốn trả lại cố chủ tường bạch miên bật cười nói thương kiến diệu lập tức tràn đầy phấn khởi đề nghị chúng ta có thể đem hàng kéo tới c ố chủ trước mặt để hắn hô t i ê u đáp ứng liền về hắn tường bạch miên chật chật lắc đầu ngươi là chưa thấy qua những cái kia có trí năng máy móc bọn chúng không chỉ có xe ứ ngươi n g còn có thể cùng ngươi cãi nhau sắp tới giữa trưa b á i phòng hẹ ý hụt mấy vị tâm phúc cựu điều tiểu tổ về hồng thạch tập bọn hắn không có vội vã đi sở trị an bàn bạc hẹ ý hụt tử vong án mà là trước căn cứ mỗi tầng lầu nhắc nhở tìm tới một nhà tên là không độc nhà hàng cửa hàng trong cửa hàng bay biện sáu b ả y tấm cái bàn có lớn có nhỏ riêng phần mình đối ứng một chút cái ghế cùng bàn ghế g không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn t ư ở n g bạch miên liếc nhìn lại bên trong không có một a i đừng nói l ầ u bếp liền ngay cả lão bản đều không nhìn thấy ai nàng buồn cười thở dài cùng lúc đó thương k i ế n diệu mấy cái sải bước đi tiến bếp sau ngồi s ổ m trước bếp lò đông đông đông hắn gõ vang bếp lò phía dưới cửa tủ rất nhanh cửa tủ ra bên ngoài mở ra chui ra ngoài một cái hơi mập nam tử hắn mặc có chút xóa tung áo đông buộc lên một đầu màu trắng tập dề trên mặt mang chính là thế giới cũ một loại nào đó hí kịch mặt nạ nền trắng mà mày r ộ n g nam tử này vừa ra vừa dùng tiếng đất xám thầm nói đồ ăn tại tủ lạnh có thể tự mình làm cũng có thể để ta làm hắn mái tóc màu đen có bộ phận chi lăng lên tựa hồ là tẩy xong đầu không có lau khô liền đi ngủ tạo thành cần dùng cái gì trao đổi tường bạch miên đánh gây thương kiến rượu khả năng ý tưởng đột phát n à n g đổi dùng tiếng đất xám đầu bếp nhẹ nhàng thở ra suy nghĩ một chút nói đồ ăn ta không thiếu liền tối sơ thành kim tệ ngân tệ đi hoặc là dùng vũ khí đổi vũ khí t ư ờ n g bạch miên dùng chống đạn việt g ã trao đổi đến vật tư bên trong có một nhóm tiện cho mang theo súng ống các ngươi trước quyết định làm cái gì đồ ăn đầu bếp đi đến lớn tủ lạnh trước xốc lên cái nắp bên trong nguyên liệu nấu ăn đông đảo chỉ là chủng loại không quá phong phú loại thịt là heo dê b ò gà v ị t cá rau quả thì là cải trắng củ cải những thứ này thật nhiều sao tường bạch miên từ đ ấ y lòng tán thưởng một câu tại đất xám đây chính là người trên người biểu hiện một trong đương nhiên nhà hàng khẳng định là muốn chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn nhưng đ ồ phụ tùng nhiều ít rất thể hiện thực lực đầu bếp mang theo vui vẻ nói gia chủ của chúng ta muốn làm đồ ăn mua bán mở nhà hàng chỉ là thuận tiện đến còn là lương thực loại thịt phương diện buôn lậu thương nhân không hổ là hồng thạch tập tường bạch miên vừa ở trong lòng nói t h ầ m vừa bắt đầu chọn lựa s ư ơ n g sần đến một phần thịt kho tàu gà một con cùng loại khoai tây gà quay cách làm phối đồ ăn ngươi nhìn xem thả điểm điểm nàng trông thấy thương kiến rượu sờ lên bụng tựa hồ chỉ là tên món ăn liền để hắn chảy nước miếng như thế điểm xong một vòng tưởng bạch miên hỏi đầu bếp các ngươi hồng thạch tập có cái gì đặc sắc đồ ăn đúng s ư ơ n g hô i như thế nào gọi ta láo trần là được đầu bếp d ừ n g một chút mới nói chúng ta bên này đặc sắc là dung hợp một ít hồng hà món ăn cách làm giống bò b í tết chúng ta dùng để kho cùng hầm chính là quá hao phí thời gian còn có cải tiến qua đậu hà lan hầm thịt dê nước càng nhiều thích hợp cơm dư thừa tình huống kia đến một phần t ư ờ n g bạch miên hảo khí nói tổng cần bao nhiêu đồ vật đuổi một thanh l i ê n hợp hai trăm linh hai khắc súng ngắn cũng được đôi ứng đạn ba mươi phát lao trần tư tắc một chút nói được t ư ờ n g bạch miên đáp ứng xuống để bạch thần cùng long duyệt hồng trở về dịp chỗ lấy súng ống cùng đạn dược nàng một bên nhìn xem láo t r ầ n bắt đầu bận rộn một bên giống như thuận miệng mà hỏi thăm ngươi nghe nói hẹ ỷ huỳt sự tình sao lao trần động tác dừng một chút nghe nói a cái này gọi là cái gì nhỉ ác giả ác báo chương bảy mươi tám nắm tay ác giả ác báo tường bạch miên đôi mắt hơi đổi cười một tiếng xem ra hắn đã làm nhiều lần chuyện xấu a lao trần bên cạnh túi đầu xử lý nguyên liệu nấu ăn bên cạnh trầm giọng nói hắn vì mình vũ khí sinh ý không biết hại chết bao nhiêu người đối với t ư ở n g bạch miên đợi tại cửa phòng bếp nhìn xem mình làm đồ ăn loại hành vi này lão trần một chút cũng không tức giận bởi vì cái này hoàn toàn phù hợp cảnh giác giáo phái giáo nghĩa từ đầu tới cuối duy trì cảnh giác không thể mù quáng tín nhiệm c ầ n ăn vào trong bụng đồ vật khẳng định đến tự mình nhìn xem không thể cho đầu bếp dở trò quỷ cơ hội r à n h rỗi như vậy trò chuyện bên trong lão trần làm tốt một phần lại một phần đồ ăn mà mỗi làm một phần hắn đều sẽ ngay trước thương kiến rượu đám người mặt kẹp bên trên một đũa nhét vào trong miệm đối đây giải thích của hắn là ta không thử đồ ăn các ngươi dám ăn sao dám thương kiến rượu không chút do dự hồi đáp hắn đã là xuất ra mấy cái nhựa bình nhỏ đây đều là từ hộp cấp cứu bên trong lô hàng r a d ự vật bao quát nhưng không giới hạn trong viên thanh lọc sinh vật chất trung hòa đối mặt cái này mang theo hầu tử mặt nạ khác h nhân lao trần không lời nào để nói con tốt thương kiến rượu từ trước đến nay tư duy nhảy vọn đã là cải biến chủ đề đây đối với dạ dày không tốt lao trần m ở mịt tường bạch miên thở dài hỗ trợ giải thích nói mỗi lần tới k h á c h nhân ngươi đều phải đem đồ ăn thử một lần ăn đến lại nhiều lại vụ vặt còn luôn luôn vượt qua giờ cơm đối dạ dày không phải quá tốt lao trần chỉ chỉ mặt mình ngươi cho rằng ta là thế nào béo trên đất xám có tư cách mập người cũng không nhiều một trận này tường bạch miên bọn hắn ăn đến tương đương hài lòng mặc dù lao trần tay nghề chỉ có thể tính phổ thông mà lại tồn tại lạm dụng hương liệu tình huống nhưng trải qua rất nhiều ngày đồ hộ bánh bích quy c ù n g thanh năng lượng về sau đồ ăn chỉ cần có thể đạt tới tiêu chuẩn đối cựu điều tiểu tổ đến nói đều là mỹ vị cái này đậu hà lan hầm non thịt dê không tệ gồm cả đất xám đồ ăn cùng hồng hà món ăn đặc điểm phối cơm quả thực vô địch để đua xuống về sau t ư ở n g bạch miên cười tán một câu độc nhất vô nhị bị phương lao trần hơi có điểm đắc ý có thể tại bảo trì khẩu vị không đổi tình hôn giới để nước canh càng nhiều lại đầy đủ nồng đậm là hắn chậm rãi lục lọi ra đến kỹ xảo ra không độc nhà hàng cựu điều tiểu tổ thừa thang quân xuống đến cùng tầng tiến sở trị an hàn vọng hoạch đã từ hôi ngữ nhân ẩn nút khu vực trở về đang ngồi ở ở giữa nhất bên cạnh sau bàn công tác liền đèn huỳnh quang lật xem một chút văn kiện nếu như không phải trên mặt hắn có quét ngang dựng lên hai đạo tương đối khắc sâu vết sẹo lông mày lại rất lộn xộn xem ra tương đương hùng long duyệt hồng còn tưởng rằng trở lại bàn cổ sinh vật tiến phụ mẫu chỗ làm việc nhìn thấy bọn hắn dẫn đầu cấp trên d ự a chưa tốt tường bạch miên mỉm cười treo lên trao hỏi hàn vọng hoạch ngẩng đầu nhìn bọn hắn một chút ngồi đi thương kiến rượu một chút cũng không khách khí lập tức liền từ địa phương khác chuyển vài cái ghế dựa tới hàn vọng hoạch trước bàn làm việc chỉ có một cái ghế các ngươi là muốn hỏi ta hôm nay buổi sáng điều tra tình huống thế nào đợi đến cựu điều tiểu tổ toàn bộ ngồi xuống hàn vọng hoạch từ một tiếng nói hắn nhìn chăm chú chính là tường bạch miên đây là bởi vì hắn gặp qua không có mang mặt nạ lúc cựu điều tiểu tổ Trực giác nói cho hắn, tưởng giác cho Bạch nói Miên mới hắn, là đoàn đội thủ lĩnh. đương o à n lĩnh. đội đ thủ nhiên hắn cũng tại thương kiến diệu định vị bên trên do dự qua nhưng đối phương biểu hiện thành công bỏ đi hắn một ít ý nghĩ đúng đây là trong đó một điều thỉnh cầu t ư ở n g bạch miên mỉm cười đáp lại hàn vọng hoạch thả ra trong tay tư liệu lùi ra sau ở thành ghế cơ bản không có gì thu hoạch không ai thừa nhận cũng không có manh mối nếu như ta không phải hôi ngữ nhân ta khẳng định sẽ bị trực tiếp đổi ra hắn mịt mở điểm một cái hồng thạch tập nội bộ mâu thuẫn ngươi thua thương kiến diệu đột nhiên chen vào nói hừng hàn vọng hoạch hơi c a o mày biểu thị không hiểu thương kiến diệu nghiêm túc nói ngươi thừa nhận mình là hôi ngữ nhân coi như thua tất cả mọi người là người không nên làm tiểu đoàn thể hàn vọng hoạch nhất thời không biết nên đáp lại ra sao đành phải đưa ánh mắt về phía tường bạch miên tường bạch miên trực tiếp nhảy qua vừa rồi cái đề tài kia đưa ra cái thứ hai thỉnh cầu chúng ta có thể mượn đọc một chút tư liệu sao hàn vọng hoạch ánh mắt đột nhiên sắp bén tư liệu gì tường bạch miên cười nói quá khứ trong vài năm bởi vì kinh h ã i quá độ mà tử vong những cái kia vụ án tư liệu đây là đang nhìn phải chăng có giác tỉnh giả hoặc là có thể chế tạo tương ứng nguyên nhân cái chết hung thủ lần tàng hàn vọng hoạch ánh mắt từ cựu điều tiểu tổ bốn tên thành viên mặt nạ trên mặt từng cái đảo qua cuối cùng nói các ngươi so ta tưởng tượng đến càng càng thông minh cái này liền để ta có chút khó hiểu thông minh các ngươi tại sao phải tiếp vũ khí bị cướp nhiệm vụ chẳng lẽ nhìn không ra bên trong ẩn giấu đi rất lớn nguy hiểm hoặc là nói các ngươi đối với mình thực lực rất có lòng tin cũng là người thông minh a long duyệt hồng nghe được cảm thấy bội phục không vào hang cọp làm sao bắt được c ọ con tượng bạch miên xảo rượu hồi đáp thương kiến rượu thừa cơ giúp nàng bổ sung làm chùm phản diện còn sợ như thế điểm nguy hiểm g i a hỏa này có phải là đầu vóc không quá bình thường bọn hắn cái đoàn đội này sở dĩ tiếp vũ khí bị cướp nhiệm vụ cũng là bởi vì đầu góc đều không quá bình thường ta nghe nói càng điên càng thông minh hàn vọng hoạch cảnh giác nhìn xem đối diện bốn người không nói gì cách một hồi hắn mới đối mang hung ác nam tử mặt nạ bạch thần nói t h â n kỳ là các ngươi trong đội ngũ vậy mà chỉ có một cái trung cấp thợ săn hơn nữa còn là ngươi nàng l à bị chúng ta buộc đến thương kiến diệu làm ra giải thích bạch thần đối cái này cho đùa hơi có điểm không thích h ứ n g nhưng lấy nàng tính cách vẫn là không có nói cái gì ngươi có thể biên cái càng hợp lý cố sự long duyệt hồng nhịn không được trào phúng một câu ba ba ba thương kiến diệu vỗ tay lên phảng phất đang ca ngợi long duyệt hồng phối hợp ăn ý long duyệt hồng mờ mịt thời khắc hắn vừa cười vừa nói chúng ta dùng hữu nghị cùng tín nhiệm trói về p h ú c tường bạch miên cười ra tiếng bạch t h ầ n thì nhấp hạ miệng h à n vọng hoạch càng thêm không thể lý giải đối diện đám người này đành phải thở dài chỉ vào trước người kia chồng văn kiện nói đây chính là các ngươi muốn tư liệu quá khứ trong vòng hai năm sở trị an không có tiếp nhận qua cùng loại vụ án không có thu được có ai kinh hãi quá độ tử vong tin tức lại hướng phía trước đầy một năm nói đến đây hàn vọng hoạch biểu l ộ nghiêm túc nói có c h ọ n vẹn bốn vụ lại hướng phía trước đầy đâu tường bạch miên truy vấn hàn vọng hoạch lắc đầu ba năm trước đây sở trị an quản lý rất hỗn loạn rất nhiều vụ án đều không có ghi chép rất nhiều tư liệu đều mất đi ngươi là ba năm trước đây thượng nhiệm tường bạch miên có chỗ minh ngộ đúng h à n vọng hoạch nhẹ nhàng gật đầu nhưng ta hỏi qua một chút đồng sự bọn hắn đều biểu thị ba năm trước đó khẳng định có cụ thể có bao nhiêu không được rõ lắm mà những cái kia tập kích qua hồng thạch tập trong đội ngũ tựa hồ cũng có cùng loại nguyên nhân cái chết người tường bạch miên nghiêng đầu nhìn thương kiến diệu bọn người các ngươi còn có cái gì vấn đề bạch thần không cho thương kiến diệu nói hiệu nói vượn cơ hội mở miệng hỏi hai năm trước kia bốn vụ bản án cùng hẹ y huỵt cái chết tồn tại liên quan sao khiến ta kinh ngạc nhất chính là điểm này hàn vọng hoạch đưa trong tay tư liệu đẩy tới cái này bốn vụ bản án bản thân là tồn tại một chút điểm giống nhau tỉ như chết đều là hô ngữ nhân tỉ như bọn hắn hoặc là đối hồng hà nhân làm qua một chút không tốt lắm sự tình hoặc là tại tương ứng trên phương diện làm ăn chiếm cứ đầu to ngăn chặn hồng hà nhân mà những này là hệ y huỳt không cụ bị tường bạch miên tiếp nhận tư liệu bên cạnh lật xem bên cạnh thuận miệng thì thầm bao hiên tử vong lúc hai mươi bảy tuổi là hôi ngữ nhân bên trong cấp tiến phân tử t ừ n g tại mấy lần trong xung đột săn giết qua ba tên hồng hà nhân chết tại trường kỳ ẩn n ú t trong tầng hầm ngầm vài ngày sau mới bị thê tử của hán vương hiền phát hiện nguyên nhân cái chết kinh hãi quá độ loại bỏ tình huống đến tiếp sau tăng thêm không ít phê bình chú giải a ngươi còn tại điều tra cái này mấy vụ giết người n g h i ê m một hồi t ư ở n g bạch miên ngầm đầu nhìn về phía hàn vọng hạch o hàn vọng hạch o biểu l ộ nghiêm túc đáp lại nói đã đáp ứng làm hồng thạch tập quan trị an vậy ta liền có trách nhiệm đem hung thủ cầm ra tới về phần hắn có bối cảnh gì có năng lực gì đến cỡ nào nguy hiểm đều không phải cần cân nhắc vấn đề hai năm này giảm hơn ta chưa hề từ bỏ ba ba ba thương kiến r ư ợ u lại một lần vỗ tay lên ngươi không lo lắng ảnh hưởng đến thân nhân của mình tường bạch miên hiếu kỳ hỏi h à n vọng hoạch tự r ê u cười một tiếng là một đã từng hoang dã kẻ lưu lạc di tích thợ săn ta sớm đã không còn thân nhân quá khứ đồng bạn cũng tại ta lựa chọn làm quan trị an thời điểm đi địa phương khác người không có thê tử long duyệt hồng nhạy cảm phát giác được một vấn đề hàn vọng hoạch trừ một tiếng